Viên tế dân thì tại nhìn đến viên tục sinh lấy ra trái cây lá trả thời điểm, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo. Nếu là mặt khác tiểu bối nhìn đến mấy thứ này, chỉ sợ đã sớm mắt sáng rực lên, đáng tiếc ca. Ở niệm hồng đại lu cờ nhìn đến đường niệm niệm ăn uống chi phí lúc sau, hắn liền đối phương diện này bất đắc dĩ. Trong lòng thầm than, hắn như thế nào liền quên đem chuyện này nhắc nhở bên người người đâu. Nhìn xem này viên tục sinh lấy ra tới đồ vật, kia ngâm lá trả khi thật cẩn thận động tác, trên mặt đắc ý biểu tình. Nếu là hắn biết trước mắt hai vị này đế xúc ai? Viên tục sinh cũng không biết viên tế dân tâm tư, cẩn thận đem ấm trả cái đắp lên, khíp mắt cười đối đối diện một nhà ba người nói, này lạc lam tức nuôi chính là thứ tốt, riêng là này hồ trà điểm này liền đáng giá 50 khối trung phẩm linh thạch, nếu không phải thấy các ngươi tới, ta cũng sẽ không tùy tiện cho người ta uống. Viên tục sinh vốn chính là sinh đến tục tàng, không hề bao đầu chọc lộ ra quang, này cười lên có cổ nói không nên lời biến yếu. Đương nghiệm nghiệm người trong không khí còn tàn lưu lạc lam tức đôi thanh hương, nhìn xem kia bị viên tục sinh đương bảo bối giống nhau che chở ấm trà, lại nhìn xem viên tục sinh kia híp mắt hơi mang khoe ra bộ dáng, gật đầu. Sau đó phất tay, trước mặt trên bàn xuất hiện một cái chén trà, này chén trà thế nhưng là cơ hồ trong suốt ngọc sắc, tạo hình tinh diệu, chỉ là đặt lên bàn liền làm người không khỏi liếc mắt một cái nhìn đến, tâm sinh tán thưởng. Lạc lam tức đôi thứ này, đương nghiệm nghiệm nội giới dược điển cũng có. Bất quá đối với viên tục sinh như vậy rõ ràng hảo ý, nàng cũng không có tính toán cự tuyệt, này liền lấy ra chính mình cái ly. Một bên, Ngoan Bảo cũng lấy ra chính mình cái ly, này cái ly tài chất cùng đường nghiệm nghiệm giống nhau như lúc, chỉ là mặt ly thượng cũng không có trang trí tạo hình, giống như thiên nhiên mà thành. Ở cha mẹ ảnh hưởng hạ, Ngoan Bảo đồng dạng thói quen chỉ dùng chính mình đồ vật. ách Viên tục sinh ngẩn ra, sau đó một đôi mắt thẳng ngơ ngẩn nhìn chầm chằm trước mắt hai cái cái ly, một hồi lâu mới hơi có chút cứng đờ mặt Đối bên cạnh hai vị hỏi, ta thấy thế nào này như là thủy tinh lưu ly li ngọc a Viên thế hằng đồng dạng vẻ mặt kinh nghi, thật sự không hảo dối tay đem kia hai cái cái ly cầm lấy tới cẩn thận xem xét, chỉ có thể chỉ bằng một đôi mắt đánh giá, sau đó sắc mặt cũng có chút nhẹ chịu, ta xem cũng giống. Viên thế dân nhìn hai người thân sắc, trong lòng than nhẹ một tiếng, sắc mặt còn tính chấn định, thật là không sai. Nhìn hai người liếc mắt một cái, ngầm có ý nhắc nhở cười nói, này phàm thế tồn tại thậm chí so tiên nguyên càng lâu. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều không có bị khai quật ra tới, thân là này phàm thế chi chủ, này thứ tốt tự nhiên không ít, các ngươi cũng không nên giật mình. Nhìn bọn họ lúc này muốn nói cái gì lại cố nén bộ dáng, viên thế dân cảm thấy chính mình mới gặp mấy thứ này thời điểm, chỉ sợ cũng hảo không đến nơi đó đi. Nói đến xa xỉ, hắn dĩ vãng đảo còn không có cảm thấy, nhưng là nhìn thấy này toàn ra lúc sau, hắn mới rõ ràng cảm giác được xa xỉ là cái gì, loại này thiên địa Linh Ngọc nếu là người khác gặp. Cái nào không phải hảo sinh cất chứa, chỉ chờ ngày nào đó lấy tới đúc thành pháp bảo, cố tình bọn họ lại lấy tới làm thành bình thường nhất dụng cụ. Viên tục sinh cùng viên thế hằng đều không phải là ngu xuẩn người, nghe được hắn lời nói, đầu tiên là ngẩn ra ngay sau đó béo phẻ mơ hổ đoán được hắn ý tứ. Viên tục thì tươi đau nhìn thoáng qua kia hai cái chén trà, nhìn nhìn lại chính mình đang ở phao lạc lam tức đôi, trong lòng thế nhưng có loại này hồ nước trà không xứng với kia cái ly cảm giác. Lại tưởng tượng viên thế dân mới vừa lời nói, Viên Tục Sinh nhìn mắt này một nhà ba người túi cản khôn dâng lên một loại chính mình túi cản khôn bên trong đồ vật nói không chừng so này sáu tuổi tiểu nhi đều không bằng hoài nghi. Hảo. Viên Thế Hằng lúc này cũng khôi phục sắc mặt ho nhẹ một tiếng ánh mắt lại lần nữa dừng ở đường Niệm nghiệm trên mặt ánh mắt từ ái lại cũng có chút bi ai tựa hồ là nhớ tới cái gì khổ sở sự tình mỉm cười nói Niệm Niệm tới phía trước thế dân đã đem đại khái sự tình cùng các ngươi nói đi tuy rằng Niệm Niệm vì nữ hệ sở sinh. Nhưng là ngay từ đầu chúng ta liền đã cùng mặt khác Tam mạch thương lượng hảo, Nghiệm Nghiệm một hồi viên gia liền nhập viên gia nguyên quán, trở thành viên gia Tam phòng Đông mạch dòng chính tiểu thư. Đường Nghiệm Nghiệm thần sắc không có nhiều ít biến hóa, đôi mắt lóe lóe, hỏi: "Viên gia dược thảo ta có thể lấy?" Viên Thế Hằng nghe xong lời này đã là vui mừng lại là bất đắc dĩ, cười đáp: "Tự nhiên." Nghiệm Nghiệm muốn muốn cái gì dược thảo trực tiếp đi dược điển thải có thể, nếu là Đông mạch dược điển bên trong không có, các yêu cầu gia tộc cống hiến đi dược trong kho đổi. Điểm này niệm niệm đừng lo, ông ngoại gia tộc Cống Hiến tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nghĩ đến cho ngươi dùng vẫn là đủ. Tư năng mở miệng cùng hắn nói câu đầu tiên lời nói chính là hỏi Thảo Dược, xem ra hắn vị này ngoại cháu cô gái có thể ở cái này tuổi đến cái này tu vi, không ngừng là có yêu nghiệt thiên phú Ngộ tính, càng lại một viên yêu thích Dược Thảo đan Dược Tâm, như thế rất tốt, cũng đích xác làm hắn vui mừng. Bất đắc dĩ còn lại là, cũng từ điểm này nhìn ra tới, đường niệm niệm đối hắn cũng không có nhiều ít cảm tình. so với cùng hắn vị này ruột thịt ông ngoại liên lạc cảm tình nàng càng để ý lại là dược thảo đương nghiệm nghiệm ngẩng đầu nhìn vị này khuôn mặt hiền từ lão nhân đương hắn lời nói nói xong trên mặt cũng tràn ra tươi cười gật đầu nói ta đã biết không cần lục lục nói nàng trước nay đến nơi đây liền đã từ tràn ngập ở trong không khí nồng đậm dược khí biết được nào khu vực linh dược nhiều nhất tốt nhất viên thế hằng nhìn trên mặt nàng tươi cười trên mặt không khỏi vui vẻ này xem như nàng đối chính mình thân cận đi liên thanh cười nói về sau nghĩ muốn cái gì trực tiếp cùng ông ngoại nói ông ngoại cái gì đều cho ngươi viên thế dân tưởng mở miệng ngăn cản chính là viên thế hằng nói được quá nhanh tưởng ngăn cản đều khó khăn hắn bất đắc dĩ nhìn viên thế hằng kia cao hứng thần sắc lại xem đường niệm niệm đồng dạng vui mừng tươi cười chỉ có ở trong lòng lại lần nữa một tiếng than nhẹ thế hằng huynh a ngươi vị này ngoại tàng tôn chính là một thân bảo a nàng coi trọng đồ vật tuyệt đối không phải là cái gì vật nhỏ ngươi lần này chính là thật sự muốn hao tiền hao tiền còn không quan trọng Quan trọng chính là chỉ sợ ngươi hao tiền cung cấp không được nàng. Viên tục sinh cũng không biết này đó, này sẽ lạc là lam tức đuôi đã phao hảo, hãn tự mình cấp mọi người đảo thượng nước trà. Đối viên thế hằng cười nói, ngươi chính là có cái hảo hậu bối à, liền từng tầng tôn cũng có, đâu giống chúng ta người cô đơn một cái. Nói quay đầu chiều đường niệm niệm một nhà ba người nhất nhất xem qua, sắc mặt hơi nghiêm túc xuống dưới, tiếp tục nói, nha đầu, viên gia nội cũng không có cái gì đại phân tranh, bất quá bốn mạch tiểu bối chi gian tiểu đánh tiểu nháo vẫn phải có. chúng ta này đó làm trưởng bối cũng chỉ là nhìn chỉ cần bất qua giới hạn chúng ta liền sẽ không quản đây cũng là vì đốc xúc các ngươi này đó tiểu bối trưởng thành các ngươi ở đông mạch trung khẳng định sẽ không có người sẽ đến trêu chọc nhưng là mặt khác tam mạch người liền nói không chừng đến lúc đó xem như cho ta một cái mặt mũi không cần xuống tay quá nặng nay toán ra thực lực bọn họ đều đã nghe nói nhưng là người trẻ tuổi đều hiếu thắng bọn họ đảo không sợ này toàn ra chịu khi dễ liền sợ bọn họ động khởi tay đem người cấp giết Đường nghiệm nghiệm lông mi nhẹ chớp, nghiêm túc nói, ta giống nhau không giết người. Ba người vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ nghe đường nghiệm nghiệm tiếp theo đàm nói, chỉ tra tấn người. Ba người chỉ cảm thấy một hơi cách hứng ở trong cổ họng, nhất thời phun không ra nuốt không đi xuống, không biết nên nói cái gì. Đường nghiệm nghiệm không có cảm giác được ba người dị trạng, rũ mắt tựa nghiêm túc suy xét một hồi, theo sau nhìn ba người hứa hẹn nói, cấp địch nhân nhẹ nhất trừng phạt chính là làm cho bọn họ không hề thống khổ chết, nếu về sau có người cho ta. Không phải quá phận nói, ta sẽ trực tiếp giết bọn họ. Lúc này ba người sắc mặt đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung. Nếu không phải đường niệm nghiệm thần sắc quá sạch sẽ, quá thẳng thắn thành khẩn. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ cảm thấy nàng là ở cố ý trêu chọc bọn họ. Bất quá nguyên nhân chính là vì này ba người đều là lao thành tinh nhậm nhân vật, mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra đường niệm nghiệm thật là nghiêm túc. Nàng đây là tự cấp bọn họ mặt mũi, mới có thể hạ như vậy hứa hẹn. Nhà đầu viên tục sinh một hồi lâu mới phun ra một ngụm chọt khí sắc mặt đặc biệt phức tạp nhìn đường niệm niệm ánh mắt quỷ dị nhục trí giống nhau nói ngươi chỉ khi ta vừa mới nói chưa nói ngươi như thế nào hạ nặng tay đều có thể chỉ cần không bị thương bọn họ linh căn cùng hồn phách thật sự như thế nào nặng tay đều có thể ngàn vạn không cần xuống tay quá nhẹ đường nghiệm niệm kinh ngạc nhìn hắn viên tục sinh tựa không chịu nổi nàng ánh mắt túi đầu liền phủng chính mình chén trà đem bên trong luôn luôn bị hắn coi trọng lạc làm tức đuôi giống uống rượu giống nhau trực tiếp một ngụm buồn đi xuống, ở trong lòng chửi ầm lên, lao tử sống lâu như vậy, thật đúng là chính là lần đầu tiên có loại này thể nghiệm, loại này bị đè nén lại bất đắc dĩ đến mức tận cùng cảm giác, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng nói là nàng, viên thế dân cùng viên thế hàng đồng dạng vẻ mặt im lặng, chỉ là trong lòng dung chuyển cũng chỉ có chính bọn họ biết. Viên thế dân cũng mỉm cười nói, Đường cô nương, nga, này sẽ tiêu ngươi niệm niệm được không? Đường niệm niệm gật đầu. Viên thế dân tươi cười càng đậm một phần, nghiêm túc cười nói. Chính như tục sinh lời nói, sau này nếu có mặt khác tiểu bồi đến gây chuyện niệm niệm, niệm niệm chỉ lo hạ nặng tay là được. Đường niệm niệm mạc danh nhìn này ba người, cũng không có suy nghĩ sâu xa bọn họ như vậy khác thường lời nói, này đó đều cùng nàng không có chỗ hỏng, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi, kia đoạt bọn họ túi cản khôn cũng có thể. Ba người lại lần nữa im lặng. Tư lăng cô hồng một tiếng cười khẽ, đem kêu đã hạ nhiệt độ đến vừa lúc nước trà đoan đến nàng bên ngôi, nhìn nàng tự nhiên mở ra cái miệng nhỏ bắt đầu uống nước. Cặp mắt kia còn nhìn phía trước ba người, chờ đợi này ba người đã án, túi đầu ở nàng bên thai cười nhạt nói, nghiệm niệm muốn, ta giúp nghiệm nghiệm đoạn. Hắn này không ra tiếng còn hảo, nay vừa ra thanh liền tới như vậy một câu, nhưng xem như đem kia trầm mặc ba người cấp hoàng sợ. Viên tế dân ba người đều biết được, tư lăng cô hồng tuy rằng ngày thường vô thanh vô tức, sự tình gì đều từ đường niệm niệm làm, nhưng là chỉ cần hắn nói ra nói cái gì, như vậy tất nhiên là nói được thì làm được. húng chi đến bây giờ mới thôi. tư lăng cô hồng thực lực rốt cuộc ra sao chồng cho bước liền ba người đều nhìn không thấu tư lăng công tử viên thế dân mỉm cười nói nay đó tiểu bối đều không có cái gì thứ tốt chẳng sợ đoạt bọn họ túi cản khôn cũng vô dụng a tư lăng cô hồng ánh mắt vẫn luôn chuyên chú ở đường niệm niệm trên người thấy nàng liếm liếm môi tựa muốn nói lời nói bộ dáng liền đem chén trà rời đi nàng cánh môi tự mình cho nàng trà lau bên môi trà trệ đạm nói niệm niệm muốn là đủ rồi chỉ cần đường niệm niệm muốn vô luận hay không hữu dụng lại hay không chân quý đều dâu riẹ, chỉ cần là đường nghiệm niệm một cái tâm tư, một câu cũng đủ. Ba người vừa nghe hắn lời nói, trong lòng chấn động, nhất thời nói không ra lời. Tiên nguyên nhiều là người tu tiên, đều nói đại đạo vô tình, hơn nữa dài dòng sinh mệnh, làm cho bọn họ đối cảm tình đều tương đối lạnh bạc, trừ phi là huyết mạch tương liên thân nhân, giữa hai bên tình yêu thậm chí so ra kém một kiện chân quý pháp bảo. Bọn họ sớm đã nghe nói Tư Lăng cô hồng sủng ái vô độ, ái thê tận sương, từ ngày thường như hình với bóng, tinh tế chiếu cố liền đã cũng đủ làm cho bọn họ nhìn ra điểm này nhưng mà đương tư lăng cô hồng nói ra những lời này thời điểm bọn họ mới hiện bọn họ cảm nhận được tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm sùng ái chẳng qua là băng sơn một góc mà thôi đừng nói là đạo lữ cho dù là huyết mạch tương liên phụ tử mẹ con có cái nào có thể trước có thể giống như vậy chỉ cần đối phương một cái tâm tư liên định vì nàng làm được không cần lý do viên thế bền lòng chung khẽ thở dài một hơi hắn cảm thấy hắn ngay từ đầu đối đường nghiệm nghiệm nói ra câu kia Chỉ cần nàng muốn hắn liền nhất định cho nàng nói, cùng tư lăng cô hồng câu này đơn giản lời nói so sánh với có vẻ đơn bạc quá nhiều. Đơn giản là hắn biết được, hắn những lời này đều không phải là là tuyệt đối, có rất nhiều nguyên nhân đều có thể cho hắn những lời này mất đi thành tin. Nhưng mà tư lăng cô hồng bất đồng, hắn không có dư thừa hứa hẹn, không có dư thừa bảo đảm, ngự khi thậm chí ôn nhu đến giống bình thường một câu lời ấu yếm nhưng là lại làm sở hữu nghe được người biết được hắn nói chính là thật. Thứ 144 chương ghen <cười> Nay cổ từ Tư Lăng cô hồng khiến cho trầm tĩnh không khí, bị viên tế dân một tiếng tiếng cười đánh vỡ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi viên Thế Hằng, cười nói: "Thế Hằng huynh này, nhưng không ngừng được một cái hảo cháu cô gái, từng tăng tôn, cũng nhiều một cái hảo cháu cô gái TA, có Tư Lăng công tử che chở, ngươi không cần lại vì niệm niệm lo lắng cái gì?" "Ha ha, ngươi nếu là hâm mộ, chỉ lo chính mình cũng đi tìm cái nữ tử, lưu lại chính mình huyết mạch." Viên Thế Hằng minh bạch viên tế dân đây là thiệt tình chúc mừng. Càng nhiều còn lại là vì đánh vỡ bất thình lình trầm tĩnh không khí, này liền theo hắn lời nói đem không khí lại lần nữa mang nhập bình thường. Đến nỗi hắn lời nói hảo cháu cô gái, từng tăng tôn, hoặc là cháu cô gái tế, này đó tuy rằng là thơ tình, nhưng là giữa hai bên đến bây giờ bất quá là lần đầu tiên giao nhau mà thôi, chẳng sợ có huyết mạch tương liên ràng buộc. Ở cái này cảm tình đạm bạc người tu tiên trong thế giới mặt, này đó cảm tình nói tóm lại cũng không nồng thâm, lúc sau có không thật sự giống như thân nhân giống nhau thân cận. này còn phải xem về sau chuyện. Hùng chi trước mắt này vài vị thiên phú cùng tu vi, cũng làm cho bọn họ này đó làm trưởng bối không hảo thật sự hoàn toàn lấy trưởng bối thân phận đi lời nói, cũng may mắn Đường Nghiệm Nghiệm đối bọn họ tuy rằng không nhiệt tình, lại cũng không tính lãnh đạo, như vậy cũng làm cho bọn họ an tâm không ít. Đến nôi đối Tư Lăng Cô Hồng, đều không phải là bọn họ không nghĩ đi thân cận, chỉ là thật sự không biết nên như thế nào đi thân cận, bọn họ đều nhìn ra được tới, Tư Lăng Cô Hồng đối với bọn họ căn bản không có nửa phần cảm tình. Càng hoặc là nên nói tư lăng cô hồng người này, đối với thê nhi ở ngoài người chỉ sợ đều không có nhiều ít cảm tình, có thể ở chỗ này an tĩnh ngồi cũng nguyên tri với đường nghiệm nghiệm. Này đối với bọn họ tới nói cũng cũng không chỗ hỏng, cuối cùng bọn họ cũng biết được, chỉ cần đem đường nghiệm nghiệm quan hệ bảo trì tốt đẹp, như vậy vị này cũng nhất định sẽ không cùng bọn họ đối nghịch. Từ viên tế dân cùng viên thế hàng hai người một câu đối thoại, trong phòng không khí cũng tự nhiên khôi phục không ít, bên kia viên tục sinh cũng yên lặng hủy diệt cái chán mồ hôi. Trong lòng hư than, này vẫn là lần đầu tiên cùng hậu bối khi như vậy khẩn trương A. Tư lăng cô hồng ngón tay mềm nhẹ trà lao ở bên môi, đường nghiệm nghiệm cảm thấy có chút ngứa vươn đầu lươi liêm liếm. Này một liếm vô tình chạm vào hắn ngón tay, kia ngón tay động tác cũng liền một đốn, một mặt ướt nóng hơi thở đụng vào ở bên gái. Đường nghiệm nghiệm nâng lên con người, nhìn gần ở bên thai tư lăng cô hồng liếc mắt một cái, không hề có chú ý tới như vậy trong khoảng thời gian ngắn hai người vô tình thân cận có bao nhiêu gái muội còn bình tĩnh đem ánh mắt chuyển rời đến đối diện viên ra. Ba người trên người, gật đầu nói, ừ bọn họ túi cản khôn không có ta muốn đổ vỡ ta liền không cần. Viên thế dân ba người sắc mặt còn có chút dại ra, cho dù là sống đến bọn họ này đem số tuổi người, nhìn đến hai người kia vô tình tràn ra tới thân mật, cũng không khỏi dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc. Nghe xong đường niệm niệm lời nói, ba người bừng tỉnh, sau đó lần lượt bất đắc dĩ cười. Nay thật không biết nên như thế nào may mắn đâu hay là nên sinh bực. Lời này nghe tới như thế nào đều có chút không thích hợp Tha không có người muốn liền không cần Như vậy có người muốn liền nhất định phải đoạt Hai vị này nếu là thật sự muốn đoạt nói Này viên gia tiểu bối bên trong ai chống đỡ trụ Bất quá lấy này một nhà ba người ngày thường biểu hiện tới xem Này đế xúc là thật sự không nhỏ Có thể bị đường nghiệm nghiệm coi trọng đồ vật nhất định Cũng không phải là bình thường chi vật Viên gia tiểu bối tuy rằng đều có một ít thứ tốt Nhưng là này đó thứ tốt cũng là đối với này đó tiểu bối tới nói mà thôi Đối với đường nghiệm nghiệm tới nói chỉ sợ căn bản là khinh thường nhìn lại. Hùng chi, việc này nếu thật sự sinh, cũng là những cái đó tiểu bối tự tìm phiền thoái trước đến gây chuyện đường nghiệm nghiệm những người này, như thế chẳng sợ thật sự bị đoạt nói, như vậy chính là bọn họ gieo gió gặt bão. Nghĩ kỹ này một tầng, viên tế dân ba người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt thoải mái. Lời nói đã nói đến này một bước, Hùng chi xem đường nghiệm nghiệm bộ dáng, những lời này thật đúng là chính là cho bọn họ mặt mũi mới thản nhiên nói ra Như thế bọn họ còn có thể có cái gì yêu cầu. Liên ấn niệm niệm tưởng làm đi. Viên thế hàng gật đầu, đồng ý lần này nói chuyện kết quả. Một hồi, hắn uống một ly lạc làm tức đôi trà, chờ đem cái ly bông sau, tiếp tục nói, còn có một việc phải hướng niệm niệm ngươi chừng cầu một chút tính toán. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh viên thế dân cùng viên tục sinh sắc mặt nghiêm túc một ít, nhìn dáng vẻ là biết được hắn kế tiếp chuẩn bị lời nói là cái gì. Đương niệm niệm gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Viên thế Hằng nói. Lần này niệm niệm trở lại viên ra, dựa theo quy củ, niệm niệm là muốn nhập viên ra dòng chính gia phả, chỉ là niệm niệm dòng họ lại là đường, nếu là lấy cái này họ khác viết đến gia phả thượng, thật sự có chút không ổn. Lời nói ở chỗ này ngừng một chút, trước nhìn đường niệm niệm liếc mắt một cái, hiện nàng sắc mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, viên thế bền lòng cũng buông không ít, hỏi, này gia phả tên vẫn là niệm niệm, chỉ là đem dòng họ cấp sửa lại. Niệm niệm nếu là cảm thấy không thoải mái, thật cũng không cần đi để ý. này cũng chỉ là một thân phận mà thôi kỳ thật việc này ở tiên nguyên cũng không khó gặp mấy năm trước bắc minh bí cảnh diễn ra liền từ phạm thế mang về bọn họ di lưu bên ngoài huyết mạch đứa nhỏ này cũng là thiên phú tuyệt đỉnh đem hắn xếp vào diễn ra tộc phổ thời điểm cùng là đem hắn dòng họ cấp sửa lại bất quá tên không thay đổi bên ngoài cũng tùy hắn tự xưng viên tục sinh lúc này tiếp theo viên thế hằng vừa mới dừng lại nói cười nói lại nói tiếp ba đứa nhỏ này ngươi hẳn là cũng biết ở phàm thế tựa hồ là kia cái gì đại biển mây thiếu chủ đi Tên cứ gọi cái gì cũng cần mặc, đứa nhỏ này thiên tư cũng là không nói, thế nhưng ở phàm thế thời điểm liền thức tỉnh rồi huyết mạch thiên phú, đem biển cả tâm như vậy linh bảo cấp nhận chủ, mới vào tiên nguyên thời điểm mang đến chấn động nhưng không thể so năm đó quan lam xanh tiểu, thậm chí lấy hai người. Huyết mạch tới xem, đứa nhỏ này tương lai thành tiểu chỉ sợ so quan lam xanh càng sâu. Viên thế dân trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, hai vị này trừ bỏ đối đường nghiệm nghiệm một nhà ba người, những người khác tình báo cũng không có thấy thế nào. Nơi nào biết được này mấy người chi gian dây dưa. Hắn cũng là sao lại mới biết được, nay cung cẩn mặc ở phàm thế khi thế nhưng cùng giữa hai bên có cảm tình thượng dây dưa. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới bên người hai vị này, đột nhiên liền đem lời nói nhắc tới cung cẩn mặc trên đầu, còn nói đến nhanh như vậy, không đợi hắn ngăn cản cũng đã toàn bộ nói ra. Cung cẩn mặc, đương nghiệm nghiệm chớp chớp con ngươi bắt đầu hồi ức người này tới. Nô, no. đương nghiệm nghiệm mới hồi ức, cảm giác lô thai bị khẽ cắn một ngụm. không đau lại có chút nữa vừa chuyển mắt liền nhìn đến cặp kia thanh ảnh mờ mịt hạ hắt đồng nơi đó mặt mạc danh sáng giỏi làm nàng ký ức tức khắc rõ ràng lên bừng tỉnh đại ngộ bình tĩnh gật đầu nga cấp ngọc bội cái kia tư lăng cô hồng mạc danh ánh mắt cùng lúc ấy nàng tiếp được cung cẩn mặc cho ngọc bội ánh mắt trọng điệp nay cũng khiến cho đường niệm nghiệm một chút nhớ ra rồi tư lăng cô hồng gặm liếm ở đường nghiệm nghiệm bên thai thượng môi hơi hơi dùng sức một phần làm đường nghiệm niệm chớp động ánh mắt một chút chuyên chú hắn trên người toàn bộ mình tôi trong trẻo đồng tử chỉ ấn ra hắn một người thân ảnh không dư thừa bất luận cái gì mặt khác chi vật. như vậy chuyên chú duy nhất làm tư lăng cô hồng thể sắc và tinh thần được đến cực đại thỏa mãn con ngươi cũng nhẹ cong lên tới môi còn đụng chạm ở nàng bên thái thượng nhẹ nhàng chậm chậm nói không cần tưởng hắn đường niệm niệm lung lay phía dưới thần xác nghiêm túc ngây người một hồi chờ trong óc mặt cùng cẩn mặc thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất theo tiếng không suy nghĩ xích tư lăng cô hồng ra một tiếng cười nhẹ Ở nàng vòng eo thượng tay buộc chặt một phân Một bên ngoan bảo nhéo lục lục móng nuốt hoảng Hướng bên này ngắm liếc mắt một cái Vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng Chỉ kém buông tay nhún vai Phé phẩy đầu nhỏ tựa hồ ở cảm thán cái gì Cha quả nhiên keo kiệt nhất Đối diện viên gia ba vị cũng bị trước mắt này Mặc làm cho ngẩn ra ngẩn ra Một hồi lâu mới hiểu được lại đây đây là có chuyện gì Nhất thời đã là giật mình lại là bất đắc dĩ Giờ khóc dở cười xem ra bọn họ lại lần nữa xem nhẹ vị này tư lăng công tử đối niệm niệm cảm tình a liền tưởng mặt khác nam tử đều không thể tưởng này chẳng lẽ là ghen không thành này rốt cuộc là bao lớn cố chấp cùng độc chiếm dục viên thế hằng nhớ tới ở viên gia đông thủy sơn đại môn ninh đón bọn họ thời điểm chính mình bất quá là nhìn nhiều đường niệm niệm vài lần theo sau cảm giác được kia mặt làm người sợ hai ánh mắt lại lần nữa minh bạch tư lăng cô hồng đối đường niệm niệm coi trọng trong lòng cảm thụ càng là mặc danh chính mình chính là niệm, niệm tàng tổ phụ a còn có thể đối niệm niệm làm cái gì không thành. Thế nhưng liền chính mình đều đề phòng bài xích, này thật sự không biết nên nói như thế nào. Đang lúc này ba người lại lần nữa bởi vì tư lăng cô hồng hành vi im lặng thời điểm, chỉ nghe được đường niệm niệm thanh âm vang lên, tiêu biển cả tâm là thứ tốt. Những lời này vừa ra, ba người đánh một cái giật mình, viên tế dân liền nói ngay, biển cả lòng đang diễn ra linh bảo chung nhưng xem như xếp hạng ba gã trong vòng, nếu không có diễn ra huyết mạch, tới rồi trong tay ai đều không hề tác dụng. niệm niệm liền không cần suy nghĩ không trách hắn phản xạ có điều kiện chỉ đổ thừa đường niệm niệm ở niệm hồng đại lưu cờ khi cướp lấy chúng tiên ma túi càn khôn hành vi thâm nhập hắn tâm thần hơn nữa phía trước đường niệm niệm còn có tư lăng cô hồng ngôn ngữ đều làm hắn không cẩn thận đều không được nếu đường niệm niệm thật sự muốn biển cả tâm tư lăng cô hồng vì nàng đi đoạt nói như vậy liền thật là một hồi đại họa viên thế hằng cùng viên tục sinh lúc này thần sắc cũng có chút khẩn trương đường niệm, niệm ánh mắt ở ba người trên mặt qua lại một hồi nhàn nhạt gật đầu Nga! Nga! Này thanh Nga rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng muốn nói rõ ràng A. Bọn họ đều sống lâu như vậy, chịu không nổi quá lớn kích thích A. Viên gia ba người vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, nhìn đường niệm niệm hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, thật sự lấy không chừng nàng tâm tư, lại không tiện mở miệng đi dò hỏi, liền sợ nàng đối này biển cả tâm càng có hứng thú, này liền chỉ có thể đem lòng tràn đầy nghi ngờ nghẹn, thực sự thể nghiệm một hồi nghẹn khuất là cái gì cảm thụ. viên thế hằng lại uống một ngụm lạc lam tức đôi đem ngực kia cổ bị đè nén cấp áp xuống đi thực mau đem để tài cấp chuyển tới đứng đắn sự tình thượng người ra rồi lời nói cũng rong dài vẫn là tiếp theo vừa mới ra phả thượng sự tình nói đi nghiệm niệm ngư nhưng để ý như vậy xử lý phương thức Đường nghiệm niệm không có chút nào trần chờ nói không ngại một cái dòng họ mà thôi ở nàng trong mắt đường ra ở nàng xuất giá tuyết diên sơn trang thời điểm cũng đã cùng nàng không hề quan hệ hảo viên thế hằng cười nói Nghiệm nghiệm không ngại liền hảo, này đưa về gia phả sự tình giao cho chúng ta xử lý là được. Lại quá năm ngày, chính là viên gia tân một đám đệ tử bị đưa vào gia phả, nhập tổ phòng tiếp thu truyền thừa thời gian, nghiệm Niệm cũng vừa lúc ở ngày đó tiến hành về tộc công việc. chuyến thừa, đưa nghiệm nghiệm tương đối để ý này hai chữ. Ở nàng xem ra, giống nhau chỉ cần là truyền thừa đều là sự tình tốt. Viên thế hàng lại không nói nhiều, chỉ cười nói, về truyền thừa sự tình một chốc một lát cũng nói không rõ. nói tóm lại đó là cho tân nhập gia phả viên gia con cháu khen thưởng có thể cho bọn họ tu vi càng mau đối dược tu hiểu được càng sâu 5 ngày sau niệm niệm tự mình thể nghiệm liền minh bạch đương niệm niệm gật đầu rũ xuống con ngươi suy nghĩ một hồi ở viên gia ba người cho rằng nàng ở tò mò kia truyền thừa thời điểm nàng ngẩng đầu lên đối viên thế hàng hỏi ngươi nói tổ phụ là tại đây tòa sơn mạch trung ương nhất chỗ sâu trong vị trí sao kia truyền thừa địa phương có phải hay không cũng ở nơi đó A. Viên Thế Hằng ba người đều là ngẩn ra, trong mắt có chút kinh ngạc. Viên gia tổ phòng bị nhất tuyệt mật trận pháp bảo hộ, cho dù là nguyên anh kỳ linh thức cũng vô pháp thấm vào đi vào, nhìn đến nơi đó thời điểm cũng chỉ sẽ nhìn đến một mảnh ảo giác, lấy lần đầu đi vào viên gia người tới nói, tuyệt đối sẽ không hiện, kia trô mới đúng, nhưng mà Đường Nghiệm Niệm đích xác nói ra, cũng đoán đúng rồi. Ba người liếc nhau, vẫn là Viên Thế dân về trước thần mỉm cười đáp, không sai. Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt lập lòe, chắc chắn nói, ta đã biết Năm ngày sau ta sẽ đi. Nơi đó dược khí thực nhất nồng đậm. Viên ra ba người nhìn nàng sáng ngời thuần nhiên tươi cười. Mặc danh lại cảm thấy có chút trong lòng ám run. tính tình tương đối hỏa bạo viên tục sinh trước hết chịu không nổi như vậy. Mạc danh cảm thụ, đứng lên nói, sự tình nói xong. Ta xem chúng ta ngốc cũng đủ dài. Vẫn là làm nha đầu chính bọn họ làm quen một chút hoàn cảnh. Chúng ta đi trước đi. Viên thế dân biểu tình như cũ ôn hòa, mỉm cười nói. Nói cũng là, nên nói đều nói, cũng chớ có lại quấy rầy. Viên thế hàng hơi hơi hé miệng, so với hai vị này, hắn có rất nhiều nói đều tưởng cùng đường nghiệm nghiệm tâm sự, tỉ như nàng thân sinh mẫu thân, lại tỉ như viên gia lịch sử. Bất quá rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, gật gật đầu, sau đó tùy viên tục sinh cùng viên tế dân cùng nhau rời đi. Rời đi phía trước, viên tục sinh đột nhiên chiều đường nghiệm nghiệm hỏi, nha đầu, ta xem ngươi một cái chén trà liền đến không được, trên người hẳn là có chút so lạc làm tức đôi càng tốt lá trà đi. Hắn nói lá trà tự nhiên không phải bình thường lá trà. Này người tu tiên cùng lá trà đều là một ít trời sinh trời nuôi con linh khí cây trà lá cây, nếu là bình thường linh thụ cũng liền thôi, này còn quy định cây trà nhưng không dễ dàng tìm. Bất quá cũng nói là không dễ dàng tìm, không phải tìm không thấy. Lúc trước ở Mộc Long linh mạch, đương nghiệm niệm chính là đem bên trong chân quý linh thụ đều cấp nổ trồng đến nội giới, lá cây có thể pha trà linh thụ cũng không nhiều không ít, hơn nữa mấy ngày nay ở bên trong giới tầm bổ, càng là bất phàm. Đương nghiệm niệm gật đầu, không có nói thẳng ra có này đó. Viên tục sinh lập tức sắc mặt đại hỉ, hắn cũng không phải ngượng ngùng tính tình, trực tiếp cười nói, nha đầu nếu là nhiều nói. Hắc. Ngươi hiểu được. Lời này người bình thường đích xác đều hiểu, đáng tiếc. Đường nghiệm nghiệm không hề do dự, ta không hiểu. Ách. Viên tục sinh như là một con bị thít chặt cổ lao vịt. Viên thế dân cùng viên thế hàng này sẽ cũng phản ánh lại đây, hai người sắc mặt đều đổi đổi. Bọn họ cũng đều biết này viên tục sinh coi trả như mạng tính tình, như là hiện tại đối đường nghiệm nghiệm lời nói. Ngày thường cũng không có thiếu đối bọn họ những người này nói, lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng cứ như vậy làm cho tiểu bối mặt mở miệng. Chẳng sợ đường nghiệm niệm tu vi không thấp, thực lực thậm chí có thể cùng bọn họ tương đương, nhưng là lấy bối phận tới nói thật là tiểu bối. Cùng tiểu bối mở miệng muốn đồ vật, hắn thật là uống trà uống choáng váng đầu góc sao. Viên thế hàng sắc mặt có chút cương, vung tay lên một cây kim quang lập lệ dây thừng vây khốn viên tục sinh, vững vàng thanh nói, người hướng ta thảo muốn nửa cân đêm phi cúc cũng đừng suy nghĩ. Viên tục sinh sắc mặt tức khắc biến đổi, người còn chưa rẽ rũa đã bị viên thế hàng vây đi, chớp mắt biến mất tại chỗ. Viên thế dân thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng có một tia xấu hổ, đối đường nghiệm nghiệm người một nhà mỉm cười một chút, bóng người cũng biến mất không thấy. Mẫu thân, này ba vị gia ra còn mãn thú vị A ngoan bảo hiếp mắt chiều đường nghiệm nghiệm cười nói, phùng trụ chính mình cái ly, một chút uống bên trong còn dư lại lạc lam tức đôi. Ân, phao đến cũng không tệ lắm, bất quá không có mẫu thân làm được nước trái cây hảo uống. ân đương nghiệm nghiệm nhận đồng gật đầu lúc này nàng trên eo tay hơi hơi căng thẳng thân thể đã bay lên trời đương nghiệm nghiệm ngẩn ra lại không có kinh hoàng, quay đầu chiều tư lăng cô hồng nhìn lại đúng là hắn đem nàng cấp ôm lên di cha ta còn có chuyện muốn cùng mẫu thân nói đi ngoan bảo mắt thấy một màn này từ ghế giữa thượng nhảy dựng lên bất quá hắn độ nơi nào đuổi kịp tư lăng cô hồng chẳng sợ biết được bọn họ cuối cùng sẽ ở nơi nào cũng không dám thật sự truy đi vào chọc giận cha Hậu quả chính là thực khủng bố. Từ lăng cô hồng thanh âm từ trong hư không chuyển tới, ngày mai kiểm tra công khóa. Ngô ngoan bảo sắc mặt hơi đổi, vẻ mặt đưa đám nỉ non, ta còn tưởng rằng cha quên mất đâu. Mấy ngày này hắn chơi đến vui vẻ, công khóa gì đó, đã sớm bước đến trên 9 tầng mây media. Tiểu chủ nhân. Một tiếng mơ hồ đến cơ hồ hư vô thanh âm thình lình xảy ra. Ngoan bảo trong lòng phản điều kiện run một chút, lại không có bị dọa đến. quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau như bóng với hình giống nhau toàn thân hát người vô vô ngực nói tuyết tân ngươi như vậy thực doạ người gật đầu một cái tay phải nắm tay đánh bên trái tay sử án nói tân xét thấy ngươi dọa tới rồi ta ngươi muốn bồi thường dọa ta tinh thần tổn thất liền phạt ngươi giúp ta làm bài tập hảo chủ nhân sẽ hiện tuyết tân thanh âm không hề phập phồng quá nhi đã quên ngoan bảo một chút tùng kéo xuống lỗ thai huệ phải nói đúng vậy cha nhất định sẽ biết tuyết tân bất động không nói ngoan bảo xem hắn hỏi Tiêu tuyết tân ngươi ra tới là làm cái gì tuyết tân đeo thượng màu đen bao tay trong tay xuất hiện một chương tràn ngập chữ màu đen màu trắng giấy tuyên thành đưa cho ngoan bảo trước mặt ngoan bảo tiếp nhận tới túi đầu nhìn kỹ âm biến đan có thể phụ trợ ngươi tu luyện công pháp tốt nhất đan dược a tuyết tân gật đầu ngoan bảo ngẩng đầu nhìn tuyết tân hai mắt híp yêu dị thuần tịnh đồng tử lưu quang lập lòe hỏi tuyết tân cho ta cái này là có ý tứ gì a Tuyết tân nói, ta giúp tiểu chủ nhân làm bài tập. Ngoan bảo tiếp theo hắn mặt sau không có nói ra nói, sau đó, ta cho ngươi ấm biến đan. Ngô, no. Ta sẽ không luyện đàn A. Nga, ngươi là muốn ta hướng mẫu thân muốn đi. Chính là vừa mới ngươi cũng nói A, hỗ trợ làm bài tập nói, sẽ bị tra hiện. Tuyết tân thanh em như cũ không có phập hồng, giống hư vô gió thổi qua, ta giúp tiểu chủ nhân làm bài tập, chủ nhân sẽ không hiện. Gì? Ngươi có biện pháp nào? Ngoan bảo đôi mắt mở đại đại. Cha ngập nghi hoặc bộ dáng dị thường đáng yêu. Cư nhiên có thể không cho cha hiện. Sao có thể? Tuyết Tân không nói. Ngoan bảo cũng không truy vấn, đem giấy tuyên thành thu vào túi càng khôn. Hảo, nếu là ngày mai cha thật sự không có hiện nói, ta liền đem cái này cấp mẫu thân. Tuyết Tân gật đầu, sau đó lại lần nữa ẩn vào hát cám, trong bóng đêm ngồi xổm lấy ra giấy tuyên thành bút mực, ngẩng đầu nhìn xem thiên, sau đó bắt đầu làm bài tập. Bị người hiện cảm giác, thật không tốt. Thường không bị hiện. liền phải để để thăng thực lực thăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp đan dược đan dược yêu cầu chủ mẫu chủ mẫu không có yêu cầu chính mình địa phương liền không có được đến hối lộ cơ hội tiểu chủ nhân có khó khăn tương đương có cơ hội chỉ cần tiểu chủ nhân bị giấy cấp chủ mẫu tuyết tân ngồi xổm trên mặt đất xoát xoát xoát ở giấy tuyên thành thượng thư viết công khóa giống như một mạt thú hồn hắn giúp tiểu chủ nhân làm bài tập chủ nhân nhất định hiện không có ngăn cản tỏ vẻ có thể chủ nhân không nói Tiểu chủ nhân không thể xác định chủ nhân hiện, tương đương không có hiện. Chủ nhân sẽ như thế nào xử phạt tiểu chủ nhân? Không ở thân là thuộc hạ hắn suy xét phàm vi. Thứ 145 chương Mộ Dung gia âm u. Tiên Nguyên Thiên Cơ Càn Khôn Cảnh Nội, Càn Khôn Cảnh vốn là một tòa bảo cảnh, lại bị Mộ Dung gia tộc chiếm cứ, trở thành Mộ Dung gia tộc tọa lạc cứ điểm chí nhất. Từng tòa trang nghiêm hùng vĩ cung điện gác mái chót vót ở ngàn Càn Khôn nội, xanh thẳm trên bầu trời mắt thường không thấy một tầng hơi mỏng trong suốt lưu quang đem toàn bộ Càn Khôn cảnh bao phủ. là ngoại giới sinh linh căn bản vô pháp tùy ý tiến bảo một người danh thân xuyên màu xanh lá đạo bảo nam nữ ở giữa không trùng phi hành hành tẩu liếc mắt một cái nhìn lại thực sự một mảnh tiên cảnh cảnh tượng lúc này chỉ thấy một tòa bốn đầu thuần trắng không tì vết tiên hạc nâng lên cố kiệu từ phía tây bay tới lụa trắng trướng linh châu sức một người thước tha thân ảnh đang ngồi ở trong đó ở cố kiệu bốn phía đứng thẳng bốn gã nam tử phía sau đi theo hai bài thị nữ một loạt cộng năm tên cộng lại mười người nam tử thân xuyên màu xanh lá đạo bào. nữ tử thân xuyên màu xanh lá váy lụa thân mang nghiêm cẩn cung kính ở không trung theo cố kiệu phi hành có thể thấy được tu vi đều không thấp tiên hạc cố kiệu một đường mà đến ở giữa không trung mộ dung gia tộc đệ tử đều tự giác tránh ra con đường trên mặt đều là một mảnh cung kính trong mắt lập loè đủ loại thần thái chờ tiên hạc cố kiệu rời đi lúc này mới thấp thấp nghị luận mở ra là đại tiểu thư tiên tiệu, đáng tiếc không có thể nhìn đến đại tiểu thư một mặt nếu là có thể nhìn thấy đại tiểu thư tuyệt thế dung tư liếc mắt một cái Cho dù là giảm thọ một năm đều đằng giá. Một bên người nghe xong cười nhạo một tiếng, giảm thọ một năm, ngươi đương chính mình là phàm nhân sao? Bằng ngươi tu vi một năm bất quá là thọ mệnh trung chín châu mất sợi lông, nguyên lai đại tiểu thư ở ngươi trong lòng bất quá như vậy. Ai? Ngươi nhưng đừng nói bậy, ta chỉ là buột miệng tốt ra, không có nửa phần làm thấp đi đại tiểu thư y tứ. Hừ, một người nữ đệ tử hừ nhẹ một tiếng, chửi thầm, nếu không phải sinh ra thanh liên đạo thể, chỉ bằng nàng hành động. căn bản chính là cấp mộ dung gia tộc mất mặt trong lòng nghĩ như vậy nàng miệng thượng cái gì cũng không dám nói mộ dung gia tộc con cháu đều biết được đừng nhìn mộ dung ngưng thật mặt ngoài rộng lượng ung dung lòng dạ thực tế đặc biệt tiểu lúc trước liền có một nữ tử đem trong lòng bất mãn cấp nói ra cũng không biết như thế nào liền chuyển tới mộ dung ngưng thật sự lỗ thai lập tức tên kia nữ tử liền bị cương xét đánh đến thần hồn câu diện chuyện này cũng làm cho bọn họ này đó đệ tử ghi tạc trong lòng ngoài miệng nói vĩnh viễn là tốt nhất lời nói chẳng sợ thật sự có bất mãn cũng không thể nói ra chỉ có thể ở trong lòng chính mình một người tưởng liền truyền âm nói chuyện với nhau cũng không dám xem đại tiểu thư tiên kiệu đi phương hướng hẳn là chủ điện đi không biết lại có chuyện gì một người nghi hoặc hỏi ai biết được bất quá nếu đại tiểu thư đi nghĩ đến không phải là việc nhỏ một người hưng thu thiếu thiếu trả lời những việc này bọn họ cũng chỉ có thể đoán một cái dù sao cũng là không đến bọn họ trên đầu tới cho nên có biết hay không đều giống nhau nghị luận tiệm được đệ nhất mở miệng người nói chuyện đột nhiên thấp giọng nói ta nghe nói à cái kia Phàm thế mấy người kia hôm qua tới tiên nguyên giống như gần nhất liền đem gia tộc một vị trưởng lão cấp phế đi lời này vừa ra toàn bộ không trung đều một tĩnh không cần này nam tử nói rõ kia mấy người là ai bọn họ những người này đều lại rõ ràng bất quá rốt cuộc này mấy người nháo ra tới sự tình đại đến liền phong tỏa đều phong tỏa không được toàn bộ tiên nguyên đều cơ hồ đã biết uy trần phàm lời nói không cần tùy tiện nói Việc này biết sẽ biết, chôn ở trong lòng là đủ rồi. Kia cái thứ nhất người nói chuyện một vị bạn tốt đối hắn nhắc nhở nói, tao mày liền đem người nọ cấp lôi đi. Mộ dung gia tộc nghiêm khắc ai không biết. Nếu là lời này truyền tới mặt trên người lộ thai, định người này một cái châm ngòi gia tộc trật tự tội danh, đến lúc đó liền ăn không hết gói đem đi. Người nọ hiển nhiên cũng phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, gật gật đầu cũng không hề ngôn ngữ, đi theo bạn tốt đi rồi. Bất quá này lời nói đã khai một cái đầu. chẳng sợ mọi người toàn bộ đều ngậm miệng không nói trên mặt không hiện trong lòng đã sớm đã loạn thành một đoàn các loại suy nghĩ mãnh liệt mộ dung gia tộc tuyên hòa điện nay ở một tòa phù không cung điện ám màu nâu sân trụ càng hiện này tòa cung điện trang nghiêm trầm trọng giống như một đầu ngủ say hồng hoang cự thú chỉ là đứng ở này tòa cung điện trước mặt liền có thể cảm thụ một cổ ập vào trước mặt uy hiếp áp bách làm nhân tâm thần tượng là đè ép một tòa vạn trượng núi lớn có chút không thở nổi tiên hạc tiên kiệu tại đây tòa cung điện trước mặt dừng lại Tiên hạ cánh còn ở chậm rãi phe phẩy, hai bên bốn gã thanh bảo nam tử đều cung kính cong hạ thân khu, hết sức quy củ cung nên người nào đó. Tiên tiệu sa mảnh bị phong đốt mở, trong đó kia nói thức tha thân ảnh từ trong đó đi ra. Bạch dị tựa mây mù biến thành, màu bạc hoa sen uấn văn, thật dài ngọc sắc trường mang, bao bọc lấy nữ tử phập phồng quyến rũ thân mình. Ra tựa mỹ ngọc, mi nếu núi xa chi đại, một đôi con ngươi lưu chuyển đa tình, giống như thu thủy chảy xuôi trong đó, môi đỏ ngọc luận. Mặc Vãn thành một cái nói tấn. lấy bạch ngọc hoa sen hình dạng quan quan trụ, một quả thật dài cây châm từ giữa xuyên qua, rối tung tiếp theo mạt lụa trắng, hai điều vân mang không gió tự động. Nay nữ tử vô luận dung mạo vẫn là dáng người đều có thể nói tuyệt thế, đứng xanh thẳm dưới bầu trời, cỏ xanh xanh hóa phía trên, hình cùng hoa sen biến thành tiên tử buông xuống. Nay nữ tử đúng là mộ dung gia tộc, thậm chí toàn bộ tiên nguyên không người không biết không người không hiểu sinh ra thanh liên đạo thể, mộ dung gia tộc đại tiểu thư, mộ dung ngưng thần. Lúc trước ở niệm hồng đại lu cờ đông xuân thành bách hoa Hiến, bị tư lăng cô hồng nhất cử nát kim đan, hủy hoại Tu Vi. Trải qua mộ dung gia tộc tỉ mỉ bảo dưỡng, hiện giờ nàng Tu Vi tuy rằng còn không có hồi phục đến nguyên lai kim đan trung kỳ, bất quá cũng bay nhanh vô cùng tới rồi tâm động đỉnh, muốn đạt tới kim đan chỉ sợ cũng không dài. Như vậy Tu Vi khôi phục độ, đủ để cho người khiếp sợ. Bất quá mộ dung gia tộc vì thế trả giá nhiều ít, trừ bỏ đương sự biết được, những người khác căn bản vô pháp nghĩ đến. Mộ dung Nương thật chiều phía sau mấy người nhìn thoáng qua, sau đó một người đi vào tuyên hòa trong điện dọc theo đường đi nàng quen thuộc vô cùng đi qua từng điều hành lan dài sau đó ngừng ở một trương đỏ sậm trước đại môn thần sắc lược có một phân khẩn trương tiểu ngưng thật như thế nào không tiến vào? một đạo giàn ua nghiêm cẩn thanh âm xuyên thấu qua đại môn truyền tới bên ngoài mộ dung ngưng thật ánh mắt lóe lóe trên mặt rào rạc khởi thiên chân tươi cười lúc này mới đẩy cửa ra đi vào bên trong một mảnh phiêu phù ở giữa không trung ánh đến trung ương một tòa bằng dài hai bài ghế trên ngồi mấy người ngồi vị thượng chính là một vị thân xuyên màu xanh đen đạo bảo lão nhân lão nhân một đầu hạng khuôn mặt tuy rằng nhìn ra được năm sau lão lại rất thiếu nếp nhăn một đôi trời sinh nửa mị đôi mắt cho người ta một loại lưỡi đao giống nhau cảm giác chỉ là xem một cái khiến cho người không dám lại nhiều xem Ra Ra, mộ rung ngưng thật đầy mặt tươi cười chạy chấm đi lên đi vào lão nhân bên người vẻ mặt nho mộ nhìn lão nhân cười nói Ra Ra tìm ngưng thực sự có chuyện gì này lão nhân tên là mộ dung tri tuân tuy rằng đều không phải là đương nhiệm mộ dung gia tộc gia chủ nhưng là luận khởi quyền thế địa vị tới nói so mộ dung gia chủ địa vị còn muốn cao chỉ vì hiện giờ này nhậm gia chủ đó là hắn ruột thịt thuyết mạch còn phải kêu hắn một tiếng phụ thân mộ dung tri tuân từ ái cười vô vô mộ dung ngưng thật sự đầu không nhẹ không nặng mắng một tiếng lớn như vậy còn chỉ biết làm lũng mộ dung ngưng thật vẻ mặt ngây thơ nói ta chỉ đối ra ra làm lũng những người khác ta còn không muốn đâu ha ha Như là bị mộ dung ngưng thật sự lời nói cấp giải trí, mộ dung chỉ tuân cười vài tiếng, sau đó chụp bay tay nàng, nói, hảo, một bên ngồi đi. Nga! Mộ dung ngưng hiểu biết chính xác thú buông ra tay, ngồi vào hắn một bên, rũ xuống đôi mắt lập lòe một sợi đắc ý, sắc mặt cũng thả lỏng không ít. Hiện tại ở ngồi những người này toàn bộ đều là mộ dung gia tộc trưởng lão đồng lứa, lấy mộ dung ngưng thật sự bối phận buồn không nên ngồi chung một bàn, thậm chí là ngồi ở mộ dung chỉ tuân bên cạnh như vậy cao vị trí thượng. Chính là ở đây tất cả mọi người không có phản đối. Nay một là bởi vì mộ dung chỉ tuân đối mộ dung ngưng thật sự sùng ái, thứ hai là mộ dung ngưng thật sự thể chất, nàng có ngồi vị trí này giá trị. Mộ dung ngưng thật ngồi xuống sau, từ mộ dung trí tuân mở miệng, ở ngồi người liền bắt đầu đàm luận khởi mộ dung gia tộc chuyện quan trọng. Những lời này không hề có ở mộ dung ngưng thật sự trước mặt tránh hiểm, mộ dung ngưng thật cũng vẻ mặt nghiêm túc nghe, trên thực tế cũng không có nghe đi vào cái gì, nàng trong lòng không ngừng cổ động không rõ mộ dung trí tuân kêu kêu nàng tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì nếu chỉ là vì làm nàng nghe này đó bọn họ trao đổi hẳn là không có khả năng một hồi thời gian trôi qua mọi người đàm luận thanh chậm ra yên lặng xuống dưới mộ dung trí tuân uống một ngục trà chiều bên cạnh mộ dung ngưng thật nói tiểu ngưng thật nhưng nghe minh bạch mộ dung ngưng thiệt tình trung cả kinh không rõ mộ dung trí tuân hỏi cái này lời nói ý tứ nghĩ nghĩ liền vẻ mặt buồn rầu làm lúc nói ra ra những việc này ngưng thật không hiểu gì ha ha Mộ dung chỉ tuân cười một tiếng, trên mặt từ ái không giảm, nói, không hiểu không quan trọng, chậm rãi học. Ngưng thật minh bạch. Mộ dung ngưng thật nhìn đến hắn tươi cười, trên mặt tươi cười cũng càng sâu. Chỉ cần nắm chắc được vị này sùng ái, hơn nữa nàng thiên phú, nàng ở mộ dung gia tộc địa vị, cho dù là nàng gia chủ phụ thân cũng vô pháp so sánh với. Tiểu ngưng thật, ngươi cũng biết cười nói ta kêu ngươi tới nơi này là vì cái gì. Mộ dung chỉ tuân đột nhiên nói. Mộ dung ngưng thật lắc đầu. Mộ dung chỉ tuân nói. Hôm qua Phạm Thế kia mấy cái con kiến đi tới tiên nguyên, đem Mộ Dung nghi phế đi Linh Căn Tu Vi, đi viên ra sự tỉnh nguyên nên đã biết đi. Mộ Dung ngưng thật gật đầu, hai mắt chớp động giữ tợn quan mang. Nàng từ sinh ra đến bây giờ, gặp quá thất bại cùng sỉ nhục bất quá một bàn tay ngón tay, cố tình này đó toàn bộ đều là từ kia người một nhà cho, vô luận là đường nghiệm nghiệm vẫn là tư lăng cô hồng, thậm chí liền bọn họ hải tử cũng là. Hiện giờ bọn họ rốt cuộc đi vào tiên nguyên, nơi này là Mộ Dung gia tộc thiên hạ. Cho rằng hoa ở một cái nho nhỏ viên ra liền nhưng có tránh được sao? Tưởng đều đừng nghĩ. Mộ dung Chi tuân một đôi cơ trí sắc bén hai mắt nhìn nàng thần thái biến hóa, một hồi mới nói, tiểu ngưng thật à, cho tới nay ta đều không có hỏi cái này chuyện nguyên do. Mộ dung ngưng thật đột nhiên nghe được lời này, sắc mặt ngần ra, trong lòng có chút hoảng loạn, thấp giọng nói, ra ra, này. Mộ dung trí tuân xua tay, ngăn cả nàng thoái thác, nói, Những năm gần đây tiên nguyên nhiều ít thiên phú kinh diệm thiên tri tiêu tử đưa đến ngươi trước mặt tới nhậm ngươi chọn lựa tuyển, ngươi cố tình một cái đều trướng mắt, như thế nào liền coi trọng một cái phàm thế người. Ngươi kiêu ngạo ta là biết được, một cái phàm thế con kiến, vẫn là có thê tử người, ngươi rốt cuộc là vì cái gì không màng tất cả muốn được đến hắn. Lúc này nên cùng chúng ta nói nói đi. Mộ dung ngưng thật thưa dạ mở miệng, không có ngôn ngữ. Mộ dung chỉ tuân sắc mặt nghiêm khắc lên, nói, chúng ta mộ dung gia tộc gia đại nghiệp đại. Mấy cái nho nhỏ phàm thế con kiến tự nhiên không bỏ ở trong mắt, bất quá từ mấy năm nay tình báo tới xem, cái này tư lăng cô hồng tuyệt đối không phải bình thường phạm nhân, liền tư pháp giả bên kia người đều thiên vị hán, ngươi nhưng biết được này đại biểu cho cái gì. Thiên đạo hay thay đổi, chẳng sợ chúng ta mộ dung gia tộc thân là phía chân trời đệ nhất gia tộc, nhưng là bao nhiêu người muốn nhìn chúng ta rơi đài, bao nhiêu người muốn đối chúng ta mộ dung gia tộc tan mất hạ thạch. Một người không tính là cái gì. nhưng là rất nhiều thời điểm một người khả năng dẫn càng nhiều người tạo thành nguy cơ đủ để hủy diệt hết thảy việc này là ngươi gây ra ngươi còn tính toán giấu giếm sao mộ dung ngưng thật đã nghe ra mộ dung trí tuân là thật sự sinh khí thân thể run rẩy lại lần nữa há mồm lại nói không ra lời nàng sợ nàng sợ nói đơn giản là tư lăng cô hồng tương lai thật sự quá mức đáng sợ nàng sợ ra tới sẽ gặp đến trừng phạt nàng cái dạng này lại làm ở đây mọi người minh bạch sự tình nghiêm trọng tính Nhất thời mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung ngưng thật. Nếu nói ngay từ đầu mộ dung ngưng thật gặp phải chuyện này thời điểm, bọn họ còn không có như thế nào để ý, rốt cuộc bất quá là một cái phàm thế người mà thôi, chẳng sợ có chút bản lĩnh cũng tuyệt đối không có khả năng lay động mộ dung gia tộc. Lấy mộ dung ngưng thật sự thân phận, gây ra một chút sự tình cũng căn bản không coi là cái gì, Phái vài người đi ra ngoài đem những người này giải quyết chính là, này liền không thế nào đi để ý. Nhưng mà phái ra đi người nhiều lần thất bại, chẳng những không có đem tư lăng cô hồng những người này cấp xử lý, ngược lại trơ mắt nhìn tư lăng cô hồng bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực càng ngày càng cường, này đủ để cho bọn họ coi trọng lên, bọn họ nếu thật là người thường, tuyệt đối không có khả năng làm được này hết thảy. Mộ dung gia tộc tuy rằng là thiên cơ đệ nhất gia tộc, bọn họ cuồng ngạo nhưng là tuyệt đối cũng sẽ không tự đại mất đi lý trí, cho nên đương hiện những người này có nguy hiểm cho mộ dung gia tộc manh mối thời điểm, bọn họ liền bắt đầu coi trọng lên. Chuẩn bị mau chóng đem những người này cấp diệt trừ ở nửa đường bên trong. Ngưng thật. Mộ Dung Chỉ Tuân A nói. Mộ Dung Ngưng chân thân thể hơi hơi run lên. Một hồi thưa dạ nói, ta, ta vô tình nhìn đến tư lăng cô hồng tương lai. Mộ Dung Chỉ Tuân trong lòng cả kinh, nhìn đến tư lăng cô hồng tương lai. Lấy Mộ Dung Ngưng thật sự kiêu ngạo, có thể làm nàng muốn được đến nam tử. Cái này nam tử tương lai tất nhiên đáng sợ. Hắn đột nhiên có chút hối hận, như thế nào không còn sớm chút làm Mộ Dung Ngưng thật nói ra. bất quá may mắn hiện tại ít nhất cũng còn không mượn thư lăng cô hồng tương lai như thế nào mộ dung ngưng thật cắn môi dưới thấp giọng nói ta ta không có thấy rõ ràng chỉ là vô tình từ một người trên người nhìn đến bất quá trợt lóe rồi biến mất mà thôi bất quá từ kia nháy mắt đoạn ngắn bên trong ta ta nhìn đến lời nói ở chỗ này tạm dừng đương cảm giác được mộ dung trí tuân hứng kia nghiêm khắc càng thêm lệnh thấu xương thời điểm bất cứ giá nào giống nhau nói liền kia một chút đoạn ngắn khiến cho ta tâm thần nghiêm trọng bị hao tổn không phải lui kịp thời chỉ sợ thân hồn đều phải hóa thành cho tàn mộ dung ngưng thật như là nghĩ lại tới ngay lúc đó nguy cấp thân thể không khỏi run nhẹ nói tiếp từ kia mơ hồ hình ảnh người ta biết tư lăng cô hồng sẽ trở thành phàm thế trí tôn không ngừng là phàm thế ở ở tiên nguyên cũng sẽ thậm chí thậm chí xa hơn cũng bang vang dội bàn tay thanh âm ở yên tĩnh điện phủ vang lên mộ dung ngưng thật bộ mặt ngã ngồi trên mặt đất không thể tưởng tượng nhìn trước mắt bộ dáng trung niên nam tử, đứt quãng kêu lên, cha, cha, vì, vì cái gì, vì cái gì. Mộ dung càn hoa lạnh giọng đánh gãy mộ dung ngưng thật sự lời nói, sắc mặt giữ tợn phẫn nộ nhìn nàng, sau đó xoay người đối đang ngồi mọi người trầm giọng nói, là ta quản giáo không nghiêm, làm mộ dung gia tộc tao này đại hoạn. Hảo, càn hoa, mộ dung chi tuân nhìn về phía trên mặt đất mộ dung ngưng thật sự ánh mắt chợt lóe mà qua lạnh băng âm hàn. Quay đầu đối mộ dung càn hoa xua tay, nói, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi kia một bước, thiên đạo hay thay đổi, đại cục khó biến, tiểu thế dễ đổi, mộ dung gia tộc thông qua ngưng thật sự thiên phú thay đổi thế cục cũng không phải một lần hai lần, lần này đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Mộ dung Chi tuân gợi lên một mặt tàn nhẫn cười lạnh, thanh âm như là tôi băng tuyết hàn phong, chẳng sợ hắn tương lai sẽ trở thành trí tôn lại như thế nào. Này đó đều bất quá là tương lai, tương lai sự tình chưa sinh, liền còn có thể thay đổi. mộ dung càn hoa thụ giáo gật đầu là ta thất thố mộ dung chi tuân lại lần nữa nhìn về phía mộ dung ngưng thật hỏi trừ bỏ nơi này ngưng thật hẳn là xem qua những người khác tương lai nói nói ngươi đều nhìn thấy gì mộ dung ngưng thật từ vừa mới hắn kia xem ra âm lệ liếc mắt một cái đã bị sợ tới mức nhảy dựng lúc này căn bản không dám có bất luận cái gì phản kháng thấp giọng run dày nói trong nháy mắt kia đoạn ngắn là ở người khác trên người nhìn đến khi ta thật sự nhìn thấy tư lăng cô hồng thời điểm nhìn đến chỉ có một mảnh vô biên hát cám Cái gì đều không có. Còn, còn có đường nhiệm nghiệm giống nhau, nhìn không tới hình ảnh, chỉ có một mảnh sinh cơ lụ, bọn họ hài tử. Cái kia quái vật. Lời nói càng nói, mộ dung Chi tuân mấy người xem nàng ánh mắt càng lạnh, mộ dung ngưng thật sự lời nói dừng lại, túi đầu hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất. Gia Gia, ngưng thật biết sai rồi, ngưng thật ngay từ đầu chỉ cảm thấy bọn họ bất quá là phàm nhân, căn bản không đáng sợ hãi, huống hồ bọn họ sao có thể là mộ dung ra đối thủ, chỉ cần Gia Gia thật sự muốn đối phó bọn họ. Bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Mọi người nhìn Mộ Dung Ngưng thật sự ánh mắt cũng không có nhân nàng nhận sai mà trở nên ôn hòa, thậm chí có lạnh hơn khuynh hướng. Mộ Dung Càn Hoa sắc mặt càng là âm trầm khó coi, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Ngưng thật thế, nhưng như thế không biết đại cục, chỉ bằng bản thân chi tư tạo thành hôm nay hết thảy, nếu không phải Mộ Dung trí tuấn ánh mắt lâu dài, đem nàng cứ gọi tới đem sự tình cấp nói rõ ràng, đến lúc đó bọn họ như cũ xem thường kia mấy người, cấp tư lăng cô hồng những người đó trưởng thành cơ hội. Tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng nói không rõ. Lúc này, nếu không phải mộ dung ngưng chân thân vì thanh liên đạo thể, đối mộ dung gia tộc trợ giúp cực đại, cũng có khả năng trở thành mộ dung gia tộc lại một cái chân chính tu luyện thành tiên người nói, chỉ sợ đã sớm đã trực tiếp diệt nàng thần hồn, đem nàng hóa thành cho tàn. Mộ dung chỉ tuân lạnh lùng nói, sự đã đúc thành, nhiều lời vô ích. Ngưng thật, từ hôm nay bắt đầu, ngươi đến sau núi tư quá nhai tư quá, không đến kim Đan kỷ không được ra tới. Như vậy trừng phạt đối với mộ dung ngưng thật phạm sai lầm tới nói, đã xem như nhẹ nhất bất quá. Mộ dung ngưng thật trừng lớn đôi mắt, tiêu lên, ra ra. Mộ dung chỉ tuân trực tiếp phất tay, hai mắt lạnh băng còn không đi. Mộ dung ngưng thật không dám lại vi phạm, ngưng thật tuân mệnh. Đứng lên túi đầu ra bên ngoài rời đi, kia dấu ở trong bóng đêm khuôn mặt, dữ tợn đáng sợ. Thư lăng cô hồng, đường nhậm nghiệm lại là các ngươi Nếu không phải các ngươi ta sao lại đã chịu như vậy đối đãi sớm muộn gì có một ngày các ngươi nhất định sẽ rơi xuống trong tay của ta đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ta đã chịu hết thể khuất nhục gấp 10 lần gấp trăm lần dâng trả cho các ngươi cho các ngươi sống không bằng chết mộ dung ngưng thật thực mau ở mọi người trong ánh mắt không thấy đang ngồi mộ dung cuồng thấp giọng nói ngưng thật này tiểu hài tử đến tiểu quá mức được sủng ái bất quá bị một chút suy sụp liền như thế cực đoan nếu tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm này hai người bất tử chỉ sợ sẽ trở thành nàng vĩnh viễn tâm ma, tu vi khó có thể tiến bộ a Kỳ thật hắn càng muốn nói đúng với mộ dung ngưng thật sự trừng phạt không khỏi quá mức nhẹ. bất quá này trừng phạt là mộ dung chỉ tuân bày ra, hắn nếu là nghi ngờ đó là phản đối mộ dung chỉ tuân, này tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Mộ dung càn hoa cười khổ nói, làm chư vị chê cười. Chính mình nữ nhi chọc nghi ngờ đại họa, dưỡng thành như vậy tính tình, hắn cái này làm phụ thân thật sự trên mặt không ánh sáng. Mộ dung chỉ tuân nói, việc này không được đầy đủ trách người, việc này vẫn như cũ đã sáng tỏ. Vô luận là vì mộ dung gia tộc vẫn là vì ngưng thật, tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm này hai người tuyệt đối không thể lưu lại. Không sai, từ ngưng thật trong miệng lời nói, nếu cấp tư lăng cô hồng thời gian, như vậy mộ dung càn hoa thấp giọng nói. Hơn nữa, ngưng thật thế nhưng đồng dạng nhìn không thấu đường nghiệm nghiệm, hiển nhiên đường nghiệm nghiệm cũng đều không phải là người thường. Này hai người thiên đều cùng mộ dung gia tộc đã có hiểu biết không khai thù hận, cần thiết tại đây hai người trưởng thành phía trước, đem hai người chu sát ở U nôi bên trong. Mộ dung chỉ tuân trầm mặc một hồi, theo sau đối mộ dung càn hoa nói, càn hoa, làm lưu tại viên gia kia nhóm người động thủ. Mộ dung càn hoa trong lòng ngảy dựng nói, kia nhóm người chính là thật vất vả mới lẫn vào viên gia, cứ như vậy dùng, như vậy. Mộ dung chỉ tuân lạnh lùng nói, viên gia đã xuống dốc, phiên không dậy nổi cái gì bổ nhào, huống chi bất quá là khơi mào viên gia cùng đường nghiệm nghiệm những người này ân oán, chỉ cần cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ đưa bọn họ bại lộ ra tới, nếu là thành công. lại có thể một hòn đá ném hai chim mộ dung càn khôn nghe vậy nghĩ nghĩ trong lòng cũng có chủ ý gật đầu nói ta hiểu được mộ dung gia tộc lần này mật đảm trừ bỏ bọn họ những người này những người khác tự nhiên sẽ không biết được Liên ở ngày đó đông thủy núi non viên gia nội vài tên viên gia đệ tử túi càn khôn nội linh tin thạch rách nát nhận được một cái mệnh lệnh vô luận là đang ở tu luyện vẫn là đang ở cùng người nói chuyện phiếm này đó viên gia đệ tử mỗi người trên mặt không lộ thanh sắc đã ngón tay giữa lệnh nhớ nhập trong lòng sau đó bị mộ dung gia tộc tính kế đường nghiệm nghiệm một nhà chính không hề sở rác ăn cơm trưa ngoan bảo vẻ mặt thiên chân vô tà đem trong tay công khóa đưa cho tư lăng cô hồng yêu dị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn thần thái biến hóa nhưng tư lăng cô hồng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó trong tay giấy tuyên thành biến mất không thấy thần sắc không hề biến hóa tiếp tục ôm ngồi ở hai chân thượng đường nghiệm nghiệm dùng nữa ngoan bảo chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt trong mắt lập lọe không chừng ngồi ở bên kia cũng đi theo ăn cơm cha đây là không có sinh đi chính là lấy cha tính tình chẳng sợ hiện cũng chưa chắc sẽ giáp mặt gian dậy chính mình nga kia rốt cuộc là hiện vẫn là không có hiện đâu ngoan bảo dối rắm hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện tư lăng cô hồng tính tình là cái nghiêm trọng vấn đề dối rắm một hồi lâu hiện tư lăng cô hồng không có mở miệng ý tứ ngoan bảo liền tự xa ngã cầu nguyện nhận định tư lăng cô hồng không có hiện này liền yên tâm thoải mái bắt đầu dối chết đũa kẹp lên một khối sườn heo chua ngọt bỏ vào trong miệng thưởng thụ nheo lại đôi mắt cha làm đồ ăn quả nhiên ăn quá ngon đang ở hưởng thụ ngoan bảo không có hiện, Tư Lăng cô hồng nhàn nhạt hướng hắn xem ra liếc mắt một cái. Thiện sau, ngoan bảo cũng thực hiện lời hứa đem âm biến đan giấy tuyên thành giao cho Đường Nghiệm Nghiệm, "Mẫu thân, cái này là Tuyết Tân làm ta cho ngươi." Giấy tuyên thành trôi nổi lên, rơi vào Đường Nghiệm Nghiệm trong tay. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn thoáng qua, hiện loại này đan dược chính mình không có luyện chế quá, nhàn nhạt điểm phía dưới đem giấy tuyên thành thu vào túi càng khôn, sau đó nhìn thoáng qua chỗ tối. "Nô, nàng giống như cấp Tuyết Tân đan dược là rất thiếu." Đường nghiệm nghiệm nhẹ chấp con người nghĩ bên người người đan dược nàng chưa từng có thiếu quá chính là tuyết tân rất ít ở nàng trước mặt xuất hiện nàng tự nhiên liền quên mất quá chút thiên cho ngươi Đường nghiệm nghiệm nói âm biến đan nàng không có luyện chế quá bên trong yêu cầu linh dược không tính chân quý ở viên gia muốn gom đủ rất đơn giản vừa lúc cũng có thể luyện luyện tập còn có thể đem âm biến đan cùng mặt khác đan dược hỗn hợp lên thử xem có thể hay không luyện chế ra đường loại đan dược lấy đường nghiệm, nghiệm hiện tại tu vi có thể luyện chế đan dược Đường nghiệm nghiệm đều đã lượt qua, càng cao trình tự đan dược lấy nàng tu luyện vô pháp đạt thành, cho nên nàng hiện giờ càng ham thích tự nghĩ ra đang ăn dược. Húng chi Tuyết Tân đi theo bọn họ bên người lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên chủ động xin thuốc. Chỗ tối Tuyết Tân nghe thế câu nói, yên lặng lại lần nữa đem mới vừa hiển lộ ra tới một chút tồn tại cảm biến mất rớt. Nếu không có tất yếu, hắn thích không hề tồn tại cảm che giấu, tốt nhất không cần bị bất luận kẻ nào hiện. Như thế cũng thuyết minh, Tuyết Tân người này... chỉ cần cố ý bại lộ ra bản thân tồn tại cảm tuyệt đối là có mục đích tựa hồ hắn mỗi lần mục đích còn đều đạt thành thời gian trôi đi bốn ngày thời gian đảo mắt liền quá ngày này viên gia nội có vẻ đặc biệt trang trọng náo nhiệt mỗi người thần thái thượng đều có thể nhìn đến một chút hưng phấn chờ đợi hống một cổ tựa chuông lớn tự phượng minh tựa phong khiếu tiếng gầm từ đông tủy núi non trung ương tứ tán nộn nhạo đi ra ngoài ở mọi người trong mắt kia vốn là một mảnh ảo giác núi rừng địa phương xuất hiện một tòa hùng vĩ túc mục kiến trúc tựa long du tường gây cao ngất lâu vũ sinh cơ mở mịt cỏ cây cho người ta tâm linh chấn động viên gia đệ tử toàn bộ đứng ở giữa không trung nhìn nào tòa tựa hồ trống rông xuất hiện lâu vũ nghị luận sôi nổi lần này nhập nguyên quán đệ tử so lần trước nhiều không biết lần này chuyển thừa bên trong ai sẽ nhất xuất sắc nghe nói lần này cái kia từ phàm thế tới đường niệm niệm cũng sẽ ở bên trong nàng tuy rằng là viên gia tam phòng đông mạch dòng chính nữ tử sở sinh nhưng rốt cuộc họ đường huyết mạch không thuần Không biết sẽ bị xếp vào nguyên quán bên trong chạy đi đâu Xem tam trưởng lao những người đó thái độ Ta xem ai nhất định sẽ bị xếp vào dòng chính Các ngươi lại không phải không biết Cái kia Bắc minh bí cảnh diễn ra không phải cũng từ phàm thế mang về tới một cái người Người kia phụ hệ đồng dạng là phàm thế người Chính là nhân gia thiên tư tuyệt đỉnh Làm theo bị xếp vào dòng chính Ta xem lần này gia tộc truyền thừa có nhìn Đương nghiệm nghiệm, Nga Không, nói không chừng qua hôm nay phải kêu tiểu thư Màu xem Bên kia tới có phải hay không đường nghiệm nghiệm bọn họ? A. Cứ nhiên là tam trưởng lão bọn họ tự mình dẫn đường A, mặt mũi thật đại. Mọi người nghị luật chung, quay đầu hướng về kia ra tiếng người chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tươi đẹp dưới ánh mặt trời, trên bầu trời từ phương xa đi tới người, bất chính là viên tê dân cùng đường nghiệm nghiệm đám người sao. Thứ 146 chương tình dược ngăn cười. Tiên nguyên nội phần lớn địa vực thời tiết đều là trời trong nắng ấm, trừ phi một ít đặc thù bảo địa mặt cảnh, thời tiết lớn nhất biến hóa cũng bất quá là ngẫu nhiên sẽ hạ điểm mưa phùn. Đông thủy núi non nơi địa vực tương so với giống nhau địa vực tới nói thiên với nhiều vũ một ít, trong không khí luôn có trong sáng thích khí huy phong thổi quét. Liếc mắt một cái nhìn lại, phương xa dãy núi trùng điệp, cỏ cây tươi tốt, không trung xanh thảm sạch sẽ, mây mù trôi nổi, tiên hạc từ trên núi dương cánh mà bay, tích khởi một mảnh động thái tuyệt mỹ. Như vậy tuyệt mỹ bối cảnh hạ, tiên tử xa đến gần thân ảnh đâm nhập đứng ở giữa không trung sở hữu viên gia đệ tử đồng tử nội. Nam tử thân xuyên tay áo rộng áo bào trắng, tịnh khiết tự nhiên, màu đen, rối tung giản thúc, gió nhẹ thổi quét và áo giống như hồi phong lưu tuyết, và áo đại màu đen lưu vân ẩn theo tựa sống giống nhau, lộ ra vô tận mờ mịt vô trần không giật. Ở nam tử trong lòng ngực ôm một người cùng xuyên trắng thuần váy dài nữ tử, nữ tử trang vẫn cùng hắn vô tận tương đồng, trên người váy dài so chi nam tử quần áo càng vì mềm nhẹ một ít, giống như không trung mây mù biến thành, theo gió nhẹ vũ. Tia một đầu đen tuyệt tú, một tia một sợi đều tràn ngập linh động. Ở gió nhẹ thổi quét phiêu động hạ giống như nghịch ngợm tinh linh. Viên gia các đệ tử ngơ ngác nhìn, nửa phần không có nhận thấy được chính mình thất thố. Tiên nguyên chung người tu tiên đều tự xưng tiên duệ, ngụ ý vì tiên hậu duệ. Bọn họ mỗi người đều theo đuổi trường sinh thành tiên con đường, ở tiên nguyên chúng cũng tùy ý có thể thấy được tiên phong đạo cốt người. Nhưng mà, đang ở lúc này, khi bọn hắn nhìn đến kia từ phương xa phiêu nhiên mà đến nam nữ khi, bọn họ mới hiện dị vãng chứng kiến đều chỉ thường thôi. Cùng này hai người so sánh với hoàn toàn ảm đạm thất xác. Từ bọn họ cái này khoảng cách cùng phương hướng, thậm chí còn không có nhìn đến hai người dung mạo, nhưng tuy là như thế, chỉ là một bóng hình liền làm cho bọn họ thất thần. Cái loại này từ nội mà tuyệt thế phong hoa, đủ để cảm nhiễm mọi người, làm cho bọn họ cảm nhận được cái gọi là tiền tư rốt cuộc là cỡ nào phong thái. Hôm nay là viên gia đông đảo tân một thế hệ con cháu nhập nguyên quán, tiếp thu viên gia huyết mạch truyền thừa thời điểm. Bọn họ những người này đều không thể tiến vào viên gia tổ phòng cũng bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn viên tế dân mang theo đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người tiến vào viên gia tổ phòng, ở bọn họ trong tầm mắt biến mất không thấy. Trước đó, hai người dung mạo cũng bị vô số đứng ở không trung viên gia đệ tử nhìn đến, cho dù là ở tuyệt sắc nam nữ không ít tiên nguyên, hai người tướng mạo xuất sắc vẫn là làm này đó đệ tử lại lần nữa tâm than. Mấy ngày trước, đường nghiệm nghiệm đám người đi vào viên gia thời điểm, gặp qua bọn họ viên gia đệ tử cũng không nhiều, đa số đều chỉ là kinh hồng thoáng nhìn mà thôi. Theo sau bọn họ liền ở tại Kinh Hồng Các không có ra ngoài quá, thẳng đến hôm nay mới theo viên tế dân đi vào tổ phòng tiếp thu nhập nguyên quán còn có tiến hành truyền thừa công việc, này cũng mới làm viên gia đông đảo đệ tử nhìn thấy. Kỳ thật đây cũng là viên tế dân đám người cố ý đem đường nghiệm nghiệm nhập nguyên quán an bài ở ngay lúc này nguyên nhân chi nhất, vốn dĩ chỉ cần bọn họ tưởng, đường nghiệm nghiệm tên có thể trực tiếp rót vào nguyên quán trong vòng. Bất quá lần này viên gia tân một thế hệ con cháu nhập tịch truyền thừa ngày gần ngay trước mắt. Làm đường nghiệm nghiệm ở ngay lúc này cùng tham dự chẳng những phương tiện, cũng tỏ vẻ đối đường nghiệm nghiệm tôn trọng, còn có thể làm đường nghiệm nghiệm càng tốt dung nhập viên gia, làm viên gia con cháu biết được thân phận của nàng cùng tồn tại. Viên gia mua đến một ngày này, cơ hồ sở hữu viên gia con cháu đều sẽ trở về tụ tập ở chỗ này. Sự thật chứng minh, viên thế dân đám người tính toán đích xác không có uổng phí, từ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng xuất hiện, tụ tập ở chỗ này viên gia con cháu lập tức liên hiện, đối hai người cũng dâng lên vô tận tò mò cùng chờ đợi. Vừa mới kia hai người chính là tư lăng cô hồng cùng đường nhậm nghiệm Thấy thế nào đều không giống như là phàm thế tới A. Kia phân khí hoa thế nhưng có thể ảnh hưởng lớn như vậy, tâm cảnh thượng tu vi chỉ sợ không thấp A. Đâu chỉ là không thấp. Một người kinh ngạc cảm thán nói, nguyên lai ta còn chưa tin, cảm thấy đồn đãi khuyết đại, hiện tại nhìn thấy này hai người ta xem như tin. Đến nỗi người này nói tin cái gì, hoặc là đồn đãi lại là cái gì, không cần hắn nói thẳng ra tới, chung quanh nghe thấy cái này lời nói người đều minh bạch. Ta nhớ rõ đường nghiệm nghiệm ở phàm thế thời điểm được xưng là kinh hồng tiên tử, quả nhiên là tuyệt thế chi tư, cho dù là cùng thanh liên tiên tử cùng mị hương tiên tử so sánh với cũng không thua kém chút nào a. Suy! Đâu chỉ là không thua kém chút nào, ta đảo cảm thấy đường nghiệm nghiệm so với kia hai người khá hơn nhiều, cái gì thanh liên tiên tử, nếu không phải kia mộ dung ngưng thực sự có thiên liên đạo thể, bằng nàng hành động cũng xứng đôi tiên tử một xưng. Một người viên gia nữ đệ tử Trào Phung nói, tư nàng khẩu khí trung hiển nhiên nghe được ra tới đối mộ dung ngưng thật sự chán ghét mộ dung gia tộc cùng viên gia ân oán này đó viên gia đệ tử phần lớn đều biết được cho nên về công về tư đối mộ dung gia tộc người đều sẽ không thích ông đường niệm niệm cái kia nam tử chính là tư lăng cô hồng đi chỉ bằng kia phân phong hoa khí mạo cho dù là tiên nguyên cũng khó tìm mấy cái có thể cùng này so sánh khó trách kia mộ dung ngưng thật dây dưa không bỏ thế nhưng cướp đoạt đàn ông có vợ chỉ bằng vừa mới nhìn đến ta dám đoán lần này gia tộc huyết mạch truyền thừa Đường nghiệm nghiệm tuyệt đối sẽ xuất sắc Từng tiếng nghị luận thanh ở không chung quanh quần mở ra Này đó viên ra con cháu đều không có che giấu thanh âm Có lẽ bọn họ lời nói đều bị viên ra một ít trưởng bối nghe được Bất quá này đó đều không phải cái gì khác người lời nói Đảo cũng không sợ cái gì Lúc này, đang ở bị mọi người nghị luận đường nghiệm nghiệm Cùng tư lăng cô hồng hai người chính tiến vào tổ phòng đại môn Tổ phòng đơn từ bên ngoài nhìn lên liền có thể nhìn ra nó khổng lồ Vừa vào đến bên trong càng là có thể khắc sâu thể hội liếc mắt một cái nhìn lại tầng tầng lớp lớp gã lờ gì như hà nếu không cần linh thức căn quét mới vào bên trong người chỉ sợ cũng đi mê con đường viên thế dân tự mình dẫn dắt này hai người đi trước dọc theo đường đi chung quanh đứng thẳng viên gia đệ tử thần thái nghiêm cẩn khí độ bình thản hiển nhiên đều là tu vi không thấp dự tu mãi cho đến tổ phòng nội viện lúc này nơi này đã dừng lại không ít người xem quần áo trang điểm đều là viên gia thân phận không thấp con cháu nơi này yêu cầu nhắc tới viên gia con cháu đồng dạng phân thân phân cấp bậc lấy trên người quần áo còn có cổ tay háo thượng diệp văn phân biệt giống nhau viên gia nội bình thường con cháu thân xuyên màu xanh xám trường bào, chi thứ con cháu thân xuyên màu lục đậm trường bào, dòng chính con cháu nhưng tùy ý mặc quần áo từ tu vi thiên tư thượng phân biệt còn lại là này cổ tay háo diệp văn thứ đẳng đệ tử cổ tay háo có một mảnh màu đen diệp văn tam đẳng đệ tử cổ tay háo hai mảnh màu xanh lá diệp văn nhị đẳng đệ tử cổ tay háo tam phiến màu lam diệp văn nhất phẩm đệ tử cổ tay háo bốn phiến màu xanh lục diệp văn Cho dù là thân là dòng chính con cháu, nếu là cổ tay áo Diệp Văn không kịp chi thứ hoặc là bình thường con cháu Diệp Văn cao, cũng đến cứ gọi người khác một tiếng tộc huynh hoặc là tộc tỷ. Loại này Diệp Văn là viên gia lợi dụng đặc thù tài liệu luyện chế ra tới viên gia đệ tử bằng chứng, mỗi một vị viên gia con cháu đều sẽ có được. Trong đó dung hợp chủ nhân máu, cũng chỉ có ở chủ nhân trên người mới có dùng, nếu bị những người khác cướp đoạt cũng vô pháp đeo giả trang. Lúc này viên gia tổ phòng trong trong viện mặt đứng này đó tuổi trẻ nam nữ bên trong. Chỉ có 8 gã quần áo tùy ý nhân vật, có thể thấy được này 8 người đúng là này một thế hệ dòng chính huyết mạch. Đây cũng là viên gia nghiêm khắc chỗ, cho dù là dòng chính sở ra con cái, ở thực lực chưa đạt tới yêu cầu, gen luyện khảo nghiệm không có hoàn thành phía trước, chẳng sợ người sở hữu dòng chính đệ tử thân phận cũng sẽ không bị xếp vào nguyên quán bên trong, dòng chính con cái sở có được quyền lợi cũng liền không thể sử dụng, được đến tu luyện tài nguyên cũng chỉ có thể cùng chi thứ đệ tử giống nhau, bất qua ở nhất định trình độ thượng. Bọn họ cha mẹ bối tự nhiên vẫn là có thể giúp đỡ, không thể. Quá mức đó là, trừ bỏ này 8 người, còn có bốn gã ăn mặc hôi lục áo tràng nam tử, mặt khác đều là thân xuyên xanh xâm trường bảo người. Thân xuyên hôi lục áo tràng nam tử tự nhiên là bình thường con cháu không thể nghi ngờ, bất quá bọn họ có thể đi vào nơi này, hiển nhiên là bốn người này thiền tư thượng giai, lúc này mới làm cho bọn họ có cơ hội nhập nguyên quán, trở thành chi thứ một viên, nghĩ đến chỉ cần qua hôm nay truyền thừa sau. bọn họ là có thể đủ thay cho trên người hôi lục cao choảng đương nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đã đến hiển nhiên rước lấy những người này không nhỏ dung chuyển bất quá này tâm tình phập phồng bất quá một cái chớp mắt đã bị bọn họ thực tốt áp chế xuống dưới hôm nay không phải bình thường nhật tử ở chỗ này cho dù là thân là dòng chính con cháu tám người cũng không dám có bất luận cái gì thất lễ mỗi người nghiêm cẩn nghiêm túc đứng thẳng chờ viên thế dân núi này đó tuổi trẻ nam tử phía trước đứng thẳng hai gã trung niên một người lao niên gật đầu Sau đó quay đầu đối tư lăng cô hồng hơi mang xin lỗi mỉm cười nói, tư lăng công tử, kế tiếp con đường trừ bỏ viên ra người, những người khác đều không thể tiến vào Tư lăng cô hồng dư quang nhàn nhạt đảo qua hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn trong lòng ngực đường Nghiệm, một hồi mới buông ra hoàn ở nàng trên eo tay, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đường Nghiệm nhẹ nhàng gật đầu, ngửa đầu tự nhiên vô cùng ở hắn trên môi mổ một chút, bình tĩnh đối thượng hắn con ngươi, ta sẽ nhanh nhất trở về. T. Trung quanh truyền đến một trận hút không khí thành. đám tiêu tử nhìn thấy hai người liền áp lực cảm xúc viên gia các đệ tử, đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm này không hề cố kỵ thân mật hành động thời điểm, một đám đều nhịn không được trừng mắt nhìn bọn họ. Nơi này chính là viên gia tổ phòng, kế tiếp bọn họ muốn tiếp thu sự tình càng là vô cùng trang trọng, đường nghiệm nghiệm cũng dám ở như vậy hoàn cảnh, ở bốn vị trưởng lao trước mặt không hề gấp đãi cùng người thân thiết, làm cho bọn họ thất thố không ngừng là như thế. càng là bởi vì đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người kia cổ vô hình tràn ra tới ăn ý tự nhiên, đó là một loại người khác vô pháp đặt chân cảm tình. nay ở tiên nguyên trung rất khó nhìn đến, nói như vậy tiên nguyên trung song tu bạn lữ cũng sẽ không ở người ngoài thân thiết, bọn họ quan hệ càng nhiều tới nói chỉ là tu luyện thượng lợi dụng Viên thế dân thấy như vậy một màn, hơi hơi bất đắc dĩ, lại không có ngăn cản. Này hai người cảm tình, ở tiên nguyên trung hiếm thấy, làm người kinh dị đồng thời, lại cũng làm người hâm mộ. Đường nghiệm nghiệm như vậy một chút nhợt nhạt hôn môi hiển nhiên sung sướng tư lăng cô hồng, mông lung trong mắt giống như hút hết thiên sơn quỳnh hoa nguyệt lộ, kia một na cực hạn sắc đẹp, làm cách đó không xa đám, kia viên gia con cháu vô luận nam nữ đều có một cái trước mắt thất thần. Hảo! Tư lăng cô hồng nhẹ nhàng chậm chạp khàn khàn thanh âm ôn nhuận, nghe vào trong thai liền làm người cảm nhận được giống như tuyết đầu mùa tan dạ ôn nu. Đường nghiệm nghiệm lúc này mới xoay người đi phía trước đi rồi vài bước. Viên tế dân vừa thấy chiều tư lăng cô hồng gật đầu mỉm cười một chút sau đó đi đến này đàn đệ tử phía trước đứng thẳng mặt khác ba gã trưởng lao bên cạnh nói đi thôi tây mạch lục trưởng lão viên khải nghĩa gật đầu ánh mắt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đường nghiệm nghiệm huy tay tháo nói mọi người đi theo bốn gã trưởng lao ở phía trước dẫn đường đông đảo đệ tử không nhanh không chậm theo ở phía sau đường nghiệm nghiệm cùng bọn họ khoảng cách không xa không gần chậm rãi đi tới quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới ánh mặt trời tư lăng cô hồng thân ảnh tịnh đứng ở nơi xa Ánh mắt như nước rừng ở nàng trên người, khỏe miệng nhẹ dương. Đường nghiệm nghiệm nhướng mày tràn ra miệng cười, theo sau quay đầu lại đi theo đi vào nội viện nhập khẩu. Cái gọi là nhất hoa nhất thế giới nói được có lẽ chính là như thế. Vừa vào đại môn nội, đường nghiệm nghiệm tầm mắt có thể đạt được cảnh sắc từ lầu canh điện ngọc hóa thành rừng rậm cỏ cây, một cái thạch phô rộng mở con đường ốn lượn nhìn không tới đầu. Xem ra từ vừa mới tiến vào tổ phòng sau chỗ đã thấy hết thẻ cũng bất quá là tổ phòng bên ngoài mà thôi. hiện tại bọn họ tiến vào mới là chân chính tổ phòng nơi ngươi hảo một tiếng thấp nhu hữu hảo nữ tử thanh âm ở một bên văng lên đương niệm niệm quay đầu nhìn lại chỉ thấy tới gần lại đây nữ tử bộ dáng tuổi trẻ thân xuyên một bộ màu thủy làm tay háo bó chăm nếp gấp váy lụa hai cổ tay háo địa phương đều cột lấy một cái vàng nhạt sắc dài lụa theo nàng động tác phiêu động cho người ta một loại phiêu nhu lại nghịch ngợm cảm giác này thân siêu mỹ gì đem nàng ra thị phụ trợ đến càng vì tuyết trắng tiêu nộn mi nếu trắng non cười rộ lên bộ dáng tuấn tiếu tú lệ, làm người nghĩ đến một loại linh tước, thảm cỏ xanh tước. viên diệu lục cũng bất động thanh sắc đánh giá bên cạnh nữ tử, băng cơ đánh triệt, không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hạ ánh tuyết, đạm quét nga mi, mắt như hoa, con ngươi trong sáng, đạm nhiên ánh mắt như là một hông nhất thanh tấu nước ao, tàng không được bất luận cái gì tâm tư, nhìn không thấy bất luận cái gì vết bẩn, chỉnh trương dung nhan thanh diệu thoát tục, linh khí bất người. nàng giả dạng đặc biệt nhẹ nhàng đơn giản, lại thích hợp nàng bất quá. đem nàng kia phân thuần thấu hơi thở phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn chẳng sợ nàng siêm y gì thiên với phiêu giật đơn bạc vô pháp đem nàng dáng người phát họa ra tới nhưng là theo nàng nhẹ nhàng chậm chạp hành tổ khi và áo cùng với nàng nện bức như nước như sương mù nhộn nhạo nhẹ nhiên đến giống như nàng đi đều không phải là thổ địa mà là đạp ở mây mù phía trên phiên nhược kinh hồng chọc người tâm động viên Diệu lục yên lặng nghĩ thực tự nhiên thu hồi đánh giá thần sắc nàng từ vừa mới liền bắt đầu chú ý đường nhiệm. Lần này đến gần rồi xem càng cảm thấy đến nàng quả nhiên tuyệt sắc, trong lòng càng nhiều lại là nghi hoặc. Cái này thoạt nhìn thuần nhiên vô hại, thậm chí có vẻ có chút chưa thoát trĩ nhi thiên chân nữ tử, thật là đồn đãi cái kia giết người như ma, lanh tâm vô tình người sao. Ta kêu viên diệu lục, đồng dạng là đông mạch dòng chính, xem như ngươi đường tỷ đâu. Viên diệu lục đầy mặt tươi cười nói, rồi tay liền chuẩn bị vãn thượng đường nghiệm nhậm tay. Ngay thường nàng đều là như thế này cùng người thân cận, người bình thường đều sẽ không cự tuyệt nàng Chỉ là này cũng chỉ là người bình thường mà thôi, đường đôi tay kia cánh tay dối lại đây thời điểm, đường nghiệm nghiệm đã sưng khai, liền góc áo đều không có làm nàng đụng chạm đến. Viên Diệu lục ngẩn ra, nhìn đường nghiệm nghiệm không có biến hóa biểu tình, giữa không trung tay tạm dừng một chút liền thu trở về, có chút thương tâm khổ sở nói, ngươi như vậy chán ghét ta sao? Đường nghiệm nghiệm đáp nói, không chán ghét. Viên rượu lục ánh mắt sáng lên, sắc mặt lại bất biến, vậy ngươi vì cái gì liền chạm vào đều không cho ta chạm vào. Đường nghiệm nghiệm nhìn tay nàng liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì do dự nói, không thích. Viên Diệu lục vẫn là lần đầu tiên bị người như thế trắng ra đối đãi, biết đường nghiệm nghiệm là ăn ngay nói thật, nàng một chút cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Một lát sau, thấy đường nghiệm nghiệm đã muốn chạy tới phía trước, nàng thân ảnh vừa động liền đuổi theo, trên mặt khôi phục như lúc ban đầu tươi cười, đầy mặt thiện giải nhân ý tươi cười an ủi nói, ta biết Nga, Niệm nghiệm một người đi ở mặt sau có phải hay không cảm thấy thực cô đơn. Kỳ thật niệm niệm rất muốn cùng chúng ta cùng nhau đi đi, chỉ là không có nhận thức người, lại ngượng ngùng chủ động mở miệng. Không có quan hệ, chỉ cần niệm niệm chủ động thân cận, tin tưởng không có người sẽ không để ý tới niệm niệm. Đường niệm niệm nghe bên người nữ tử nói một đống lời nói, chờ nàng nói xong mới quay đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Viên Diệu Lục lại bị nàng kia liếc mắt một cái xem đến lại lần nữa ngạnh trụ yết hầu, kia liếc mắt một cái thực hiển nhiên biểu hiện ra Đường niệm niệm đối nàng lời nói không thể hiểu được. Viên Diệu Lục ta xem ngươi vẫn là đường tự mình đa tỉnh không thấy được nhân ra mặc kệ ngươi sao người trước mặt đàn trung truyền đến một tiếng nữ tử cười nhẹ thanh trong lời nói mặt lộ ra châm chọc không có che giấu nay nữ tử ăn mặc thạch lịu váy đỏ bộ dáng tiếu lệ hai mắt tiếu mị lúc này mắt lẽ lại đây ánh mắt làm cặp mắt kia càng nhiều một phân cao cao tại thượng trưng dương viên diệu lục vừa nghe đến nữ tử thanh âm sắc mặt tức khắc biến đổi thanh âm một sửa đối đường nghiệm nghiệm cười vui lạnh băng đến như là nửa đêm gió lạnh viên tố cầm nơi này không có ngươi chen vào nói địa phương. Đường niệm niệm sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, viên rượu lục trước sau biến hóa thật sự quá lớn. bất quá này kinh ngạc cũng chỉ là một tia, đảo mắt liền biến mất. viên tú cầm nghe vậy, trong mắt hiện lên tức giận, ngay sau đó nhìn nhìn phía trước hành tẩu bốn gã trưởng lão, này liền hư lạnh một tiếng, nghĩ đến cái gì trên mặt lại lộ ra đắc ý thần thái, chậm rãi cười nói, ta hảo tâm khuyên bảo ngươi, ngươi còn không nghe, thật là hảo tâm không hảo báo, ngươi hay là quên mất lúc trước kia chuyện. Ta cũng là như vậy khuyên ngươi, ngươi chính là gắt gao cùng ta đối nghịch, kết quả đâu? a như là bị chọc chúng danh môn, viên rượu lục sắc mặt cực nhanh hiện lên một mặt đau xót, nắm tay nắm đến gắt gao, quay đầu đi không hề nhiều xem viên tố cầm liếc mắt một cái. Viên tố cầm tựa hồ đối nàng biểu hiện như vậy phi thường vừa lòng, ánh mắt di động lại dừng ở đường nghiệm nghiệm trên người, khíp mắt không tiếng động khiêu khích hử một chút. Đường nghiệm nghiệm đối này không hề cảm thụ. Viên rượu lục lúc này như là nhận thấy được chính mình ở đường nghiệm nghiệm trước mặt thất thố, có chút miễn cưỡng đối nàng cười cười, nói, làm ngươi chê cười, bất quá biến sắc, lại hóa thành đầy mặt ủy khuất thương tâm, ngươi nên sẽ không thật sự giống nàng nói như vậy, căn bản là mặc kệ ta đi. Đường nghiệm nghiệm nhìn nàng biểu tình hiển nhiên có chút mất tự nhiên, đối với cái này lần đầu tiên gặp mặt người, thực hiển nhiên đường nghiệm nghiệm đích xác không có nhiều ít cảm tình, không thích cũng không chán ghét, chỉ biết bình đạm đai chi. Ân. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt gật đầu ứng viên rượu lục nói nàng sắc mặt kệ người ở viên rượu lục nháy mắt dại ra thần sắc hạ quay đầu nhìn về phía nàng tiếp theo bình tĩnh nói bất quá ngươi tưởng nói chuyện có thể nói ta nghe thấy viên rượu lục một chút đâm nhập cặp kia trong sáng đồng tử liếc mắt một cái nhìn đến bên trong chính mình ảnh ngược mặc danh sinh ra một loại bị quý trọng coi trọng cảm giác làm nàng hít ngược một hơi khí lạnh ngược lại mạc danh dâng lên một cổ bình thản ấm áp c sì. viên rượu lục nhịn không được cười ra tiếng Lắc đầu dối tay chỉ bằng trong lòng một cổ xúc động Chuẩn bị sờ lên đường nghiệm Nghiệm đầu Liên thanh cười nói Ngươi thật là có ý tứ Cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo thừa nhận chính mình mặc kệ người Chỉ là không để ý tới lại nghe nhìn thấy Đây là nói nguyện ý nghe chính mình lại nhảy sao Thật không biết này rốt cuộc nên giận đâu hay là nên cảm tạ đâu Đường nghiệm Nghiệm thân ảnh một bên Lại lần nữa thong dong tránh đi hắn bàn tay Ngước mắt đối viên diệu lục nghiêm túc nói Ta không thích người khác sờ ta Nếu không phải không chán ghét viên diệu lục Liên tục hai lần hành động, đường nghiệm nghiệm liền không phải tránh đi, mà là trực tiếp triển trấn khai. Phúc, viên diệu lục lại lần nữa phun cười, nhìn đường nghiệm nghiệm kia nghiêm túc bộ dáng, liên thanh cười nói, hảo, hảo, hảo, ta đã biết, không thích người khác sờ người, chỉ cấp cái kia tư lăng của cô hồng sở đúng hay không. Nói, còn bơn cật đối đường nghiệm nghiệm chấp chấp mắt. Nào biết, đường nghiệm nghiệm gật đầu, không hề ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy. Phúc ha ha ha, một trận nữ tử sung sướng tiếng cười tức khát vang. phía trước dẫn đường bốn gã trưởng lao nghe thấy được chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không có nói cái gì viên tế dân trên mặt tắc lộ ra một mặt mỉm cười phía sau đương niệm niệm nhìn bên cạnh vị này cười đến hoa chi loạn chiến nữ tử mắt thấy nàng hai tròng mắt đều hiện ra thủy quang không có để ý nàng rốt cuộc là vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ sắc mặt đạm tĩnh hành tẩu không hề liếc nhìn nàng một cái viên diệu lục thực mau đuổi theo thượng thân ảnh của nàng tươi cười còn không có từ trên mặt biến mất liên tục nói niệm niệm à Ngươi có phải hay không xem ta khổ sở, cho nên cô ý chọc ta vui vẻ a đương nghiệm nghiệm không có chần chờ lắc đầu. Viên diệu lục nhìn chằm chằm nàng kia đầy mặt bình tĩnh thần thái, mặc danh nhịn không được lại lần nữa cười, trong lòng lại lần nữa nhịn không được hoài nghi, như vậy nữ tử, thật sự có thể giết người như ma, đối địch khi lãnh tâm vô tình sao. Thấy thế nào đều như là bị người phủng ở lòng bàn tay bên trong yêu thương sủng nhi mới đúng. Bên cạnh tiếng cười như là như thế nào đều cười không đủ giống nhau. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, sau khi chê cười thành còn không ngừng nghỉ, trong tay xuất hiện một viên đan dược, đưa tới viên rượu lục trước mặt. Viên rượu lục bị trước mắt thình lình xảy ra biến hóa làm cho ngần ra, bất quá đương nhìn đến trước mắt đan dược khi, trong mắt nhịn không được lộ ra kinh ngạc cảm thán. Này đan dược vô luận là màu sắc, đan văn vẫn là hương khí đều không bình thường. Làm gì vậy? Vì cái gì cho nàng một viên thoạt nhìn thực không tồi đan dược? Đường Niệm Niệm thanh âm bằng phẳng nói, tình dược chi nhất. ăn xong đi sau sở hữu cảm xúc đều sẽ biến mất lấy ngươi tâm động lúc đầu tu vi dược hiệu có thể duy trì ba cái canh giờ viên Diệu lục nghe vậy hơi hơi chừng lớn đôi mắt nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua như vậy đan dược hiệu dụng thật sự quỷ dị lại có chút dâu dịa. này rốt cuộc là người nào nghĩ ra được đan dược tên còn lấy được như vậy là người mơ màng viên Diệu lục sẽ không nghĩ đến này đan dược là đường niệm niệm tự nghĩ ra Nghiệm niệm cho ta cái này làm cái gì đương nghiệm nghiệm nhìn trên mặt nàng chim mãn tươi cười đạm nói ngăn cười viên rượu lục tươi cười cứng đờ đương nghiệm nghiệm cùng nàng ánh mắt nhìn nhau một hồi sau đó thu hồi tình dược lo chính mình nói nhỏ ân không cười vốn dĩ muốn là không ăn tình dược liền trước độc ách một hồi cũng đúng viên rượu lục vẻ mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm đương nghiệm, nghiệm thật sự làm không rõ ràng lắm nàng đây là cố ý đậu nàng vẫn là nghiêm túc đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục mở miệng do hỏi thời điểm phía trước người bước chân đột nhiên đều ngừng lại Viên diệu lục nghiêm mặt, biết là đến địa phương. Thứ 167 chương niệm niệm mang đến chấn động. Chính như viên diệu lục sở liệu, theo mọi người nện bước dừng lại, ở mọi người phía trước đang có một tòa cổ xưa túc mục thôn trang tọa lạc, nói là thôn trang, kỳ thật nói là cung điện cũng không quá, chỉ là so với bình thường xa hoa tráng lệ cung điện, này tòa tầng tầng lớp lớp thôn trang càng vì cổ xưa, có loại trở lại nguyên trạng đại xảo không công cảm giác, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền tự nhiên túc mục nghiêm cần lên. Sinh không dậy nổi một chút khinh nhẫn diễn chơi tâm tư. Nay tòa thôn trang cổ xưa cửa gỗ phía trước hai bên từng người đứng hai người, một cái bốn người toàn bộ đều ăn mặc một kiện thâm màu xanh lục trường bào, trường bào mang theo mũ choảng, đem bốn người dung mạo dáng người đều cấp che đậy ở bên trong, làm người liền bốn người là nam tử nữ tử thân phận đều không thể thấy rõ. Nếu không phải bọn họ đứng ở trước mắt, mọi người cũng chân thật biết bốn người này là thân là viên ra người, lúc này đang có một vị ngẩng đầu, tựa hồ là nhìn trước mắt mọi người liếc mắt một cái. thậm chí sẽ cảm thấy bốn người này là bốn tòa không có sinh mệnh pho tượng viên thế dân ở bên trong bốn mạch trưởng lão đi đầu ở cùng gác mái thôn trang trước cửa bốn người chào hỏi sau đó đưa ra thân phận diệp văn sau được đến cửa kia đệ nhất vị ngẩng đầu xem bọn họ người chịu lúc này mới vung tay lên dẫn dắt này viên ra con cháu đi vào bên trong cánh cửa Nay một đường bất quá là vượt qua ngạch cửa mà tôi lại làm vừa mới còn hứng thú bừng bừng viên ra các đệ tử mỗi người nghiêm cẩn lấy đãi tựa hồ đang làm cái gì đặc thù trang trọng sự tình liền sát mặt đều có vẻ phá lệ nghiêm túc. Đường nghiệm nghiệm cùng viên Diệu lục hiển nhiên dừng ở đội ngũ mặt sau cùng, trước mặt mặt người toàn bộ đi vào bên trong cánh cửa sau, hai người mới nhích người. Đường hai người đi tới cửa thời điểm, đường nghiệm nghiệm ánh mắt lưu chuyển, nhìn đứng ở cửa hai bên bốn người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ, yên lặng gật đầu. Có lẽ người khác nhìn không ra tới, nàng lại xem đến minh bạch, bốn người này cũng không phải chân chính người, trên thực tế lại là bị người luyện chế con rối. dối. này con rối được xưng là con rối thật sự không quá, bởi vì này bốn cái con rối đều không phải là là dùng người thân thể tới luyện chế, lại là dùng các loại linh vật làm thân hình. đến nỗi nội tại trung tâm, như cũng là người hồn phách điểm này không có biến. loại này con rối liền giống như lúc trước nàng vì sinh hạ ngon bảo, không thể không tiến vào một long linh mạch, vì làm tư lăng cô hồng sẽ không quá không thú vị, riêng điêu khắc một cái loại nhỏ con rối giao cho hắn đùa bỡn. lúc ấy nàng tu vi còn chưa đủ, làm ra cái kia con rối cũng quá mức đông cứng. nhưng là cùng cửa này trước bốn cái con rối nguyên lý không sai biệt lắm viên diệu lục lại không biết đường nghiệm nghiệm suy nghĩ cái gì đương nhìn đến nàng thế nhưng trắng trận táo bạo đánh giá cửa bốn người khi sắc mặt tức khắc thay đổi một chút rỗi tay liền chuẩn bị đem nàng lôi kéo chạy nhanh đi vào đi chỉ là lần này kết quả như cũ không có thay đổi chẳng sợ đường nghiệm nghiệm tâm tư không ở nàng trên người nhưng là đương nàng vừa mới có động tác đường nghiệm nghiệm đã phản điều kiện nghiêng người né qua đi quay đầu lại nhìn viên rượu lục liếc mắt một cái bước chân đã tự nhiên bước qua ngạch cửa viên rượu lục khỏe miệng hơi chịu chịu muốn cười lại nhìn xuống kia nhìn qua liếc mắt một cái là có ý tứ gì a tựa hồ là ở trách cứ một cái học không thân hài tử lão làm đồng dạng một kiện sai sự giống nhau chính là nói thật ra ở nàng trong mắt đường nghiệm nghiệm ngược lại càng giống cái hài tử loại này bị hài tử cho rằng hài tử cảm giác thấy thế nào nghĩ như thế nào đều dị thường quái dị làm người buồn cười lại làm người bất đắc dĩ thẳng đến hai người bước qua ngạch cửa Lại hành tẩu một hồi, trung quanh không thấy những người khác thời điểm. Viên diệu lục đối bên người đường nghiệm nghiệm thấp giọng nói, vừa mới kêu bốn người là tổ phòng người trong cửa, liền các trưởng lão đều phải đối bọn họ tất cung tất kính, ngươi như vậy xem bọn họ chính là có chút thất lễ. Nếu như bị các trưởng lão hiện, hoặc là chọc bọn họ không mừng nói, chỉ sợ không tốt. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, không nói gì. Nếu là những người khác hiện kêu bốn người kỳ thật con dối, nghe được viên diệu lục cái này lời nói khả năng sẽ cảm thấy buồn cười. sợ bị bốn cái con rối không mừng như thế nào nghe đều không thể hiểu được. bất quá hiển nhiên này đối đường nghiệm niệm tới nói cũng không nhiều thiếu bất đồng, vô luận là thật sự bị kêu bốn cái con rối không mừng, vẫn là bị chế tạo này bốn cái con rối người không mừng. đối nàng tới nói đều cũng không để ý. viên diệu lục cho rằng nàng nghe lọt được chính mình nói, trên mặt dương cười khẽ, lại lần nữa thấp giọng truyền âm nói, ngươi lần đầu tiên tới viên ra, gia, cũng không biết trưởng lao nói với ngươi không có, đợi lát nữa tới rồi tổ phòng miếu đường. Ngàn vạn không cần nói chuyện, xem phía trước người như thế nào làm liền như thế nào làm, kỳ thật cũng man đơn giản, nhất quan trọng vẫn là muốn nghiêm túc một chút. Kỳ thật chỉ cần sơ tới tổ phòng người, chờ đến bị rót vào nguyên quán thời điểm, ở như vậy nhiều trưởng lão cùng gia tộc tiền bối chú ý hạ, vô luận như thế nào đều sẽ nghiêm túc nghiêm cần lên. Chỉ là đối với đường nghiệm nghiệm, chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian tiếp xúc, khiến cho nàng mạc danh không có cách nào đem đối người thường ý tưởng thêm chú ở nàng trên người. Đường nghiệm nghiệm nghe vậy. Thần sắc như cũ không có nhiều ít biến hóa, bất quá nhẹ điểm hầm dưới, làm viên Diệu lục biết được nàng cuối cùng là nghe được chính mình nói. Viên Diệu lục lại còn không thế nào yên tâm, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ đối cái này mới gặp đường ngội như vậy để bụng, có lẽ là cảm thấy thú vị, có lẽ là cảm thấy nàng bộ dáng thật sự làm người không thế nào yên tâm, lại có lẽ chỉ là bởi vì đông mạch mặt trên tiếng người, dù sao mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đối đường nghiệm nghiệm để bụng, điểm này vô pháp phủ nhận. đang lúc nàng còn tưởng dặn do một ít gì đó thời điểm một tiếng rất nhỏ tựa gõ vang chiêng chống thanh âm vang lên đem nàng chuẩn bị bật thốt lên thanh âm ngừng sắc mặt có thể túc mục lên viên thế dân ở bên trong bốn mạch trưởng lão đồng dạng thần thái trang nghiêm ở bước chân tạm dừng một chút sau lại lần nữa khi nhấc lên hiển nhiên so bắt đầu bình tùy ý nhiều một phần trang trọng đi bước một dẫn dắt phía sau viên gia con cháu nhóm đi vào miếu đường miếu đường rất lớn bên trong ngồi ở ghế trên đứng trên mặt đất giấu ở chỗ tối người hợp nhau tới ước chừng mấy trăm Đường bốn mạch trưởng lao đưa bọn họ này, đó đệ tử lãnh tiến vào thời điểm, miếu đường cũng không có một chút chén trúc. Mọi người đứng ở trung ương đoạn đường, chung quanh đều là một mảnh trống trải, những cái đó ngồi ở ghế trên mọi người cách bọn họ khoảng cách tựa hồ một chút đều không có biến hóa. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn chung quanh, biết đây là một chút nội có cản Khôn trận pháp sở đến, giống như là người tu tiên trên người giống nhau đeo túi cản Khôn giống nhau. Chỉ là này tòa miếu đường, hoặc là nên nói này cả tòa trung ương sơn vực đều bị bố trí hạ trận pháp. Đem toàn bộ sơn vực hóa thành đỉnh lò, luyện chế xưng là túi càn khôn giống nhau, làm trong đó hết thể một tầng hợp với một tầng, nhìn như giảng tiểu nhân địa phương, trên thực tế lại là to rộng vô cùng. Ngôi ở chính phía trước chủ vị thượng chính là một người trung niên nam tử, nam tử bộ dáng trung niên, nhưng là bộ dáng đoan chính tuyển tuấn, nghĩ đến nếu là tuổi lại nhẹ một chút nói, nhất định lại là một vị phong thái rất rõ ràng giai công tử. Chỉ là hắn hai mắt thâm thúy, như là bao hàm rất nhiều phồn hoa lắng đọng lại, làm người biết được hắn tuổi tác cũng không nhẹ. Xứng với trung niên bộ dáng ngược lại càng thêm thích hợp, phong thái không giảm hơn nữa làm người sinh ra tín nhiệm cảm giác. Vị này đúng là đường kim viên gia gia chủ, một phòng nam mạch viên cần nhiên. Bốn phía ngồi người là viên gia chư vị trưởng lão, còn có thế hệ trước người, cơ hồ viên gia đức cao vọng trọng người đều ở chỗ này. Đường niệm niệm nơi viên gia đệ tử trong đội ngũ, này đó viên gia con cháu từ tiến vào này miếu đường bên trong, hiển nhiên càng thêm nghiêm cẩn một ít, mỗi người đều đem chính mình nhất trang trọng một mặt biểu hiện ở này đó người trước mắt. Này không ngừng là bởi vì đối những người này tôn trọng, chính yếu chính là bọn họ hy vọng có thể vào lúc này cho những người này một cái ấn tượng tốt. Bởi vì một ngày này là bọn họ gia nhập nguyên quán nhật tử, trên thực tế cũng là bọn họ biểu hiện chính mình nhật tử. Chỉ cần bọn họ biểu hiện hảo, được đến mổ một vị ánh mắt đầu tiên thưởng thức, như vậy chờ lúc sau viên gia truyền thừa lại được đến tốt thành tích, như vậy liền có khả năng bị trong đó một người nhân vật thu làm đệ tử, này đối dòng chính con cháu tới nói có lẽ không có gì. Nhưng là đối với chi thứ con cháu tới nói, lại là một bước lên trời cơ hội tốt. Viên cần nhiên đem phía dưới các vị viên ra con cháu thần thái đều xem ở trong mắt, đặc biệt ở đường nghiệm nghiệm trên người lưu ý một phần, sau đó chiều bên người người nhìn thoáng qua, gật đầu ý bảo có thể bắt đầu rồi. Ở hắn bên người đứng thẳng người cùng bên ngoài thủ vệ giống nhau, đều ăn mặc một kiện thâm màu xanh lục trường bào, mũ choàng đem hắn, nàng, dung mạo cùng dáng người che đậy, chỉ có thể nhìn đến hắn, nàng, thân cao cùng động tác. người này được đến viên cần nhiên ý bảo sau ở miếu đường trung ương phía trước xuất hiện một cái bàn, này trên bàn chỉ đặt một mâm bồn hoa này bồn hoa lại phi thường không giống bình thường sàn xe là một khối xanh biếc ngọc thạch ngọc thạch thượng linh khí cơ hồ thực tế lưu chuyển ở ngọc thạch thượng nổi lơ lửng một gốc cây cỏ cây ước chừng một thước có thừa không có dư thừa chi nhánh chỉ là đỉnh tám cánh ánh bạch sắc tựa diệp lại tựa cánh hoa phiến tử không sai đúng là trôi nổi Này một gốc cây quỷ dị cỏ cây phiêu phù ở ngọc thạch thượng Cũng không có bùn đất cùng thủy tầm bổ, thoạt nhìn lại sinh trưởng đến đặc biệt hảo, kia lắc lư này dễ cây, cho người ta một loại linh động cảm giác. Lục bào nhân thủ lấy ra một cuốn sách, mở miệng thì thầm, viên ngạn lũ, chi thứ đệ tử, tu vi tích cốc trung kỳ. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, đội ngũ trong đám người một người thân xuyên ngồi lục đậm trường bào nam tử đi ra đội ngũ, sống lưng định đến thẳng tắp, giống như thanh tùng giống nhau đi đến phía trước, trước đối với viên cẩn nhiên đám người hành lễ. sau đó ánh mắt rừng ở phía trước trên bàn lấy trụ quỷ dị cỏ cây thượng lúc này hắn hơi thở có chút biến hóa hiển nhiên là có chút khẩn trương duỗi tay một giọt máu tươi toát ra mặt trong ngón tay cái tiếp theo nhỏ giọt ở kia một gốc cây cỏ cây thượng máu tươi vừa mới dừng ở cỏ cây thượng ngay sau đó đã bị cỏ cây cấp hấp thu hầu như không còn không thấy bất luận cái gì bóng dáng ngay sau đó một mạt quang hoa từ cỏ cây đỉnh tám cánh hoa diệp trôi nổi xuất hiện dừng ở tên này tên là viên ngạn lũ nam tử trên người Đó là hai mảnh màu xanh lá Diệp Văn, đúng là viên gia đệ tử Tu Vi Thiên Tư bằng chứng. Bởi vậy có thể thấy được, này một gốc cây cỏ cây không ngừng có đem chư vị viên gia đệ tử ký lục ở nguyên quán thượng tác dụng, viên gia mỗi một vị đệ tử Diệp Văn bằng chứng cũng là từ nó sở. Này Diệp Văn càng như là một loại vật còn sống, lúc này này cây cỏ cây chỉ bằng máu tươi cùng một thân Tu Vi tới cấp dư cấp bậc bằng chứng, nhưng là theo một thân lúc sau Tu Vi tăng cường, này Diệp Văn cũng tự nhiên sẽ biến hóa. Viên Ngạn Lũ nhìn cổ tay háo hai mảnh màu xanh lá Diệp Văn, có chút khẽ buông lỏng một hơi, cũng có chút không cam lòng, xoay người trở lại trong đội ngũ. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ chính mình sưng là cũng thấp nhất tứ đẳng đệ tử, cho nên hai mảnh Diệp Văn làm hắn an tâm. Chỉ là đồng dạng bất luận kẻ nào đều tưởng chính mình thiên tư bị thừa nhận, có thể đứng ở càng cao địa phương, chỉ là tam đẳng đệ tử thân phận làm hắn lại có chút không thỏa mãn. Lục bao người thanh em không có phật phòng tiếp tục thi thầm. Viên Hằng Kiều, chi thứ đệ tử, tu vi tích cốc đỉnh. Đội ngũ chung lại một người thân xuyên màu lục đậm áo choàng nam tử đi ra, cùng phía trước viên ngạn lũ giống nhau, đối với mọi người hành lễ sau, lấy máu ở kia mâm ngọc cỏ cây thượng, cùng phía trước giống nhau máu tươi thực mau bị cỏ cây cấp hấp thu, lại là một trận bóng loáng sáng lên, như cũng là tam đẳng đệ tử hai mảnh màu xanh lá diệp văn rừng ở nam tử cổ tay háo thượng. Nam tử thần thái cùng phía trước người nọ rất là giống nhau, bất quá vô luận bọn họ trong lòng như thế nào phập phồng, lục bào người thanh âm không có nửa điểm tạm dừng. Đảo mắt đó là nửa nén hương thời gian trôi qua, lục bao người từng tiếng niệm đi xuống, chi thứ đệ tử cùng kêu bốn gã màu xanh xám áo choàng bình thường đệ tử đều kêu một cái biến, những người này bên trong lại bất quá chỉ có năm tên nhị đẳng đệ tử mà thôi. Kế tiếp tất cả mọi người biết được, muốn kêu chính là dòng chính đệ tử. Quả nhiên, lục bao người thì thầm, viên mục đẳng, dòng chính đệ tử, tu vi tâm động đỉnh. Theo lời nói đi ra nam tử thân xuyên một kiện vân màu tím áo gấm, y lý trang trang điểm cũng không tính xa hoa phức tạp. bất quá trên người bất quá liếc mắt một cái có thể thấy được mấy thứ đeo chi vật hiển nhiên đều là tinh phẩm hắn hành tẩu khi cũng không tựa những cái đó chi thứ đệ tử như vậy nghiêm cẩn lại cũng không ngả ngớn tùy ý đều có một cổ bình thản tự tin khí độ khoe miệng hàm chứa mỉm cười đối ở đây mọi người hành lễ sau sau đó đem một giọt máu tươi rừng ở cỏ cây thượng một trận quang hoa từ cỏ cây đỉnh dâng lên đại biểu nhất đẳng đệ tử bốn phiến màu lam diệp văn trôi nổi dựng lên dừng ở nam tử cổ tay áo thượng đối này Trở lại tại chỗ thượng những cái đó chi thứ đệ tử trên mặt tuy rằng có hâm mộ, nhưng là cũng không có nhiều ít ngạc nhiên. Hiện nhiên này viên mục đằng thiên tư ở viên gia mọi người trong lòng đã có biết được, nếu hắn không chiếm được nhất đẳng đệ tử thân phận, chỉ sợ mới có thể thật sự làm người kỳ quái. Viên mục đằng tuy rằng đã sớm nghĩ tới kết quả này, bất quá đương sự thật thật sự bại ở trước mắt thời điểm, sắc mặt vẫn là nhịn không được lộ ra chân thật ý cười. Nhìn thoáng qua nhị phòng bên kia, ở này phụ thân vẻ mặt vui mừng tươi cười hạ Hắn lui thân trở lại trong đội ngũ. Theo sau lục bào người lại đem dòng chính đệ tử một đám kêu lên, trừ bỏ viên một đằng được đến nhất đẳng đệ tử thân phận sau, không còn có một người được đến nhất đẳng đệ tử thân phận, bất quá cũng không có xuất hiện tam đẳng đệ tử cục diện, toàn bộ đều là nhị đẳng đệ tử. Từ đây xem ra, dòng chính trung quy vẫn là dòng chính, vô luận như thế nào thiền tư thượng huyết mạch thượng, đích xác muốn xuất sắc một ít. Viên niệm niệm, dòng chính đệ tử, thu vi kim đan trung kỳ đương này một tiếng từ lục bào người trong miệng niệm ra tới thời điểm, chẳng sợ đã sớm đã có điều chuẩn bị, ở đây viên gia các đệ tử đều vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Viên mục đằng là này một thế hệ lớn nhất thiên tài, còn chưa tới trăm tuổi mà thôi cũng đã tâm động đỉnh, điểm này thật sự ít có người có thể làm được, đủ để cho viên gia các đệ tử toàn bộ đều nhìn lên tồn tại. Nhưng mà đường niệm niệm đâu? Ai đều biết nàng là từ phàm thế tới, không có gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Thiên địa linh khí cùng tiên nguyên nội căn bản vô pháp so sánh với. Chính yếu chính là, nàng tuổi thậm chí còn không có 50 tuổi. Đồn đãi vĩnh viễn là đồn đãi ở không có tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, có lẽ sẽ khiếp sợ, có lẽ sẽ kinh nghi, nhưng là cảm xúc vĩnh viễn đều sẽ không quá sâu. Giống như đương đồn đãi nói đường niệm niệm có thể chiến thắng nguyên anh đỉnh tiên ma tu sĩ khi, bọn họ ngày thường cho tới sẽ cảm thán, sẽ hâm mộ sẽ giật mình, nhưng là cũng chỉ là như thế mà thôi, kỳ thật đấy lòng vẫn là có chút không tin. Đó là một loại không muốn tin tưởng trốn tránh. Chỉ là hiện tại, liền ở bọn họ trước mắt, ở sở hữu đức cao vọng trọng gia tộc tiền bối trước mặt, từ kia công chính vô tư người niệm ra sự thật này, này liền làm cho bọn họ không thể không tin. Vô luận đường niệm niệm hay không thật sự có thể đánh bại nguyên anh đỉnh tu sĩ đã không quan trọng, chỉ là này kim đan trung kỳ tu vi này một cái liền đủ để cho người khiếp sợ, là bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng sự tình, đang ở trước mắt sinh, trước mắt chứng kiến, chính thai sở nghe Viên rượu lục trong hai mắt cũng chớp động sáng giỏi, một hồi hoàn hồn thấy bên cạnh đường nghiệm nghiệm không có động, lập tức bị hoảng sợ, vội vàng kéo kéo nàng tay háo, chuyến âm nói, đến ngươi, mau đi lên. Quả nhiên, người này nếu là không có người chiếu cố, thật sự không có vấn đề sao. Chỉ là tay nàng như cũ không có đụng chạm đến đường nghiệm nghiệm tay háo, đường nghiệm nghiệm vừa mới ánh mắt toàn bộ đều dừng ở kia một gốc cây quỷ dị cỏ cây thượng, hơn nữa lục bảo người kêu chính là viên nghiệm nghiệm. Nàng nhất thời căn bản là không có đi chú ý bị Viên Diệu Lục một tiếng đánh thức, Đường Nghiệm Nghiệm nhẹ chấp hạ lông mi, sau đó ở mọi người dưới ánh mắt về phía trước phương đi qua đi. Đường Nghiệm Nghiệm cũng không có giống những người khác giống nhau hành lễ, nàng ánh mắt từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đều ở mâm ngọc cỏ cây trên người. Đường đi đến cái bàn phía trước dừng lại, nàng liền bình tĩnh nhìn chằm chằm cỏ cây, thần thái thoạt nhìn rất là nghiêm túc, cho người ta một loại hài tử bướng bình cảm giác. Viên gia đệ tử bên trong, Viên Diệu Lục nhìn một màn này Nhìn không được dối tay che thượng cái chán, đầy mặt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, thật không đáng tin cậy a Chính mình ngay từ đầu dặn dò, nàng căn bản là không có nghe sao. Viên mục đằng ánh mắt từ lúc bắt đầu giật mình, đến một tia không cam lòng, lại đến bây giờ lại chỉ còn lại có kinh ngạc hòa hảo cười. Viên tố cầm nhướng cao mày mục, trong ánh mắt chớp động vui sướng khi người gặp họa quan mang, chỗ sâu trong cũng có chút tò mò. Chớ nói này đó viên gia tân một thế hệ các đệ tử bị đường nghiệm nghiệm hành vi làm cho một mảnh nghi hoặc Ngay cả miếu đường bên trong cũng có một ít thế hệ trước người đồng dạng mê hoặc. Viên gia gia chủ Viên cần Nhiên nhìn Đường Nghiệm Nghiệm một hồi, theo sau nhìn về phía cách đó không xa viên tế dân liếc mắt một cái, mục Hàm vui mừng hơi gật đầu. Chỉ có bọn họ thế hệ trước nhân tài biết được, này một gốc cây cỏ cây đạt thủ, nguyên nhân chính là vì nó đạt thủ, thân là dược tu mới hẳn là đi tò mò. Giống Đường Nghiệm Nghiệm như vậy liếc mắt một cái liền nhìn đến này cây cỏ cây, lại nhìn không tới mặt khác trạng thái, ở trong mắt bọn họ chẳng những sẽ không cảm thấy nàng thất lễ. còn sẽ vì nàng như vậy hành vi cảm thấy vui mừng. Thân là một cái dược tu, yêu cầu là không ngừng là thiên tư ngộ tính chăm chỉ, nhất quan trọng vẫn là yêu thích. Đối dược tu yêu thích, đối linh dược yêu thích, đối luyện đan yêu thích, chỉ có như vậy mới có thể chân chính tận tâm tận lực đi làm, thả làm được tốt nhất, chính cái gọi là không điên ma không thành sống, đúng là như thế. Đương nghiệm nghiệm lúc này hành vi, ở bọn họ những người này trong mắt chính là đối linh mục thảo dược yêu thích biểu hiện. Cho nên bọn họ cũng không có đi ngăn cản, Ngược lại giống nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Cũng ở ngay lúc này, Đường Nghiệm nghiệm động. Chỉ thấy Đường Nghiệm nghiệm vươn ra ngón tay, đều không phải là là lấy máu, mà là nhẹ nhàng đụng chạm tại đây cây cỏ cây đỉnh đầu hoa diệp thượng. Ngay sau đó, ở mọi người trước mắt, một màn không thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy kia một gốc cây cỏ cây thế nhưng giống cái hài tử giống nhau, lắc lư dễ cây, ở Đường Nghiệm nghiệm ngón tay thượng cỏ. đương Đường Nghiệm nghiệm ngón tay thu hồi thời điểm, nó dễ cây lắc lư càng thêm lợi hại. tựa hồ ở khát cầu nàng lại lần nữa thân cận này viên cần nhiên trên mặt lộ ra giật mình thân sắc chung quanh những cái đó các trưởng lão đồng dạng sắc mặt khẽ biến nhìn về phía đường nghiệm nghiệm ánh mắt càng thâm thúy đến nỗi này đó không làm rõ được trạng hướng viên ra các đệ tử tắc bị một màn này làm cho trận mắt há hốc mồm vô luận trên mâm ngọc cỏ cây như thế nào khát cầu đường nghiệm nghiệm đều không dao động tựa hồ đối nó mất đi hứng thú tựa như cái lưu luyến bùi hoa phong lưu công tử đối với ngươi cảm thấy hứng thú thời điểm ôn nhu đối đãi Đối với ngươi không có hứng thú lúc sau, tắc vô tình đến xem đều lười đến xem ngươi liếc mắt một cái. Cho nên, này cây cỏ cây bị khuất, nguyên bản sinh cơ bừng bừng từ thái một chút héo. Này nhưng đem viên cần nhiên những người này sợ tới mức không nhẹ, này cây cỏ cây riêu là khô héo, bọn họ viên ra đã có thể muốn rối loạn. Đường nghiệm nghiệm lại vẻ mặt bình tĩnh, đối trước mắt mâm ngọc cỏ cây nói, giả chết vô dụng. Một đám viên ra đệ tử còn có vừa mới có chút không bình tĩnh viên cần nhiên đám người. đều bị bất thình lình một câu làm cho sắc mặt nhăn nhó đó là một loại rối dám lại bất đắc dĩ buồn cười hôn tạp ra tới phức tạp sắc mặt nào biết kia cỏ cây tựa hồ có thể nghe hiểu đường nghiệm nghiệm nói dễ cây vặt mèo, tựa hồ càng ủy khuất đỉnh tám cánh hoa diệp run rẩy tựa hồ ở nhìn lén đường nghiệm nghiệm lại như là ở trang đáng thương đường nghiệm nghiệm tâm nửa điểm không có bị nó đáng thương tư thái cảm nhiễm nói lên ta muốn lấy máu Soát. này một sana này cây héo đi xuống cỏ cây nháy mắt thẳng thắn vô cùng dễ cây lay động độ cũng có vẻ vô cùng nhảy nhót tựa hồ vô cùng khát vọng kích động chờ đường nghiệm nghiệm máu như vậy đối lập lại lần nữa làm chung quanh vô luận là viên gia đệ tử vẫn là viên cần nhiên đám người không tiếng động im lặng tương so với cỏ cây người sáng suốt đều nhìn ra được tới nhảy nhót đường nghiệm nghiệm muốn có vẻ bình đạm rất nhiều biết rõ ràng này cây cỏ cây tác dụng đường nghiệm nghiệm đối nó liền chết đi hứng thú nó như thế nào tao lộng tư đều không thể trêu vào nàng cảm xúc đường nghiệm nghiệm vươn ra ngón tay lòng bàn tay một giọt máu tươi sung ra, một cổ ưu hương nháy mắt mơ hồ. Bất quá còn không có chờ mọi người nghe minh bạch cũng đã biến mất. Sau đó mọi người lại lần nữa nhìn đến một màn quỷ dị lại làm cho người ta không nói được lời nào hình ảnh. Chỉ thấy kia mâm ngọc cỏ cây ngay từ đầu đem rễ cây ruôi đến thẳng tắp, tựa hồ hận không thể lập tức hút đến đường niệm niệm máu tươi. Chính là lại giờ phút này lại đột nhiên rụt trở về, toàn bộ rễ cây còn qua lại không ngừng lắc lư, thấy thế nào đều làm người minh bạch nó không muốn hút đường niệm, niệm ngón tay máu. mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc ánh mắt dừng ở đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay thượng dán máu tươi không cấm ngờ vực hay là đường nghiệm nghiệm máu tươi có cái gì nguy hại viên thế dân nhớ tới lúc trước đường nghiệm nghiệm nói qua nàng máu tươi bị công pháp thay đổi loại này ngờ vực cũng không khỏi càng sâu bọn họ lại nơi nào sẽ minh bạch đều không phải là là đường nghiệm nghiệm máu tươi lại nguy hại mà là nàng thân là thiên thánh dược thể máu tươi ẩn chứa dược lực đủ để cho bất luận cái gì sinh ra linh trí của cây khát vọng không thôi chỉ là đương đường nghiệm nghiệm bức ra điểm này máu tươi thời điểm đem bên trong dược lực khống chế chóc chỉ để lại điểm này thuần túy máu tuy rằng đối của cây tới nói như cũng là khó được đồ bổ nhưng là mất đi tia căn bản nhất thiên thánh dược lực làm nó rất là không thỏa mãn nếu đường nghiệm nghiệm đem này một giọt huyết cho nó nguyện ý lại lần nữa cho nó một giọt ẩn chứa dược lực máu nói như vậy nó nhất định sẽ không chút do dự cấp hút chỉ là nó cũng thông minh biết đường nghiệm nghiệm cho lần này nhất định sẽ không cấp lần sau lúc này mới như thế nào đều không muốn hút này một dọn muốn càng tốt đường nghiệm nghiệm nhìn nó đạm nói muốn hay không mâm ngọc cỏ cây gật gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu trên đỉnh đầu tám cánh hoa diệp không ngừng rung động đường nghiệm nghiệm lắc đầu không cho mâm ngọc cỏ cây kịch liệt lay động tựa hồ đang ở kể rõ cái gì bất quá hiển nhiên này đó tư thái ở đây những người khác đều không hiểu chỉ có mãn nhãn kinh dị từ nghi hoặc nhìn nhìn xem cùng cỏ cây lại nhìn xem đường nghiệm, nghiệm. Đường Nghiệm Nghiệm nếu có suy nghĩ chuyển động trong mắt, không có ngôn ngữ. Mâm ngọc cỏ cây tiếp tục rung động. Một hồi lâu, ở tất cả mọi người ở nghi hoặc hai người rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm thời điểm, chỉ thấy Đường Nghiệm Nghiệm ngón tay vừa thu lại, kia một giọt máu thu hồi nàng trong cơ thể, sau đó chỉ thấy nàng vô cùng tự nhiên há mồm, hướng mâm ngọc cỏ cây thượng phun ra một ngụm nước bọt. Viên cần Nhiên thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ bản vị thượng trượt xuống dưới. May mắn hắn bất động thanh sắc đột nhiên bắt lấy tay vị. đem thân thể thực tốt khống chế được thần xác thoạt nhìn có chút cứng đờ nhưng là tổng thể tới nói cuối cùng bảo trì hình tượng viên tế dân sắc mặt cứng đờ đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên mặt khác viên gia trưởng lão thần thái khác nhau cho hề ám ra viên gia các đệ tử có người vô tình kêu sợ hai ra tiếng có người ngã ngồi trên mặt đất có người trợn mắt há hốc mồm vô luận là lo lắng đường nghiệm nghiệm viên diệu lục vẫn là chú ý tò mò đường nghiệm niệm viên mục đẳng hoặc là muốn xem đường nghiệm nghiệm xấu mặt viên tô cẩm lúc này bọn họ ba người biểu tình đặc biệt tương tự cái loại này khiếp sợ trong mắt còn chấp động khủng bố tĩnh vô cùng tĩnh đương viên cần nhiên cau mày chuẩn bị nói chuyện đồng thời kịp thời phất tay chuẩn bị đem kia còn không có rừng ở mâm ngọc cỏ cây trên người nước miếng tiêu trừ thời điểm kế tiếp sinh một màn lại kêu hắn lại lần nữa im lặng thi pháp tay run lên thiếu chút nữa không có thu hồi kịp thời tạo thành hỗn loạn chỉ thấy mâm ngọc cỏ cây đột nhiên thoán thẳng dễ cây đỉnh đầu tám cánh hoa diệp toát ra một trận bóng loáng Liền đem kia một mặt nước miếng bao vây, lại dung nhập tám cánh hoa diệp nội, chờ quang hoa tan đi, nó dễ cây hơi hơi lay động. Nha một tiếng thấp thấp tràn ngập mãn hưởng thụ, còn có không thỏa mãn khát cầu cảm thanh âm từ mâm ngọc cỏ cây nơi đó truyền ra tới. Vừa mới mới hồi phục tinh thần lại mọi người, lại lần nữa bị như vậy một màn làm cho sắc mặt nhăn nhó, biểu tình khắc thường. Diệp Văn Đường Niệm Niệm nói Mâm ngọc cỏ cây lay động dễ cây nháy mắt thông thả rất nhiều, có vẻ vô cùng nhu mỹ. Đỉnh đầu tám cánh hoa diệp lại lần nữa chiều đường nghiệm nghiệm cọ cọ, đáng tiếc khoảng cách quá xa, cọ không đến. Đường nghiệm nghiệm nhìn chằm chằm nó. Mâm ngọc cỏ cây dễ cây một loan, kia bộ dáng lại lần nữa ủy khuất. Bất quá nó cũng không có quên chính mình chức trách, đỉnh tám cánh hoa diệp lại lần nữa quang hoa đôi đầy, sau đó ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, tám phiến màu ngọc bạch diệp văn phiêu ra, dừng ở đường nghiệm nghiệm cổ tay háo thượng. Màu ngọc bạch diệp văn cùng đường nghiệm nghiệm tuyết trắng xiêm mỹ hòa dung hợp ở bên nhau, cũng không sẽ làm người thấy không rõ lắm. nghĩ đến là này Diệp Văn đặc thù hiệu dụng sao có thể như thế nào sẽ là tăng cánh nàng mới Kim Dan trung kỳ viên gia đệ tử bên trong một tiếng nữ tử tiếng kêu sợ hãi toát ra tới này một tiếng kêu sợ hãi ở chỗ này vang lên hiển nhiên có chút thất lễ nhưng là trước mắt sinh một màn làm mọi người cũng không đi để ý này đó đúng vậy sao có thể đây là ở đây sở hữu viên gia đệ tử đều muốn hỏi vấn đề viên gia đệ tử chỉ có tứ đẳng Nhất đẳng đệ tử vì bốn cánh Diệp Văn, năm cánh Diệp Văn lúc sau còn lại là gia tộc chấp sự linh tinh trước vị giả, lại lúc sau sáu cánh, bảy cánh còn lại là trưởng lão, đường chủ đám người, tám cánh Diệp Văn duy độc gia chủ một người mà thôi. Đừng nói là này đàn viên gia đệ tử, viên cần nhiên những người này đồng dạng khiếp sợ, chỉ là so với này đó đệ tử, bọn họ biết được càng nhiều, cho nên núi này chỉ là khiếp sợ, cũng không có cảm thấy không thể tưởng tượng. Đơn giản là chuyện như vậy đều không phải là không có xuất hiện quá. Ở viên gia trong lịch sử liền xuất hiện quá ba vị, này ba vị đều không ngoại lệ đều là đem viên gia dẫn dắt một cái tuyệt cao địa vị nhân vật, thả cuối cùng đều phi thăng thành tiên nhân vật. Đang ngồi các trưởng lão toàn bộ đều cho nhau nhìn nhau vài lần, bọn họ đều không có nghĩ đến thế nhưng ở bọn họ này một thế hệ, có thể nhìn đến như vậy một vị nhân vật. Duy nhất đáng tiếc chính là, vị này thế nhưng là từ phàm thế mang về tới huyết mạch, đối viên gia thân tình cùng lòng trung thành còn chưa đủ. Bất quá đồng thời cũng là may mắn. Bọn họ đem nàng tìm về, đưa tới nơi này. Ở đây viên ra các đệ tử đều có chút hỗn loạn, nếu không phải bởi vì lúc này địa phương không đúng, gia chủ cùng các trưởng lão đều còn không có mở miệng, chỉ sợ bọn họ đã sớm đã loạn cả lên. Chỉ là này hết thảy đều không thể ảnh hưởng chiếu thành này hết thể hai cái vai chính. Mâm ngọc cỏ cây làm cho đường nghiệm nghiệm mặt lay động dễ cây, tựa hồ ở đắc ý cái gì, tìm kiếm đường nghiệm nghiệm khen. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt xem nó liếc mắt một cái. không nói gì liền xoay người đi trở về viên gia đệ tử trong đàn nguyên lai like vị trí nay một đường viên gia các đệ tử đều bình tĩnh nhìn nàng tựa hồ muốn đem nàng cấp xuyên thấu nhìn đến nàng toàn bộ giống nhau đường nghiệm nghiệm lông mi rất nhỏ run rẩy tuy rằng đã thói quen người khác ánh mắt nhưng là giống như vậy bị nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác quá mức mãnh liệt cùng có mục đích tính làm nàng không thích thói quen cùng không thích là hai việc khác nhau đương nàng tại chỗ dừng lại thời điểm bên cạnh viên rượu lục đồng dạng bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu hiện nàng thần thái cũng chưa lại biến hóa nhất thời có chút nội trí truyền âm nói ngươi một chút cảm giác đều không có sao đường niệm niệm quay đầu xem nàng gật đầu tỏ vẻ có cảm giác ở viên diệu lục tức khắc lóng lánh chờ mong dưới ánh mắt nghiêm túc nói ta muốn đem các ngươi đều lục ngủ viên diệu lục biểu tình cứng đờ đường niệm niệm bình tĩnh tiếp tục nói rất nhiều nguyên nhân làm ta không thể làm như vậy đường niệm niệm từ trước đến nay không phải ngốc tử nàng đồng dạng biết sự tình gì có thể làm sự tình gì không thể làm rất nhiều thời điểm nàng lười đến nghĩ nhiều chỉ là chỉ bằng trực giác liền biết ở nào đó thời điểm nào đó sự tình không thể tùy tiện làm nàng làm việc giống nhau đều thành lập ở đối chính mình tạo không thành nguy hại dưới tình huống thậm chí còn đối chính mình có chỗ lợi dưới tình huống viên diệu lục khỏe miệng nhẹ chịu một cổ vô số lời nói này lên nít hầu lại cái gì đều nói không nên lời bị đè nén cả mờ mịt trong lòng một chữ vườn vườn đến đau lục bao người lúc này đã phất tay đem cái bàn thu hồi tới đồng thời biến mất còn có kia mâm ngọc cỏ cây viên cần nhiên cũng vào lúc này đứng lên biểu tình ôn hòa lại nghiêm túc đối mọi người nói các ngươi tên đã bị xếp vào viên gia nguyên quán từ hôm nay trở đi các ngươi liền chân chính trở thành viên gia kéo dài đi theo ta kế tiếp các ngươi giảng tiếp thu viên gia truyền thừa vô luận tương lai các ngươi con đường có thể đi được rất xa này đều đem là cho các ngươi đẩy mạnh một bước từ hắn đi đầu mặt khác đang ngồi các trưởng lão cũng đều đứng dậy viên gia các đệ tử nghe thấy cái này lời nói nhất thời cũng đem đường niệm niệm khiến cho khiếp sợ cấp áp xuống nối tiếp xuống dưới truyền thừa lòng tràn đầy chờ đợi thứ 148 trăm bốn mươi chương nộ lão tổ đến truyền thừa từ miếu đường nội đi ra cũng không phải từ tiến vào thời điểm đại môn đi lại là từ một khác chỗ cửa viên ra các đệ tử tất cung tất kính đi theo viên cần nhiên đám người bước chân bọn họ cũng không biết kế tiếp muốn đi truyền thừa nơi rốt cuộc là địa phương nào chẳng sợ trong lòng lại thế nào tò mò cũng chỉ có thể chịu đựng chờ tới rồi mục đích địa tự nhiên cũng liền biết được viên diệu lục vẫn là hành tẩu ở đường niệm niệm bên cạnh lúc này nàng đồng dạng có chút khẩn trương thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bên người đường niệm niệm chỉ thấy thần sắc của nàng vẫn là bình tĩnh đến cơ hồ không có biểu tình lại sẽ không làm người cảm thấy nàng vô tình đó là một loại bình yên tĩnh làm người nhìn cũng không khỏi an ổn xuống dưới tâm thần bình thản bình tĩnh nhìn nhìn viên diệu lục trong lòng khẩn trương cũng không khỏi chậm rãi lắng động lại xuống dưới đương nàng hiện đến chính mình sau khi biến hóa nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt lại lần nữa sinh biến hóa nàng biết chính mình đây là bị đường nghiệm nghiệm cấp ảnh hưởng thế nhưng ở bất chi bất giác dưới tình huống bị ảnh hưởng tâm cảnh từ điểm đó có thể thấy được đường nghiệm nghiệm tâm cảnh tu vi nhất định so với chính mình cao hơn nữa phi thường tình thuần cùng củng cố chỉ có như vậy mới có thể như thế dễ như trở bàn tay đem người cảm nhiễm nghĩ đến vừa mới sinh một màn còn có phía trước nghe được về đường nghiệm nghiệm sở hữu đồn đãi viên Diệu lục thật sâu hít một hơi trong lòng khẽ thở dài Quả nhiên là cái kỳ quái người, thật sự rất kỳ quái, chính là cũng không chán ghét, còn man nhận người thích, chỉ cần đừng lại đột nhiên nói ra những cái đó dọa người lời nói sẽ càng tốt. Đường nghiệm nghiệm tự nhiên cảm giác được bên người người thỉnh thoảng chú mục kỳ thật không ngừng là viên rượu lục, nàng còn có thể cảm giác được rất nhiều rừng ở chính mình trên người linh thức nhìn quét. Ở như vậy sau khi, một mặt nhàn nhạt bích ba từ đường nghiệm nghiệm trong mắt chợt lóe ma qua, sau đó ở nàng trên người không tiếng động bố trí tiếp theo tầng cái chán. đem những cái đó cũng không ác ý lại tràn ngập mục đích tính nóng rực linh thức cấp ngăn cách đi ra ngoài. Đường rõ ràng cảm giác được linh thức bị ngăn cách cảm thụ, phía trước hành tẩu viên ra đệ tử bên trong, mấy người đều có không rõ ràng dị động, này mấy người đều là viên gia dòng chính con cháu, trong đó viên mục đằng cùng viên tố cầm liền ở trong đó. Hừ! Viên tố cầm không tiếng động ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, con ngươi chuyển động vài vòng, không biết suy nghĩ cái gì. Viên mục đằng bước chân lặng yên đốn một cái trước mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Một bộ thản nhiên lại văn nhã bộ dáng, Bọn họ này đó động tác nhỏ kỳ thật căn bản là dấu không được phía trước viên cần nhiên những người đó, bất quá đối với này đó không ảnh hưởng toàn cục động tác nhỏ, bọn họ đều lựa chọn làm lỡ thôi. Đối với này đó dòng chính đệ tử, bọn họ trung quy vẫn là muốn dung túng một ít, huống chi viên mục đẳng đám người cũng đích sắc không có làm cái gì vượt rào sự tình. Một hồi thời gian trôi qua, phía trước viên cần nhiên bước chân dừng lại, sau đó đôi tay ở giữa không trung đánh ra phát ấn. tựa hồ ở trên hư không trung mở ra cái gì cấm kỵ trên thực tế cũng xác thật như vậy đương viên cần nhiên động tác dừng lại mọi người trước mắt cảnh tượng tức khắc sinh biến hóa nguyên bản một mảnh hằng cổ thụ lâm hóa thành một mảnh mây mù mở mị sơn cốc, bên trong sơn cốc có cái gì cũng thấy không rõ lắm tràn ngập thần bí cùng lực hấp dẫn vào đi thôi có thể được đến nhiều ít thả xem các ngươi thiên tư cùng nội tính tự nhiên cơ duyên vận khí cũng đồng dạng không thể thiếu viên cần nhiên nhìn viên ra các đệ tử biểu tình nghiêm cẩn lại ôn hòa đây là một loại trưởng bối đối văn bối quan ái tín nhiệm vương vàng ôn hòa tiếng nói cấp này đó viên ra các đệ tử không ít dũng khí cũng làm cho bọn họ nguyên bản dung chuyển khẩn trương tâm thần yên ổn xuống dưới mặt khác các trưởng lão cũng đều đứng ở bên cạnh bọn họ không nói gì nhưng là cứ như vậy đứng khiến cho này đó viên ra các đệ tử cảm giác được đồng dạng quan ái ở ngay lúc này này đó đức cao vọng trọng các trưởng lão bất quá này đây một cái trưởng bối thân phận đứng ở chỗ này hy vọng bọn họ này đó hậu bối được đến một cái tốt thành tích cùng kết quả Cái thứ nhất đi vào đi là viên ra dòng chính đệ tử, theo sau viên tố cẩm cũng đi vào, ở đi vào phía trước lại giống như khiêu khích giống nhau nhìn lướt qua mặt sau viên diệu lục, viên diệu lục đối với nàng khiêu khích cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là sắc mặt tương đối lãnh đạm mà thôi. Có những người này đi đầu, dư lại những cái đó chi thứ con cháu nhóm cũng một đám đi vào, thực mau này đàn viên ra con cháu nhóm liền không sai biệt lắm đều biến mất ở kia nồng đậm mây mù bên trong. Viên diệu lục nhìn đường nghiệm niệm liếc mắt một cái. làm một cái đuổi kịp ánh mắt cùng động tác cũng tiến vào mây mù bên trong. Đường Niệm Niệm cũng không có chần chờ, bước chân không nhanh không chậm hướng mây mù bên trong đi đến. Một bộ bạch lý hề nàng vừa vào mây mù, càng mau cùng này đó mây mù hòa hợp nhất thể, làm người nhìn không thấy mảy may. Đường này đó viên ra các đệ tử cùng Đường Niệm Niệm toàn bộ biến mất ở mây mù sau. Viên Cần Nhiên nhìn về phía viên tế dân mấy người phương hướng, mỉm cười thở dài. Lần này làm phiền Tam trưởng lão, nếu không phải Tam trưởng lao ánh mắt lâu dài. Viên gia chỉ sợ liền phải bỏ lỡ này đánh rơi bên ngoài huyết mạch. Tám cánh diệp văn, nhiều ít năm không có gặp qua, viên gia sách cổ ký lục, chỉ cần xuất hiện tám cánh diệp văn người, viên gia cần thiết toàn lực bồi dưỡng, chư vị trưởng lao đều mình bạch đi. Phía trước lời nói là đối viên tế dân nói, ngôn ngữ cũng rất là ôn hòa, tiếp theo câu nói thình lình xảy ra, viên cần nhiên sắc mặt cũng một chút nghiêm túc lên, có vẻ đặc biệt uy hiếp, hơn nữa hắn nói chuyện nội dung, làm ở đây các trưởng lao trong lòng đều hơi hơi chấn động. Viên thế dân đệ nhất tỏ thái độ nói, gia chủ nói quá lời, này đó ta chờ tự nhiên sẽ hiểu, chớ nói niệm niệm là ký danh ở tam phòng đông mạch thượng dòng chính, chẳng sợ không phải, bằng nàng này tám cánh diệp văn thân phận, chỉ cần có dùng được đến ta tam phòng đông mạch người, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chối tử. Viên gia hiện tại tình huống cũng không tốt, cũng nguyên nhân chính là vì không tốt, gia tộc nội mới tương đối thường lui tới càng thêm đoàn kết. Chính là bốn mạch chung quy là bốn mạch, chỉ có có người địa phương, liền vô pháp bảo đảm mỗi người ý tưởng. Hắn biết hiện tại đường niệm niệm thiên tư đích sắc hảo, có thể được đến tám cánh diệp văn liền đủ để chứng minh hết thảy, chính là nàng thân là tam phòng đông mạch dòng chính cái này thân phận, luôn là sẽ làm có chút nhân tâm không cân bằng, cho nên hắn lúc này biểu cái này thái, cũng là cho dư mọi người một cái an ủi cùng công đạo. Viên thế dân tiếp tục nói, từ ta mấy ngày nay cùng niệm niệm ở chung, đối nàng tính tình cũng coi như có chút biết được. Nàng hiện giờ tuy rằng đối viên ra không có nhiều ít lòng trung thành, chính là chỉ cần thiệt tình đãi nàng người. nàng đều sẽ không quên, cũng sẽ không quên ân phụ nghĩa. Hiện giờ nàng đã ở tại Viên Gia, thuyết minh đối Viên Gia vẫn là sở hữu chờ mong, chư vị trưởng lão nếu là cố ý, có thể nhiều hơn nàng ở chung nhìn xem, nếu là vào được nàng tâm là không còn gì tốt hơn. Viên cần nhiên cười nói, tam trưởng lão nói không tồi, ta xem niệm niệm đứa nhỏ này cũng thực sự không tồi, tính tình này. Ha ha, là cái làm cho người ta thích. Lời nói tạm dừng một chút, đảo mắt đem ở đây chư vị trưởng lão đều nhìn một lần, sau đó nói tiếp. Niệm niệm quá khứ chúng ta đều không rõ ràng lắm, vô luận nàng lúc trước hay không có lãnh đời cao nhân dạy dỗ, nàng luyện đan năng lực không tận mắt nhìn thấy nói, cũng vô pháp xác định nàng rốt cuộc tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Lần này truyền thừa lúc sau, các ngươi có thể thử thu nàng vì đệ tử, huyết mạch thượng liên hệ hơn nữa thầy trò quan hệ đã cũng đủ, các ngươi cũng tưởng có một vị thiên tư tuyệt đỉnh đệ tử tới kế thừa chính mình chi thức đi. Viên cần Nhiên lời nói không thể nói không hấp dẫn người, ở Tiên Nguyên bên trong, Nếu nói cái gì dạng quan hệ ràng buộc sâu nhất, không phải huyết mạch kéo dài, cũng không phải song tu đạo lữ, ngược lại là thầy trò. Chỉ có thầy trò quan hệ mới là nhất chặt chẽ, tình cảm thâm hậu quan hệ. Mỗi một vị nguyên anh kỳ tu sĩ giống nhau đều là sống rất nhiều năm người, bọn họ trong mấy năm nay tuổi bên trong không ngừng theo đuổi tiến bộ, đồng thời cũng ở sáng tạo thuộc về chính mình được kỹ. Đạo tu sáng tạo thuộc về chính mình đạo pháp, kiếm tu sáng tạo thuộc về chính mình kiếm pháp, dược tu giống nhau đều là tự nghĩ ra đang dược. Còn có luyện đan thủ đoạn. Này đó đều là tích lũy tháng ngày mới có thể làm được trí tuệ kết tinh Đối với này đó tu sĩ tới nói có thể nói là bọn họ chân chính đế xúc. Nếu là không có gặp được làm bọn hắn đặc biệt vừa lòng đệ tử nói. Như thế nào đều sẽ không nguyện ý đem chính mình tuyệt kỹ giao phó đi ra ngoài. Chính là đường nghiệm nghiệm là ai. Đó là một vị thành tựu tám cánh diệp văn người. Một cái không đến 50 tuổi liền kim đan trung kỳ dược tu. Thực hiện nhiên, nhân vật như vậy rất có 8 phần 5 chắc có thể phi thăng thành tiên chỉ cần làm nàng trở thành chính mình đệ tử, chẳng khác nào là có một vị tương lai tiên nhân đệ tử. một khi nàng thật sự có một ngày phi thăng thành tiên thành công, bằng vào thầy trò quan hệ ràng buộc, nói không chừng là có thể đủ làm nàng trợ giúp chính mình, làm chính mình cũng có cơ hội nhất cử phi thăng thành tựu tiên thể. lúc này viên cần nhiên lại lần nữa mở miệng cười nói, bất quá này cũng đến niệm niệm nguyện ý mới được a, nếu nàng không muốn, các ngươi vạn không thể cưỡng cầu. lời này nếu như bị viên ra mặt khác đệ tử nghe được. Chỉ sợ liền phải hung hăng đấm ngực dừng chân một phen. Ở đây đều là viên gia đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm trưởng lão, chẳng sợ không phải trưởng lão, địa vị cùng tu vi cũng tuyệt đối sẽ không thấp nhiều ít nhân vật. Những người này ở viên gia các đệ tử trong mắt chính là núi cao giống nhau tồn tại, mỗi người đều hy vọng có thể bị bọn họ nhìn chúng, sau đó trở thành bọn họ đệ tử, chẳng sợ chỉ là bình thường đệ tử chi nhất cũng không có gì. Chính là lúc này, ở viên cần nhiên cái này gia chủ trong miệng, những người này muốn thu đệ tử. còn phải xem người có nguyện ý hay không làm người đồ đệ, nếu là không muốn còn không thể cưỡng cầu. Này nơi nào là bọn họ tuyển đệ tử, căn bản chính là đường niệm niệm tuyển sư phó mới đúng. Đúng vậy ở đây mọi người theo tiếng, đối viên cần nhiên lời nói tỏ vẻ nhận đồng. Tam phòng động mạch bên kia người, lúc này cũng không thanh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viên thế dân nhìn về phía viên cần nhiên ánh mắt cũng lộ ra một mặt cảm kích, không thể không nói viên cần nhiên là một vị hảo gia chủ, hán đối tiểu bối ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Đối với bọn họ này đó các trưởng lão khách khí đồng dạng không vì gia chủ uy hiếp, vạn sự xem đến minh bạch đồng thời làm được bình thản hoàn chỉnh. Đối với đường nghiệm nghiệm cái này tiểu bối, hắn sẽ không bởi vì nàng tuyệt đỉnh thiên phú cố tình đi lấy lòng, đồng dạng cũng sẽ không bởi vì nàng xấu hổ thân phận do đó chẳng quan tâm. Hắn làm được một vị gia chủ nên có rộng lượng cùng công bằng, ở đối đại bất cứ chuyện gì thượng, đều lấy viên gia cái này chỉnh thể là chủ, cũng không sẽ gia nhập chính mình quá nhiều cảm tình. Càng sẽ không bởi vì chính mình thân là một phòng người, do đó làm ra chèn ép tam phòng chuyện như vậy tới. Đối với vị này gia chủ, viên gia bốn mạch người, đều không ngoại lệ đều là đánh đáy lòng tôn kính, nhận đồng. Bên này truyền thừa nơi ngoại, từ viên cần nhiên đi đầu đem đường nghiệm nghiệm sự tình nói xong một lần. Lúc này đang bị mọi người nghị luận một lần đường nghiệm nghiệm, chính hành tẩu ở truyền thừa nơi trong vòng. Viên gia truyền thừa nơi rốt cuộc là chuyện như thế nào, này đó viên gia đệ tử ai đều ai không rõ ràng lắm. chi thứ các đệ tử từ một ít phía trước tộc huynh tộc tỷ nhóm trong miệng nghe nói qua một ít chỉ biết được đi vào truyền thừa nơi chung quanh hết thảy đều mờ mịt ở mây mù bên trong toàn bộ thiên địa tràn ngập cỏ cây dược khí lúc này chỉ cần tận lực hút liên thành hút càng nhiều đối tu vi củng cố cùng tăng trưởng càng lớn đến nổi những cái đó dòng chính con cháu bởi vì thân phận bất đồng biết đến càng nhiều một ít cho nên bọn họ vừa tiến vào truyền thừa nơi sau cũng không có lập tức đi hút trong không khí tự do dược khí mà là cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa chậm rãi du tẩu chẳng sợ trước mắt hoàn toàn là một mảnh mây mù ngông lung thế giới đương nghiệm nghiệm ở hôm nay tiến vào viên gia tổ phòng phía trước viên thế hằng liền cẩn thận cho nàng giảng giải quá viên gia truyền thừa nơi hào rượu viên gia truyền thừa nơi trên thực tế là viên gia thủy tổ luyện đan đỉnh lò biến thành đây là một kiện đặc biệt đặc thù cường đại bảo vật lúc trước viên gia thủy tổ chính là bằng vào cái này đan đỉnh nhất cử thành danh do đó đi bước một tháng trước thẳng đến đại thừa kỳ sáng tạo viên thị gia tộc đương hắn sắp phi thăng thành tiên thời điểm liền đem cái này bản mạng bảo vật cấp chuyên môn giữ lại, chỉ vì tạo phúc toàn bộ Viên thị gia tộc. Viên gia lúc trước có thể chiếm cứ tiên nguyên đệ nhất dược tu gia tộc không ngừng là bởi vì vị kia thủy tổ cường đại, sau lại chủ yếu vẫn là bởi vì cái này bảo vật tồn tại. Ở Viên gia thủy tổ lưu lại ngọc giản thượng đã nói qua, nay tòa đan đỉnh liền vị này Viên gia thủy tổ chính mình cũng không có hoàn toàn biết do nó hoàn toàn năng lực, chẳng sợ hắn đại thừa kỳ tu vi cũng bất quá đem này đan đỉnh huy không đến năm thành. Hắn biết chờ hắn phi thăng thành tiên sau, này tòa đan đỉnh ở tiên nhân thế giới cũng nhất định thuộc về trí bảo một loại, chỉ là hắn vẫn là đem cái này bảo vật giữ lại. Đơn giản là không bỏ xuống được viên ra, cũng mơ hồ cảm giác được này tòa đan đỉnh có chân chính chủ nhân, chỉ là còn không có gặp được mà thôi. Viên thế hằng lần nữa dặn dò đường nhậm nghiệm tiến vào chuyển thừa nơi sau không cần bị kia nồng đậm dược khí cấp mẹ hoặc, nhất định phải bảo trì thần trí thanh tỉnh, sau đó khắp nơi hành tẩu, chẳng sợ nhìn không thấy cũng không quan trọng. Ở truyền thừa nơi nội sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, thẳng đến cảm nhận được một cổ triệu hoán cảm giác thời điểm mới nhớ rõ dừng lại, tinh tế thể ngộ, liền nhất định có thể được đến không gì sánh được thu hoạch. Đây đúng là thân là dòng chính chỗ tốt, chẳng sợ ở không có rót vào nguyên quán phía trước, dòng chính con cháu quyền lợi còn không thể sử dụng, chỉ là thế hệ trước người kinh nghiệm cùng tri thức từ trước đến nay sẽ không đối bọn họ giấu dếm, chỉ bằng này đó liền đủ để cho bọn họ này đó dòng chính đi ở chi thứ phía trước. trắng xóa mây mù phiêu phù ở thiên địa Trung quanh hết thể đều nhìn không thấy liền mặt đất thổ địa cũng giống như biến mất không thấy đường nghiệm nghiệm hành tẩu tại đây phiến trong thiên địa nghệ bước nhẹ nhàng chậm chạp vững vàng một thân tuyết trắng váy lùa tựa hồ cùng thiên địa hòa hợp nhất thể hắc nhập mặc chút xuống ở bạch đi thượng như họa mặt mày đạm tĩnh lúc này nếu có người thấy như vậy một màn nói chỉ sợ sẽ tưởng vần tiên hiện thế chân bước trên mây sương mù có loại trống rông không chân thật tuyệt mỹ bất quá thực hiển nhiên như vậy giống như tiên cảnh ảo giác giống nhau cảnh đẹp cũng không có bị bất luận kẻ nào thấy nếu viên cần nhiên đám người thật sự có thể nhìn đến này hết thể nói chỉ sợ chú ý tới cũng không phải là này đó lại là sẽ hiện đường nghiệm nghiệm hành tẩu nện bức cũng không tựa những người khác như vậy có vẻ không hề mục đích ngược lại như là biết nên đi chạy đi đâu thấy được một cái vô hình con đường giống nhau vô luận là thẳng hành vẫn là tả hữu chuyển biến đều có vẻ dị thương bình tĩnh tự nhiên Này căn bản là không giống như là hành tẩu ở mây mù mê huyết trung trên thực tế đường nghiệm nghiệm thật là có mục đích tính hành tẩu từ nàng tiến vào truyền thừa nơi thời điểm nàng cũng đã cảm giác được một cổ lực hấp dẫn kia cổ lực hấp dẫn từ truyền thừa nơi chỗ sâu trong truyền đến dẫn tới nàng tâm thần đều không khỏi nhẹ nhàng nhảy lên này cổ quen thuộc cảm giác thuộc về nàng linh hải lục lục bản thể lục lục là nàng bản mạng linh bảo cùng nàng đã hòa hợp nhất thể cho nên này cổ lực hấp dẫn trực tiếp truyền tới nàng trên người làm nàng từ tiến vào truyền thừa nơi sau chỉ bằng nương kia cổ lực hấp dẫn không ngừng hành tẩu Theo thời gian quá khứ, cách này cổ lực hấp dẫn khoảng cách cũng càng ngày càng gần, kia cổ lực hấp dẫn cũng càng ngày càng cường, càng ngày càng quen thuộc thân thiết, như là tìm được rồi huyết mạch trí thân giống nhau. Lục lục, bên trong là cái gì? Đường nghiệm nghiệm lấy tâm thần hỏi. Lục lục lúc này cũng không ở đường nghiệm nghiệm bên người, nhưng là thân là đường nghiệm nghiệm buồn linh bảo, hơn nữa đã sinh ra ý thức, chẳng sợ hai người cách xa nhau rất xa, chỉ cần không phải ở riêng bố trí đặc thù cấm kỵ địa phương, hai người đều có thể dễ dàng đối thoại. Nô, thực thoải mái lục lục ngấp lại lục lục nhất định sẽ nhớ do thực hiển nhiên lục lục đối với như vậy đồ vật cũng có trăng tầm thường lực hấp dẫn chỉ là một chốc một lát Nghị không ra Đường nghiệm niệm cũng không sốt ruột lúc này nàng cảm giác được chính mình cách này hấp dẫn nơi đã vô cùng tiếp cận lục lục chỉ cần nhớ tới nói nhất định sẽ nói cho nàng là chuyện như thế nào nếu nghĩ không ra nói như vậy nói tới rồi địa phương cũng nên thực mau là có thể đủ tìm được đáp án giây lát đương đường niệm niệm lại đi phía trước đạp một bước tức khắc cảm giác được này một bước bước qua đi lại giống như trực tiếp xuyên qua một tầng vô hình vách ngăn chỉ có thể có cảm giác lại lấy mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy trong nháy mắt chung quanh mây mù tựa hồ ở nàng bước ra này một bước thời điểm toàn bộ tan đi hoặc là nói là bị mỗ dạng đồ vật hút hầu như không còn cảng vì chuẩn xác một ít đến nỗi kia hút chung quanh mây mù đồ vật chính phiêu phủ ở đường niệm niệm trước mắt không xa địa phương một khối xanh biết trong sáng ngọc thạch Này khối ngọc thạch đường niệm niệm cảm thấy vô cùng quen thuộc Nếu không phải nàng cùng lục lục liên hệ vẫn luôn đều không có đoạn quá, chỉ sợ sẽ cho rằng lục lục từ nàng linh hải trung thoát ly ra tới, lại lần nữa lấy ngủ đông bản thể tư thái xuất hiện nàng trước mặt. Không sai, trước mắt này khối màu xanh biếc ngọc thạch, cùng lục lục bản thể đặc biệt tương tự, nếu linh bảo cũng có co song bảo thai nói, như vậy đường niệm niệm cảm thấy chính mình rất có hạnh tận mắt nhìn thấy đến một lần. Nô! No. Chủ nhân, lục lục nghĩ tới, cái này là lục lục mảnh nhỏ, chỉ cần hấp thu, lục lục sẽ lợi hại hơn. Càng hoàn chỉnh Nga. Lục lục thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu, làm đường nghiệm nghiệm ánh mắt từ trước mắt xanh biếc ngọc thạch mặt trên thu trở về. Mảnh nhỏ. Lục lục nguyên lai vẫn là không hoàn chỉnh sao. Đường nghiệm nghiệm trong mắt hiện lên kinh ngạc, đối với mới vừa nghe được này tin tức cảm thấy một tia kinh ngạc. Bất quá nàng kinh ngạc cũng bất quá là giây lát, thực mau liền chìm nghỉm ở chỗ sâu trong óc, biến mất không thấy. Vô luận lục lục rốt cuộc là chuyện như thế nào, ít nhất trước mắt thứ này đối với nó có chỗ lợi đối với chính mình đồng dạng có chỗ lợi là đủ rồi đường nghiệm nghiệm làm việc từ trước đến nay sẽ không suy xét quá nhiều chỉ chú trọng kết quả đã biết này khối ngọc thạch thật muốn, lục lục từ trong đầu truyền đến khát vọng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi đường nghiệm nghiệm tâm thần nàng dưới chân một bước người đã đi tới ngọc thạch trước mặt đang lúc nàng rỗi tay chuẩn bị đem này khối lục lục mảnh nhỏ hấp thu khi một cổ mánh liệt lại ôn hòa cũng không có cố ý đả thương người khí thế thình lình xảy ra làm đường nghiệm, nghiệm động tác đình chỉ trụ ở nàng trước mắt xuất hiện một người đây là một người mặc xanh đậm sắc một mạc trường bào lão nhân tuy nói bộ dáng là lão nhân nhưng là hắn lưng thẳng thắn không có nửa phần búa lượn khuôn mặt ngũ quan giả mua lại không có nhiều ít nếp nhăn một đầu hát chung tham gia vài sợi tái nhựa đầu phi thường ngắn gọn sạch sẽ thúc ở sau đầu dùng một quả khắc gỗ cây châm cố định cái này lão giả thoạt nhìn tựa hồ phúc hậu và vô hại tươi cười từ ái cùng hy như dương làm người nhìn thoáng qua liền nhịn không được phát lên thân cận ý tứ Bất quá trên người hắn mãnh liệt hơi thở lại không lừa được người, thực hiện nhiên hắn tu vi phi thường cường đại, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vô pháp so sánh với, càng đừng nói hắn hiện tại còn không phải một cái chân thật người, lại là một mặt hư ảnh. Thực hiện nhiên cái này hư ảnh là cố ý xuất hiện ở chỗ này, đến nỗi là vì cái gì? Đương nghiệm nghiệm tự nhiên không biết, bất quá. Nhìn thoáng qua phiêu phủ ở giữa không trung lục lục mạch nhỏ, Đường nghiệm nghiệm cảm thấy cái này hư ảnh xuất hiện, nhất định cùng này khối đồ vật có quan hệ. Lão nhân tuy rằng là một cái hư ảnh, nhưng là cho người ta cảm giác lại dị thường chân thật. Lúc này hắn đang cúi đầu nhìn Đường Nghiệm Nghiệm, một đôi tràn ngập cơ trí đôi mắt lấp lòe các loại quang mang, này đó quang mang đều ở trong nháy mắt xuất hiện, lại ở trong nháy mắt biến mất, liền làm người suy đoán thời gian cấp không có. Lại xem qua đi thời điểm này, lão nhân hai mắt đã khôi phục tường hòa mỉm cười, vừa mới trong nháy mắt kia xuất hiện vô số cảm xúc tựa hồ bất quá là chính mình ảo giác. Đường Nghiệm Nghiệm không có nửa điểm thoái nhượng cùng lão nhân đối diện. Một hồi hỏi, khí linh. Lục lục là khí linh, trước mắt này khối ngọc thạch cùng lục lục so sánh với không sai biệt lắm, đồng dạng có được khí linh cũng không kỳ quái. Bất quá, cái này khí linh hơi thở rất mạnh, muốn được đến cũng không giống như đơn giản như vậy. Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta muốn ngươi. lão nhân biểu tình hiển nhiên ngần ra, sau đó bật cười, tiếng cười cùng người khác giống nhau cho người ta một loại tưởng hòa cảm giác. Ha ha, thiểu hoa nhi, ta cũng không phải là khí linh. Lão nhân trả lời thanh âm hỗn hợp ý cười. Đường Nghiệm Nghiệm con ngươi bên trong một tia kinh ngạc tức khắc biến mất, cẩn thận đánh giá lão nhân vài lần, biểu tình chậm rãi hóa thành một mặt cẩn thận. Không phải khí linh, đó là tới Đoạt Bảo. Lão nhân trên mặt tươi cười càng sâu một phần, nhìn Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt tựa hồ tại đây một khắc tan đi một tầng không rõ ràng vết ngăn, lộ ra bên trong nhất chân thật cảm xúc, cười nói, "Không cần lo lắng, ta cũng không phải Đoạt Bảo." Nói xong câu đó sau, hắn lại lần nữa nhìn đến Đường Nghiệm Nghiệm trên mặt kinh ngạc. Tựa hồ ở kỳ quái hắn như thế nào có thể biết được nàng ý tưởng. Lão nhân trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc thở dài, hiện giờ tiên nguyên thế nhưng còn có như vậy không hề tâm cơ tu sĩ. Ngươi là dược tu lưu lại một sợi nguyên thần. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt nói, đáy mắt bích ba lưu chuyển, biểu tình chắc chắn. Thân ở ở linh bảo trung quanh, không phải khí linh chính là bảo hộ linh thú, tu luyện thành làm người hình linh thú, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ, người này khí thế cũng đích xác không ngừng nguyên anh kỳ. chỉ là thực hiển nhiên hắn thân thể vì hư ảo cũng không phải thật thể, trên người hơi thở cũng thực rõ ràng là thuộc về dược tu, cho nên Đường Nghiệm Nghiệm mới xác định hắn không phải thủ hộ thú, mà là dược tu nguyên thần càng vì chính xác một ít. Không sai. Lão nhân không hề chần chờ thừa nhận, sau đó mỉm cười đối Đường Nghiệm Nghiệm hỏi: "Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, hiện giờ đến lượt ta hỏi ngươi một cái như thế nào?" Đường Nghiệm Nghiệm nhìn hắn một cái, gật đầu. Lão nhân hỏi: "Ngươi là viên gia huyết mạch?" Đường Nghiệm Nghiệm đạm nói: "Xem như" tính tĩnh. Lao nhân nhíu mày. Đường nghiệm nghiệm đảm nói, nương là viên gia người, ở tại viên gia lão nhân trong mắt hiện lên dị sắc, nhìn đường nghiệm nghiệm trầm mặc một hồi, như là ở ngốc thất thần, ngay sau đó trong mắt đột nhiên tuân ra thật lớn sáng giỏi, bình tĩnh nhìn đường nghiệm nghiệm, thanh âm lộ ra để nén xuống vui sướng. Ta mới vừa đã cùng tám diệp quẻ thanh nói chuyện với nhau qua, nó nói ngươi là đông mạch dòng chính, hôm nay mới vừa bị xếp vào nguyên quán trung, trả lại cho ngươi tám cánh diệp văn, hơn nữa ngươi tiến vào nơi này. đủ để chứng minh ngươi đúng là viên gia huyết mạch. Vì sao còn nói xem như? Đương niệm niệm nhìn hắn không nói lời nào, này muốn nói thanh cũng không đơn giản. Đối với mới gặp người, thậm chí có khả năng là trở ngại nàng đến bảo người, nàng cũng không có cái kia tâm tư đi chậm rãi cùng hắn công đạo chính mình lai lịch. Lao nhân như là nhìn ra nàng tâm tư, nhất thời cứng họng cười một cái, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phiêu phù ở giữa không trung bích ngọc, trong mắt chớp động hoài niệm cùng không tha, theo sau hóa thành một mảnh bình thản thoải mái. Quay đầu lại đối đường nghiệm nghiệm mỉm cười nói, ta nhìn ra được tới, ngươi đi vào nơi này là vì này khối bích ngọc, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng nhất định biết này bích ngọc rốt cuộc là thứ gì, này khối bích ngọc đồng dạng ở khát cầu ngươi, nếu không phải ta xuất hiện ngăn cản, chỉ sợ này khối bích ngọc đã tự động đi vào cạnh. Ngươi, có thể thấy được ngươi là này khối bích ngọc chân chính chủ nhân không sai. Bất quá, này khối bích ngọc không thể đơn giản như vậy giao cho ngươi, chỉ cần ngươi đem ngươi lai lịch cho ta nói một lần. Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc có hoài nghi nhìn lao nhân, chỉ cần đem chính mình lai lịch nói một lần liền đem này khối bích ngọc giao cho chính mình. Này kiện tựa hồ quá đơn giản. Lao nhân lại lần nữa bật cười, thần thái thượng càng nhiều một ít từ ái, cười nói, yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, ta tên là Viên Thiên Khải, nghĩ đến ngươi cũng biết ta danh, như thế cũng biết ta đều không phải là hướng ngươi. Không biết. Nào biết, đường nghiệm nghiệm không hề do dự lắc đầu. Nàng thật sự không biết tên này đại biểu cái gì. Bất quá lại nghe đến minh bạch người này họ viên, thuyết minh người này cũng là viên ra người. lão nhân hơi giật mình, ngay sau đó bất đắc dĩ cười một chút, lại lần nữa mở miệng nói, ta tất sẽ không lừa ngươi. Đường nghiệm nghiệm nhìn lão nhân, trong mắt bích ba lưu chuyển càng nhanh, làm người tưởng không bắt bẻ rác đều đã khó khăn. Bất quá lão nhân tuy rằng chú ý tới, lại cái gì đều không có nói không hỏi. Như vậy nhìn nhau một hồi, đường nghiệm nghiệm cũng cảm giác được lão nhân đích sắc không có nói sai ý tứ, tự giác lai lịch của nàng cũng không phải bí mật. Chỉ là muốn nói đến những kỹ càng tỉ mỉ tương đối phiền toái mà thôi. Bất quá chỉ tương lai lịch nói một lần, liền có thể được đến Bích Ngọc nói, trận này giao dịch thực có lời. Đường nghiệm nhầm nghĩ, sau đó gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc bắt đầu cấp lão nhân giảng giải chính mình quá khứ. Nay lại nói tiếp quá khứ lại là từ ma tỉnh ngày nói lên, phía trước hết thảy đều chỉ dùng đơn giản khái quát một chút tên cùng tu vi mà thôi. Trận này từ ma tỉnh ngày giảng giải bị đường nghiệm nghiệm nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. chỉ cần là nàng nhớ rõ cơ hồ đều nói ra nay phân nghiêm túc cho dù là lão nhân cũng nhịn không được đã chịu cảm nhiễm nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt càng thêm vui mừng vừa lòng một ít đương đường nghiệm nghiệm nói xong thời điểm cũng không biết đi qua bao lâu chỉ thấy nàng duỗi ra tay mở ra ở lão nhân trước mặt dùng cuối cùng một câu kết cục cho ta lão nhân bị đứa nhỏ này khí động tắc làm cho tức cười cười nói là ngươi tự nhiên là của ngươi không thể thiếu đường nghiệm nghiệm bình tĩnh nói ta hiện tại liền phải lão nhân hơi hơi bất đắc dĩ lắc đầu hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy hậu bối nhớ năm đó hắn hậu bối cái nào không phải đối hắn tất cung tất kính tìm không thấy một chút thân tình thân cận cảm giác thân sinh phụ tử còn so ra kém đồ đệ tới thân cận hiện giờ một sợi nguyên thần hắn thế nhưng được đến như vậy đãi ngộ hảo hảo thể nghiệm một hồi đối mặt hậu bối thân cận thực sự có khác một phen ý tứ ý nghĩ như vậy ở lão nhân trong lòng chuyển qua thực mau bị hắn áp xuống lão nhân sắc mặt ở ngay lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc lên Chỉ là trong mắt từ ái lại nửa phần không giảm, đối đường nghiệm nghiệm hỏi, tiểu hoa nhi, ngươi hận viên ra sao? Đường nghiệm nghiệm nhìn lão nhân phía sau bích ngọc liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại lão nhân, trực giác cảm giác đến trước mắt người đích sắc không phải cái loại này chơi xấu người, cũng liền không vội với nhất thời thảm mớn nhàn nhạt trả lời, không hận. Lão nhân cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, hiện nàng sắc không có nói dối, bất quá kia trong mắt cảm xúc quá mức bình đạo, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Xem ra nàng đối viên ra vô hận Nhưng là đồng dạng vô ái. Lão nhân lắc đầu cười, này đối viên ra tới nói đã là rất may, tội gì đi yêu cầu quá nhiều. Người tu tiên giống nhau đều sẽ không bị cảm tình ràng buộc, bởi vì có tình chẳng khác nào có kiếp, nếu là độ kiếp liền phải đoạn tình, đến cuối cùng tạo thành cũng bất quá là vô tình thôi. Như thế cũng hảo. Nếu không có cảm tình, tự nhiên sự sự phương diện cũng sẽ không bị cảm tình ràng buộc, tự nhiên có thể làm được đại công vô tư. Lão nhân nhẹ điểm hàm dưới, lại lần nữa nhìn về phía đường niệm niệm mỉm cười nói. Tiểu Hoa Nhi, ta không yêu cầu ngươi đối viên ra vô tư trả giá cái gì, chỉ nghĩ cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Giao dịch? Đường Nghiệm Nghiệm ngẩng đầu, không hề thoái nhượng cùng hắn đối diện ở bên nhau. Không sai. Lão nhân tươi cười bất biến, nghiêng người một bên, làm Đường Nghiệm Nghiệm có thể liếc mắt một cái nhìn đến mặt sau Bích Ngọc, này khối Bích Ngọc trên thực tế là một đỉnh đan lô, bị ta vô tình đoạt được, vẫn luôn đi theo ta, thẳng đến ta phi thăng thành tiên sau, vì tạo phúc viên giá hậu đại mà bị lưu lại. Đồng thời ta cũng nhận thấy được này đan lô trên thực tế là có chủ, ta có thể dùng cũng bất quá là nó 5 hiệu quả dùng mà thôi. đương nghiệm nghiệm xem hắn, mơ hồ cảm thấy này đó nội dung có chút quen thuộc. Lao nhân nói, chính như ngươi theo như lời, ta là đã thành tiên sau viên thiên khải lưu lại nơi này một sợi nguyên thần, đồng dạng cũng là đối viên gia cảm tình ràng buộc, chặt đứt ta này một sợi nguyên thần, không ngừng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo viên ra một lần, lưu lại nơi này chờ này đan đỉnh chân chính chủ nhân. Đồng thời cũng là thành tiên độ kiếp khi cần thiết chạm trừ tình căn trí nhất. Ta ở chỗ này đã ngây người vô số tuổi tác, vẫn luôn ở ngủ say, thẳng đến ngươi đã đến rồi khiến cho Bích Ngọc di động, này cũng mới đem ta đánh thức. Lão nhân mỉm cười nhìn Đường Nghiệm Nghiệm, "Này khối Bích Ngọc thuộc về ngươi, nếu đáp ứng cho ngươi, ta tự sẽ không đổi ý bất quá hơi tạm dừng." Lão nhân hai mắt nhập đuốc thanh âm lực trầm, "Này Bích Ngọc hiệu dụng cực đại, bởi vì nó tồn tại, mới làm viên gia nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống, nếu làm mất đi nó, Viên gia nhất định hội nguyên khí đại thương, đối với lúc này viên gia thế cục tới nói, là một cái khó có thể tưởng tượng thật lớn đả kích, cho nên ta mới tưởng cùng ngươi là một bút giao dịch. Rốt cuộc nói đến trọng điểm. Đường niệm niệm lúc này thần sắc mới xuất hiện một chút biến hóa, gật gật đầu, ý bảo hắn nói ra giao dịch nội dung, ngay sau đó lại nhắc nhở một câu, này Bích Ngọc đã thuộc về ta, không thể tính ngươi giao dịch lợi thế. Lao nhân cứng họng, theo sau gật đầu, cười nói, tự nhiên. Hắn to rộng trường tụ vừa lật, trong hư không xuất hiện tam dạng vật phẩm, một quả không ánh sáng ngọc giới, một khối màu đen lệnh bài, một chương rách nát giấy trắng. Lão nhân giới thiệu nói, này cái ngọc giới là một quả càn khôn giới, cùng túi càn khôn hiệu dụng giống nhau, bất quá nó bên trong càn khôn thế giới lớn hơn nữa. Nó lớn nhất tác dụng đều không phải là này đó, mà là nó đại biểu thân phận. Đây là viên gia duy nhất tổ giới, có được nó người cùng cấp với viên gia lão tổ. Cho dù là viên gia gia chủ cũng không thể trái bối người sở hữu ý tứ Đường nghiệm nghiệm nhìn chiếc nhẫn này Trong mắt không có nửa điểm tham lam cùng khát vọng Chỉ là nghĩ đến Lúc trước cùng viên tê dân thương lượng tới nói viên gia thời điểm Nàng liền nói quá muốn nàng trợ giúp viên gia Nhất định phải viên gia là thuộc về nàng Bất quá nàng không nghĩ đương gia chủ Trước mắt cái này tổ giới Lại vừa lúc thỏa mãn này hết thảy Lao nhân đối đường nghiệm nghiệm như thế bình đạm biểu hiện Có vui mừng cũng có bất đắc dĩ không nghĩ tới một cái gia tộc đều không thể làm nàng tâm động, Chẳng sợ cái này gia tộc hiện giờ bốn bề thụ địch. Lao nhân lại nhìn về phía phía dưới hai dạng đồ vật, tiếp tục nói, bách thú lệnh, có thể đem giết chết thú loại hồn phách thu vào trong đó, ở đối chiến chung lại đem nó thả ra đối địch. Nơi này bên trong có 12 đầu hung thú hồn phách, mỗi một đầu hung thú thực lực đều có thể so nguyên anh kỳ người tu tiên. Phía dưới như vậy đồ vật ta cũng không biết là cái gì, bất quá nó là ta phải đến Bích Ngọc Đan lâu khi cùng nhau. nghĩ đến cùng đan lâu có cái gì liên hệ chỉ là nhiều năm như vậy tới ta đều không thể hiểu thấu đáo nếu ngươi cùng này đan lô có duyên trở thành nó chân chính chủ nhân thứ này cũng cho ngươi đương nghiệm niệm gật đầu hỏi ngươi phải dùng mấy thứ này giao dịch cái gì lão nhân sắc mặt một chỉnh toàn thân khí thế đều tại đây một khắc ngưng tụ trầm giọng nói bảo vệ viên ra đương nghiệm niệm lông mi nhẹ chớp một chút nhìn lão nhân lão nhân nhìn nàng ánh mắt từ ái lại như là ký thác vô tận kỳ vọng nói Chỉ cần ngươi tiếp được mấy thứ này, kế tiếp tổ giới, viên gia chẳng khác nào là thuộc về ngươi đồ vật ngươi ngẫm lại viên da làm cái gì đều có thể, duy độc cần thiết ở ngươi sinh thời, đem viên da bảo vệ. Kỳ thật chỉ cần viên gia chạm đến càng cao, đối với ngươi mà nói chỗ tốt cũng tự nhiên càng nhiều không phải sao. Tự nhiên, ta cũng sẽ không làm viên gia cột lấy ngươi cả đời, lấy tư chất của ngươi ngộ tính, muốn phi thăng thành tiên bất quá là thời gian vấn đề. Đến lúc đó ta chỉ cầu ngươi lưu lại một kiện có thể tạo phúc viên gia bảo vật là được. Nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể ở phi thăng phía trước, lại ở viên gia huyết mạch bên trong lựa chọn một cái tân tộc giới người sở hữu, nếu không làm ngươi vừa lòng, như vậy không cho cũng thế. Hắn lời nói phi thường thành khẩn, thậm chí dùng cầu tự, tuy nói là giao dịch, nhưng là hắn cũng đã phong thấp tư thái. Đương lão nhân lời nói nói xong, giữa hai bên một trận an tĩnh, hai người yên lặng đối diện. Đương nghiệm nghiệm hỏi, người muốn chết sao? Những lời này, như thế nào nghe đều như là ở công đạo di ngôn. Lão nhân mỉm cười nói, mất đi này bích ngọc, ta này lũ nguyên thần cũng sẽ biến mất. Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ, lại hỏi, không cần lòng ta ma lời thề. Lão nhân không có chút nào do dự, ta tin ngươi. Ba chữ, mặc danh làm đường nghiệm nghiệm tâm thần rất nhỏ chấn động một chút. Trên thế giới này, đường nghiệm nghiệm vẫn luôn cảm thấy tín nhiệm chính mình chỉ có bên người những người đó, chính là trước mắt cái này bất quá mới gặp một hồi lão nhân. lại không hề chần chờ nói ra này ba chữ loại này quá mức mãnh liệt trực tiếp cảm tình đánh sâu vào ngược lại chính là đường nghiệm nghiệm lược điểm đường nghiệm nghiệm gật đầu nga này bút tương đối vô luận thấy thế nào đều là nàng chiếm tiện nghi nàng duy nhất trả giá chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi bất quá trên thực tế từ đường nghiệm nghiệm đáp ứng xuống dưới viên gia liền cùng nàng cột vào cùng nhau viên gia lúc sau nếu là gặp được cái gì hạo kiếp lấy nàng hứa hẹn nhất định phải đi che chở lão nhân lúc này lại lần nữa nói nếu viên gia thật sự gặp được không thể tránh tránh cho hạo kiếp liền ngươi cũng vô pháp ngăn cản như vậy ta hy vọng ngươi lấy chính mình tánh mạng là chủ tận lực bảo toàn một tia viên gia huyết mạch là được nếu liền này một tia huyết mạch đều không thể giữ lại như vậy thỉnh ngươi ở nhẫn chỉ đợi lại một ngày có thể đem diệt viên gia kẻ thù một cái không lưu chém giết hầu như không còn nay một cái kiện càng tương đương là cho đường nghiệm nghiệm một cái chơi xấu lý do không có tâm ma lời thề chẳng sợ thật sự sinh kia một ngày đường nghiệm niệm chính là bản quan cũng có thể tự viên nói là chính mình không có cái kia thực lực đến nỗi lúc sau báo thủ loại chuyện này kéo bao lâu không phải kéo đường nghiệm nghiệm thần sắc không có nhiều ít biến hóa chỉ là lại lần nữa gật đầu nhưng mà bất cứ chuyện gì chỉ cần đường nghiệm nghiệm thật sự đáp ứng rồi đều sẽ nghiêm túc làm được lao nhân thấy vậy trên mặt tức khắc lộ ra nhẹ nhàng tới cười, cười đáy mắt chỗ sâu trong còn lập lọe không dễ hiện áy náy vung tay lên không trung kia tam dạng vật phẩm toàn bộ đi vào đường nghiệm nghiệm trước mặt lão nhân mỉm cười nói, nhận lấy đi. Còn có kia bích ngọc, nơi đó mặt đồ vật mới là chân chính bảo tàng. Xem như ta cho người lớn nhất kinh hỉ, còn có bồi thường. Đường niệm niệm nghe vậy, không hề do dự đem hư không tam dạng đồ vật thu vào túi càng khôn. Lúc này cũng cảm giác được vừa mới như là bị cái gì cấp cố ý cản trở lực hấp dẫn lại lần nữa xuất hiện. Nàng thân ảnh vừa động, chớp mắt liền đến bích ngọc trước mặt, sau đó duỗi tay chạm đến ở bích ngọc thượng, đầu ngón tay một giọt máu tươi vừa mới xuất hiện đã bị bích ngọc hút không thấy. Sanaki. Toàn bộ truyền thừa nơi mây mù đều rung chuyển lên, tấn đem đường nghiệm nghiệm thân ảnh cấp bao bọc lấy, thân ảnh của nàng cũng biến mất ở mây mù bao vây dưới. Lão nhân đứng ở bên cạnh nhìn, ở đường nghiệm nghiệm thân ảnh nháy mắt bị mây mù bao vây kia một khắc, mở miệng nói, tiểu hoa nhi, sau khi ra ngoài, đem tổ rơi cấp viên ra đương nghiệm ra chủ xem, nếu là hắn hỏi cái gì, liền đem ngươi ta sự tình nói cho hắn có thể, nhớ rõ ta tên là viên thiên khải, hắn tất biết nên làm như thế nào. đương lại nhìn không thấy đường nghiệm nghiệm thân ảnh lão nhân thân hình cũng bắt đầu chậm rãi trở nên hư hảo ánh mắt rừng ở kia mây mù ngưng tụ thành cái cánh thượng kia một mặt ẩn sâu ấy náy cũng lại vô che giấu bại lộ ra tới một tiếng thăng nhẹ tiểu hoa nhi hy vọng kia bích ngọc đồ vật có thể làm ngươi thích đi kỳ thật từ hắn nói ra ta tin ngươi kia ba chữ thời điểm liền bắt đầu tính kế đường nghiệm nghiệm hắn sống như thế lớn lên năm tháng cao thâm tu vi cùng tâm cảnh là hiện tại đường nghiệm nghiệm còn vô pháp so sánh với Đường lão nhân cùng đường nghiệm nghiệm ở chung như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn liền đem đường nghiệm nghiệm tính tình xem đến không sai biệt lắm, cho nên bắt đầu rồi tính kế. Hắn không cần đường nghiệm nghiệm tâm ma lời thề, bởi vì hắn muốn cũng không phải cưỡng chế tính buộc chặt trụ đường nghiệm nghiệm, hiệu quả như vậy cũng không phải tốt nhất, chỉ cần là cái người tu tiên đều yêu thích tự do tiêu dao, bị lời thề buộc chặt sẽ chỉ làm người phản cảm, như thế liền tính đường nghiệm nghiệm che chở viên ra, đối viên ra cũng sẽ không có nhiều ít hảo cảm. Cho nên hắn không cần đường niệm niệm tâm ma lời thể, mà là dùng ngôn ngữ đi một chút công phá nàng trái tim, làm nàng cảm giác được chính mình trả giá cùng được đến cũng không ngang nhau, thậm chí căn bản là vô pháp đánh đồng. Hơn nữa rõ ràng phía trước hắn biểu hiện đối với viên gia đặc biệt coi trọng, tha rằng chính mình nguyên thần biến mất cũng muốn vì viên gia tìm được một cái dựa vào, lúc này hắn ngôn ngữ lại là lặp đi lặp lại nhiều lần vì nàng suy nghĩ, ở viên gia diệt tộc cùng nàng tánh mạng thượng lựa chọn, cũng không chút do dự ấn lựa chọn nàng bình yên. như thế giới cũng tự nhiên làm đường niệm niệm cảm nhận được hắn đối nàng quan ái so viên ra càng trọng quan ái mặt sau hắn lại hy vọng đường nghiệm nghiệm có đủ thực lực sau có thể đem diệt viên ra người toàn bộ chém giết hầu như không còn như thế liền biểu lộ ra hắn đối những cái đó diệt viên ra người thống hận đối viên ra diệt tộc tuyệt vọng đau lòng biểu lộ hắn trong lòng trước sau đối viên ra không thể mất đi dày đặc cảm tình như vậy một tầng tiếp theo một tầng ám chỉ được đến đường niệm niệm một cái gật đầu lão nhân lại biết nàng nếu điểm cái kia đầu Tất nhiên sẽ nghiêm túc làm được hứa hẹn hết thảy, đều không phải là là bị tâm ma lời thể trói buộc đi làm, lại là bị hắn luôn ngự hướng dẫn cảm tình ràng buộc đi làm. Này hai người bất đồng, đủ để dẫn dắt viên ra tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng kết cục. Lão nhân thân thể đã gần như đồng dạng hóa thành sương khói, hắn ánh mắt cũng chậm rãi bình thản xuống dưới, như cũ nhìn kia cái kén. Sau đó hai mắt nội tinh quang đại xá, thân ảnh một chút đâm nhập kia cái kén nội. Này cũng coi như là lão nhân ta cho ngươi này tiểu hoa nhi bồi thường đi. Viên gia xuất hiện như vậy huyết mạch, tất nhiên có thể trọng chạm cao phong tuyệt đỉnh phía trên. Hắn là đối viên gia cảm tình ràng buộc mới bị dứt bỏ xuống dưới một sợi nguyên thần, cho nên đem viên ra xem đến so cái gì đều trọng, đối với chính mình làm hết thảy. Hắn tuy rằng đối đường niệm niệm lược có hổ thẹn, nhưng là lại không có cảm giác được bất luận cái gì thua thiệt, bởi vì hắn trả giá đích xác không ít, trả giá mấy thứ này bảo vệ một cái viên gia đủ rồi. Đến nỗi câu nói kế tiếp ngữ, tuy rằng thật là tính kế ý tứ. Bất quá lại cũng là chân thật, nếu thật sự sinh như vậy liền đường nghiệm nghiệm cũng vô pháp ngăn cản hạo kiếp, như vậy nàng sắc có thể lấy chính mình tánh mạng là chủ, không cần vì viên gia mất đi tính mạng. Thứ 149 chương Cô Hồng bị nhục canh một Truyền thừa nơi biên hóa rất lớn, chỉ cần là còn ở truyền thừa nơi trung viên ra các đệ tử đều có thể đủ cảm nhận được, đặc biệt là những cái đó thiên tư vốn dĩ liền giống nhau, vừa tiến đến sau hút không khí mở mịt dược khí không có bao lâu cũng đã bao hòa các đệ tử. Thanh tỉnh thần trí làm cho bọn họ thực rõ ràng mà cảm nhận được chung quanh thật lớn lực hấp dẫn. Nay cổ lực hấp dẫn tới như vậy đột nhiên, làm bên trong các đệ tử đều cảm thấy kinh dị. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm truyền thừa nơi nội chân tướng, nhưng là lại vẫn là mơ hồ đoán đến bây giờ tình huống như vậy cũng không bình thường. Chỉ là phòng đoán bệnh vĩnh viễn là phòng đoán, bọn họ căn bản là vô pháp tìm được sinh như vậy biến cố căn nguyên, chỉ có thể trợ mắt nhìn trước mắt quỷ tình huống sinh. Nơi nào đó, vốn là nhắm mắt lại thể ngộ dũng mãnh vào trong đầu mặt tri thức, còn có hấp thu, trung quanh nồng đậm dược khí viên mục đằng mở ra mắt, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, khẽ cau mày nhìn chung quanh, hắn thân thể dược khí cũng không có hấp thu bão hòa, may mắn rụng mánh vào trong óc mặt chi thức cũng không có biến mất, tuy rằng không có hoàn toàn thể ngộ lý giải trong sáng, nhưng là chỉ cần còn tồn tại trong đầu mặt, tổng hội có thời gian đi thể hội. như bây giờ quỷ dị tình huống làm hắn không thể không mở to mắt, chung quanh dược khí sói mòn quá nhanh, chẳng sợ hắn như cũ đứng hấp thu, đồng dạng có thể hấp thu nhập thể. Lấy này dược khí nồng đậm trình độ, tại đây hấp lực lại liên tục một đoạn thời gian, làm hắn thân thể hấp thu báo hòa cũng là có thể, chỉ là sinh chuyện như vậy, hắn cũng tính không dưới tâm tới tiếp tục làm chính mình sự tình. Sinh chuyện gì? Viên mục đăng nhỉ non tự nói, ánh mắt đầu hướng này cổ lực hấp dẫn tới đến phương hướng, ánh mắt nhẹ nhăn. Suy nghĩ một hồi, viên mục đăng dứt khoát xoay người hướng lực hấp dẫn phương hướng mau nhảy tới. Khả năng, lại cùng cái kia niệm niệm có quan hệ. Viên mục đăng nghĩ. cực nhanh độ làm hắn thân ảnh cơ hồ trở thành hư ảnh ở nồng đậm xương trắng trung thành lưu lại từng mảnh tàn ảnh không chỉ là hắn hơn nữa viên tố cầm cùng viên rượu lục đám người suốt tám gã dòng chính đệ tử đều cùng hắn giống nhau làm ra đồng dạng lựa chọn đó chính là đi theo hấp lực phương hướng muốn tìm đến tạo thành này hết thể đều ngọn nguồn nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào nên sẽ không lại là nàng đi mỗ một chỗ đồng dạng đang ở lên đường viên rượu lục thấp thấp nhấp mãi sắc mặt có chút lo lắng lại có chút bất đắc dĩ Ở lên đường đại bộ phận người mặc danh toàn bộ đem chuyện này nghĩ đến đường nghiệm nghiệm trên người. Không trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy, đường nghiệm nghiệm làm sự tỉnh quá mức ngoài dự đoán mọi người. Hùng chi nàng vừa mới mới được đến 8 cánh dịp văn, đủ để cho mọi người biết được nàng bất đồng, đi vào chuyển thừa nơi sau tái sinh như vậy biến cố, tự nhiên khiến cho người cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Dòng chính con cháu nhóm động tác, không có bất luận kẻ nào biết. Rốt cuộc này phiến thiên địa mây mù quá nồng đậm, chẳng sợ bị như thế kịch liệt hút. Trung quanh hết thể vẫn là làm mỗi người tầm mắt cùng linh thức đã chịu quay nhiễu, căn bản thấy không rõ trung quanh. Hoặc là này căn bản là không ngừng là nồng đậm mây mù nguyên nhân, lại là bị người ở chỗ này bố trí nào đó trận pháp cũng nói không chừng. Lúc này, mỗi một vị ở truyền thừa nơi nội chi thứ đệ tử trước mắt một bạch, đương hắn lại có thể thấy rõ ràng thời điểm, liền hiện chính mình đã xuất hiện ở truyền thừa nơi ngoại, nơi này đang đứng viên cần nhiên đám người. Đối với tên này chi thứ đệ tử đột nhiên xuất hiện, viên cần nhiên bọn người không có một chút kinh ngạc. Đây là truyền thừa nơi tác dụng, chỉ cần thân thể hấp thu dược khí bao hòa sau, như vậy liền sẽ bị tự động truyền tống ra truyền thừa nơi. Tên này đệ tử đúng là bởi vì ở truyền thừa nơi lại không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt sau, bị tự động truyền tống ra tới cái thứ nhất. Nam tính đệ tử ngẩn ra lúc sau thực mau liền hiểu được, cung kính đôi viên cẩn nhìn đám người hành lễ, sau đó tất cung tất kính đứng một bên, thần sắc còn có chút kinh nghi, vẻ mặt muốn nói cái gì lại không biết có nên hay không nói bộ dáng Hắn này phúc biểu tình không có tránh được ở đây bất luận cái gì một người đôi mắt, viên cần nhiên mỉm cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Nam tính đệ tử cả kinh, giác ý nghĩ của chính mình bị hiện sau, vội vàng không người, đối viên cần nhiên cung kính nói, về nhà chủ nói, đệ tử ở truyền thừa nơi hiện một kiện thực cổ quái sự tình. Ân Mọi người sắc mặt hơi kinh ngạc, cổ quái sự tình. Truyền thừa nơi có thể sinh cái gì cổ quái sự tình? Nói nói xem. Viên cần nhiên nói. nam tính đệ tử thực mau đem ở truyền thừa nơi sinh sự tình nói một lần viên cần nhiên đám người sắc mặt lại lần nữa biến hóa nam mạch một vị trưởng lão nhìn về phía viên cần nhiên trầm giọng nói gia chủ chuyện này chỉ sợ không đơn giản theo ta thấy trưởng lão lời nói còn không có nói xong viên cần nhiên nhẹ xua tay liền đem kia lời nói đánh gay trầm tính nói sự tình còn không rõ ràng lắm không thể phá hư truyền thừa nơi lần này đệ tử truyền thừa nhìn nhìn lại đúng vậy mọi người nghe xong hắn lời nói chẳng sợ trong lòng còn không khỏi lo lắng trong đó chính mình huyết mạch người đều an tĩnh lại viên cần nhiên bất động thanh sắc nhìn về phía viên thế dân cùng viên thế giống hệt người liếc mắt một cái sau hai người sắc mặt đều có vẻ có chút kinh nghi bất định đối hắn lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm bọn họ kỳ thật đều có suy đoán chuyện này cùng đường nghiệm nghiệm có quan hệ chỉ là bọn hắn những người này cũng không thể tùy tiện đi vào truyền thừa nơi chỉ bằng kia nam tính chi thứ đệ tử lời nói của một bên căn bản vô pháp kết luận sự tình chân tướng Thời gian chậm rãi qua đi, tại đây đoạn thời gian bên trong Lu cờ tục có chi thứ đệ tử bị truyền tống ra tới, trải qua dò hỏi lúc sau, bọn họ trả lời đều cùng cái thứ nhất ra tới chi thứ đệ tử giống nhau. Bất quá xem ra chuyện này tuy rằng cổ quái, nhưng là đối với này đó viên ra các đệ tử đều không có bất luận cái gì tổn hại, nói cách khác chuyện này chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện xấu, liền không biết rốt cuộc là người nào đó hấp thu dược lực quá mức kinh thế hai tủ, vẫn là thật sự sinh cái gì bọn họ không tưởng được sự tình. Truyền thừa nơi ngoại, viên cần nhiên đám người lặng lặng chờ. Này nhất đẳng, ước chừng đi qua năm ngày. Giống nhau có thể ngốc tại truyền thừa nơi năm ngày người, toàn bộ đều là viên gia tinh anh giống nhau tồn tại, nguyên lai cũng không phải không có, cho nên điểm này cũng không đủ để làm mọi người kinh ngạc. Duy độc có chút bất đồng chính là, lần này ngốc tại truyền thừa nơi năm ngày người, so với năm rồi tới nói muốn nhiều không ít. năm ngày thời gian, những cái đó ra tới chi thứ đệ tử cùng ba gã dòng chính đệ tử đều bị viên cẩn nhiên đánh đi ra ngoài. Làm cho bọn họ từng người làm chính mình sự tình đi Một ít trưởng lão đồng dạng rời đi Chỉ để lại bốn mạch vài vị tương đối thanh nhàn Địa vị lại cao Còn có cùng truyền thừa nơi nội còn ở con cháu nhóm Có chút thân duyên quan hệ người giữ lại Viên cần nhiên chính mình thân là một nhà chi chủ tự nhiên Có rất nhiều sự tình muốn xử lý hắn bản thể lưu tại truyền thừa nơi ngoại Phân thân tắc đi là xử lý trách vụ đi Liên tục năm ngày Không ngừng là truyền thừa nơi viên cần nhiên Đám người đang đợi chờ Tổ ngoài phong viện. một mặt hơn trường thân ảnh tính trạm chỗ cũ ngoại viện đứng thẳng thủ vệ từ truyền thừa nơi đi ra các đệ tử đi vào nơi này thời điểm đều liếc mắt một cái nhìn đến trong viện đứng thẳng nam tử hắn siêu mỹ ghi như cũ vô trần vô cấu giống như mặc họa đan thanh cực hạn phát họa hoàn mỹ khuôn mặt tĩnh nhiên không gợn sóng không tiếng động đứng ở đỉnh viện một bóng hình làm chung quanh đều ảm đạm thất xác làm người không khỏi chú mục lại không dám nhìn gần chỉ nhìn thoáng qua sau liền cực nhanh thu hồi ánh mắt rất nhiều nữ tử lại vẫn là nhịn không được trộm đánh giá qua đi Trong mắt chấp động hâm mộ cùng si mê Không cần bất luận kẻ nào nói Bọn họ đều đoán được ra tới vị này nam tử chỉ sợ từ đường niệm niệm tiến vào sau Liền vẫn luôn chờ ở chỗ này Không có rời đi quá nửa khác Trước mặt mọi người người từ hắn bên người đi qua thời điểm Trong đám người viên ra đệ tử Đột nhiên có một người chi thứ đệ tử bước chân hơi dừng một chút Sắc mặt có chút do dự lại trần chờ Thấp giọng nói Cái kia, truyền thừa nơi bên kia đã xảy ra chuyện Hình như là cái kia kêu, kêu niệm niệm dòng chính con cháu làm ra tới hắn lời nói vừa ra chung quanh liền có một nữ tử hướng hắn trừng lại đây có chút vội vàng nói ngươi đang nói cái gì viên cần nhiên gọi bọn hắn rời đi thời điểm tuy rằng cái gì báo cho đều không có nói nhưng là là cá nhân đều tưởng được đến viên gia truyền thừa nơi như vậy quan trọng địa phương vô luận sinh sự tình gì đều không phải bọn họ lung tung truyền ra đi húng chi người này lời nói không khỏi quá làm người loạn suy nghĩ thế nhưng còn làm cho tư lăng cô hồng mặt thân nói ra sự là đường niệm niệm làm ra tới chẳng sợ nói chính là giống như Chính là như thế nào nghe đều như là sự thật, này không phải muốn chọc giận tư lăng cô Hồng A. Nam tử tựa hồ cũng kinh giác chính mình nói sai rồi lời nói, sắc mặt có chút tái nhận, biểu tình lại có chút khổ sở, nói không có gì, ta chỉ là xem hắn đợi như vậy. Lúc trước, nếu ta không đợi, mà là chạy tới nơi nói, Huệ Nhi cũng sẽ không. Nam tử lời nói không có nói xong, nhưng là hắn biểu tình dị thường thống khổ. Nam tử tại đây đàn chi thứ đệ tử bên trong nhận thức người không ít, đối với hắn quá khứ rất nhiều người đều biết. Nghe được hắn nói, mấy người sắc mặt đều trở nên hoãn hoãn, nhìn hắn ánh mắt nhiều một phân đồng tình. Ở trong mắt bọn họ, cái này nam tử cũng là tiên nguyên khó được trọng tình người. Chỉ là cái kia ngay từ đầu quát lớn hắn nữ tử sắc mặt càng khó thoạt nhìn, nam tử nói lời này tách ra tới nghe lên không có gì vấn đề lớn, nhưng là hợp nhau tới liền có đại đại vấn đề. Cái gì gọi là như thế nào không phải lúc trước hắn không phải chờ nói. kia Huệ nhi cũng sẽ không, sẽ không cái gì. Chẳng sợ không biết chuyện này kết quả người cũng có thể suy đoán đến này kết quả tuyệt đối sẽ không tốt. Như vậy lại phối hợp hắn mặt trên nói đường nghiệm nghiệm nói, ý tứ còn không phải là nói cho tư lăng cô hồng, đường nghiệm nghiệm khả năng sẽ xảy ra chuyện sao. Lấy tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm cảm tình, nếu đường nghiệm nghiệm thật sự đã xảy ra chuyện, như vậy hắn sẽ làm chuyện gì? Nữ tử càng nghĩ càng kinh, tuy rằng không biết tư lăng cô hồng thực lực, cũng tin tưởng hắn sức của một người nhất định không thể đối viên ra làm cái gì. nhưng là trong lòng mạc danh liền có hai hùng khiếp vía cảm giác đủ rồi viên hỉ diệu chuyện này ta nhất định sẽ đúng sự thật báo đi lên ngươi liền trở bị phạt đi nữ tử lạnh lùng nói vô luận nam tử hành vi hay không là vô tình nhưng là hắn gây ra họa cần thiết từ chính hắn gánh vác viên hỉ diệu tựa hồ bị nữ tử lời nói dọa tới rồi thấp giọng nói ta chỉ là nhìn không được chung quanh mấy người là hắn bạn tốt vừa thấy đến hắn dáng vẻ này nghĩ thầm việc này cũng không thể toàn trách hắn chỉ là hắn trong lòng bóng ma nhịn không được ra tiếng mà thôi đối với nữ tử như thế sắc bén trách cứ này vài tên bạn tốt lập tức liền đứng ở viên hỉ rượu bên người bất thiện nhìn nữ tử nơi này là tổ phòng một người thân xuyên màu xanh băng áo gấm dòng chính đệ tử lãnh đạm nói tức khắc làm hai đám người cấp tiên ổn xuống dưới hắn nhìn về phía tư lăng cô hồng thần sắc có chút khó coi nhẹ nâng hầm dưới thần thái kiêu căng mà xem thường nói viên gia truyền thừa nơi đích sắc đã xảy ra chuyện bất quá rốt cuộc là sự tình gì không có người biết Có phải hay không đường niệm niệm làm ra tới cũng không có người biết. Bất quá, chẳng sợ ngươi biết thì thế nào. Một cái cấm luyến giống nhau nam nhân, một chút nam tử khí khái đều không có, chỉ biết hầu hạ nữ tử, ta thật vì ngươi thân là nam tử cảm thấy đáng xấu hổ. Thứ 150 chương kiến trách, canh 2. Hống. Tên này dòng chính nam tử lời nói, giống như là một đạo trời nắng sấm sét tạc ở tại chỗ mọi người trong đầu. Tên kia ngay từ đầu liền lo lắng nữ tử sắc mặt hoàn toàn biến sắc. Viên hỷ diệu lời nói có ẩn hàm nhắc nhở ám chỉ, hắn bất quá là một cái chi thứ đệ tử thân phận, nàng nhưng thật ra có thể quát lớn vài tiếng. Nhưng là, trước mắt vị này nam tử lại là dòng chính, vẫn là một phòng nam mạch dòng chính, thân phận của hắn căn bản là không phải nàng có thể soi mói, chỉ là hắn này lời nói không khỏi quá mức đả thương người. Không ngừng là nữ tử này, ngay cả mặt khác ra tới hai vị dòng chính nam nữ sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Thân xuyên một bộ màu vàng nhạt thuốc eo váy dài. cổ tay háo đeo nhị đẳng đệ tử mới có tam cánh diệp văn dung mạo quyên lệ dòng chính nữ tử như mày, ra tiếng nói viên dễ nhân ngươi quên mất gia tộc mệnh lệnh Từ đương niệm niệm đám người đi vào viên gia phía trước viên cần nhiên cũng đã hạ lệnh sở hữu viên gia đệ tử cần thiết đưa bọn họ coi như bổn tộc người đối đãi tuyệt đối không thể thất lễ càng không thể lấy khiêu khích gây họa chính là trước mắt viên dễ nhân nói ra lời nói la cá nhân đều nghe được ra tới hắn đây là ở vũ nhục tư cô hồng viên dễ nhân cười lạnh một tiếng Đối với nữ tử lời nói tựa hồ khinh thường nhìn lại, chẳng những không có chút nào thu liễm, nhìn tư lăng cô hồng ánh mắt ngược lại càng thêm không tốt, lạnh giọng nói, như thế nào? Hay là ta nói được không đối không thành? Thân là một cái nam tử, nay tướng mạo sinh so nữ tử con Mỹ, mỗi ngày chỉ biết ôm đường nghiệm nghiệm, đối đường nghiệm nghiệm nói gì nghe nấy, không có một chút chính mình chủ kiến, này không phải cấm luyến là cái gì. Nói không chừng người này căn bản chính là đường nghiệm nghiệm luyện chế con dối. Lời này ngữ càng nói càng khó nghe. dư lại tên kia dòng chính nam tử cũng nhận không ra lệnh mặt quát lớn nói viên dễ nhân đừng tưởng rằng ngươi là một phòng người liền có thể không kiêng nể gì niệm niệm từ hôm nay vào viên gia nguyên quán chính là viên gia dòng chính huyết mạch ở viên gia nàng họ viên không họ đường tư lăng công tử cùng niệm niệm ở chung từ chính bọn họ quyết định không phải do ngươi ở chỗ này xen mồn ai đều nghe ra tới viên dễ nhân này căn bản chính là ở cố ý khiêu khích vũ nhục tư lăng cô hồng tướng mạo đích Sắc tuấn mỹ vô song Nói là so nữ tử càng Mỹ cũng không quá, chỉ là hắn Mỹ lại là tuấn Mỹ, không có nửa phần nữ tử, toàn thân trên dưới không một chỗ không tiết lộ nam tử tuấn giật chi khí. Đến nơi nói hắn ôm đường nghiệm nghiệm, đối đường nghiệm nghiệm nói gì ngay nấy, này đó ai đều biết đây là hắn đối đường nghiệm nghiệm sủng ái. Hắn hay không không có chủ kiến, đối với bọn họ này đó căn bản là không hiểu biết người của hắn tới nói, căn bản là không có đi soi mói tư cách. Viên dễ nhân liền chiêu hai vị dòng chính phản bác, hai mắt đã tất cả đều là lửa giận, lạnh dọng quát. Những người này mới đến viên ra mấy ngày, các ngươi liền toàn bộ đứng ở bọn họ bên kia. Xem ra các ngươi là thật sự tính toán ủng hộ tam phòng không thành. Lời này thế nhưng chuyển tới bốn mạch thượng, kia hai vị dòng chính nam nữ đều không khỏi ngần ra, ngay sau đó nam tử sắc mặt trở nên lạnh băng cực kỳ, xem ra là có người ở ngươi bên thai khua môi múa mép. Nhìn thấy viên dễ nhân nghe được lời này sau, sắc mặt hơi hơi mất tự nhiên, hắn liền minh bạch quả nhiên bị chính mình đoán chúng, tiếp tục nói, ngươi thế nhưng ngốc đến trình độ như vậy. tin vào những cái đó châm ngòi ngôn ngữ, sau đó nơi này khiêu khích vũ nhục tư lăng công tử. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả? Viên dễ nhân vừa nghe nam tử như vậy nghiêm khắc quát lớn, thật giống như thân là chính mình trưởng bối giống nhau, trong lúc nhất thời mặt mũi không qua được, đồng dạng lạnh giọng quát lớn nói, lời nói tùy ngươi nói như thế nào, ta vừa mới lời nói cũng bất quá tình hình thực tế mà thôi. Nói chuyện khi, hắn hai mắt mắt lẽ đảo qua tư lăng cô hồng. Lại thấy, Tư Lăng Cô Hồng từ đầu chí cuối đều không có hướng bọn họ bên này, đầu lại đây một tia ánh mắt, biểu tình cũng không có nửa điểm biến hóa, một đôi thanh ảnh mờ mịt con ngươi u ám không rõ, giống như một thung bị bóng đêm tràn ngập thanh đạm, tĩnh miểu không tiếng động. Loại này tĩnh, như là một loại thiên địa độc ta cô tịch, lại như là nửa đêm vô tình một mình thanh hoa một vòng tiểu nguyện chung quanh hết thể vô luận là người vẫn là vật đều không ở trong mắt hắn lưu lại nửa điểm dấu vết. Bọn họ này nhóm người vừa mới lời nói, làm sự tình đều cùng hắn không có nửa điểm căn hệ. Hết thể hết thể đều như là bọn họ này đó ở tự đạo tự diễn, giống như nhảy nhót vai hề giống nhau ở lo chính mình khắc khẩu. Loại cảm giác này làm ở đây phần lớn người đều trầm mặc xuống dưới, vừa mới mở mịn trong lòng các loại cảm xúc, kinh sợ, lo lắng, vui sướng khi người gặp họa từ từ toàn bộ đều lắng động lại đến biến mất không thấy. Kia hai gã dòng chính nam nữ cũng đồng dạng trầm mặc xuống dưới, nhìn tư lăng cô hồng ánh mắt lộ ra cẩn thận cùng một tia kính sợ. đến nỗi viên dễ nhân sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra lúc sau sau đó trở nên càng thêm khó coi tư lăng cô hồng biểu hiện như vậy ở trong mắt hắn liên hình cùng căn bản là đối hắn khinh thường nhìn lại làm lơ so với viên dễ nhân trong lời nói khiêu khích vũ nhục tư lăng cô hồng như vậy làm lơ vô cảm lại như là càng thêm sắc bén vũ nhục giống lưỡi dao sắc bén giống nhau đâm vào hắn tuổi trẻ kiêu ngạo tự tôn thượng ha ha! viên dễ nhân ác ý cười vài tiếng nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng ngâng lên hầm dưới lạnh lùng cười nói Viên sương, viên nghiệp, các ngươi hai cái không cần nhắc lại hắn phản bác, không có nhìn đến hắn căn bản là không cảm kích sao. Xem hắn hiện tại đối với bộ dáng, căn bản chính là cam chịu ta vừa mới nói đi. Thật là yếu đuối bất đức, bị ta nói như vậy liền chính mình rảo biện một tiếng dũng khí đều không có, các ngươi còn có thể nói hắn là cái nam nhân sao. Hắn trong miệng viên sương cùng viên nghiệp, đúng là kia hai gã dòng chính nữ tử cùng nam tử. Viên sương cùng viên nghiệp sắc mặt đồng dạng khó coi lên, nhìn viên dễ nhân ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. còn có hận sắc không thành thép ý vị bọn họ đều đoán không ra tới viên dễ nhân hôm nay khiêu khích là bởi vì có người khua môi múa mép Đường nghiệm nghiệm lại ở nhớ nhập nguyên quán thời điểm được đến tám cánh diệt văn như vậy kết quả chỉ sợ là làm hắn sinh ra nguy cơ cảm chỉ là bọn hắn không thể tưởng được viên dễ nhân thật sự ngu như vậy lại là như vậy đơn giản đã bị người cấp châm ngòi tâm cảnh như thế hẹp hòi căn bản là không làm rõ được sự tình tầm quan trọng may mắn xem tư lăng cô hồng bộ dáng căn bản là không đem hắn để vào mắt Đối với hắn lời nói cũng căn bản không có nửa điểm phản ứng, này nếu là những người khác nói, chỉ sợ đã sớm vẫn khởi cùng viên dễ nhân đánh nhau đi lên. Hai vị này cũng là thật sự đánh lên tới, kia sự tình đã có thể thật sự nhau lớn. Viên xương cùng viên nghiệp hai người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt lo lắng. Viên xương hung hăng chừng mắt nhìn viên dễ nhân liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía tư lăng cô hồng, nhẹ nhàng đi lên trước đi vào hắn trước mặt ba thước khoảng cách, thái độ thành khẩn nhẹ giọng nói, tư lăng công tử. Hắn chỉ là bị ác nhân cấp tính kế Còn thỉnh ngài không cần cùng hắn chấp nhận Tư lăng cô hồng không có phản ứng Tuy là như thế Viên Sương lại cảm giác trong lòng có một cổ mạc Danh áp lực đẻ ở trong lòng Làm nàng căn bản là vô pháp lâu dài chính diện Đứng ở cái này nam tử trước mặt Tươi cười có chút mất tự nhiên nói Tư lăng công tử không nói lời nào Ta coi như tư lăng công tử đồng ý Nói xong nàng đối tư lăng cô hồng Được rồi một cái ngang hàng lễ Xoay người trở lại viên gia đệ tử trong đám người sắc mặt một sửa đối mặt tư lăng cô hồng thời điểm thật cẩn thận, lạnh khuôn mặt có thân là viên gia dòng chính uy nghiêm, còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không quay về. Ở đây chi thứ các đệ tử đều tự giác theo tiếng, biết điều rời đi. Rời đi trong đám người, tên kia ngay từ đầu hướng tư lăng cô hồng nói ra chuyện thừa nơi xảy ra chuyện tin tức viên hỉ diệu cũng ở trong đó. Lúc này hắn chính rũ đầu, nhìn dáng vẻ tựa hồ là tâm tình không tốt, có như là ở tự trách. Nhưng là không có người xem tới được hắn rũ xuống khuôn mặt. Hai mắt trong bóng đêm chớp động không cam lòng cảm xúc. Hắn không nghĩ tới mạo nguy hiểm làm này hết thảy, Tư Lăng Cô Hồng lại căn bản không có làm ra hắn muốn nhìn đến sự tình. Tình báo thượng không phải nói Tư Lăng Cô Hồng đối Đường Nghiệm Nghiệm sủng ái tận xương, chỉ cần Đường Nghiệm Nghiệm lại một chút nguy hiểm, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến đến sao? Như thế nào hắn ám chỉ như vậy rõ ràng, này Tư Lăng Cô Hồng liền thần sắc đều không có biến hóa một chút. Hắn lại nơi nào sẽ biết, Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm hai người ở song tu cùng tình thú công hiệu hạ, Đối với đối phương tâm thần đều có vô pháp dứt bỏ liên hệ. Đường nghiệm nghiệm hiện tại hay không bình yên, căn bản không cần những người khác nói, tư lăng cô hồng tự nhiên cảm thụ được đến. Bên cạnh hắn bạn tốt cho rằng hắn ở vì vừa mới sự tình cảm thấy tự trách lo lắng, dối tay chụp ở đầu vai hắn thượng, an ủi nói, yên tâm, ngươi cũng chỉ là vô tâm trí thất, cũng không nói gì thêm quá mức nói, chỉ cần đường. Không đúng, chỉ cần nghiệm nghiệm tiểu thư không có việc gì, việc này tự nhiên đã vượt qua. Viên hỉ diệu gật gật đầu. che giấu thần sắc vẫn là không cam lòng chỉ cần lần này hắn thành công nói như vậy trên người đọc dược nói không chừng là có thể giải thậm chí khả năng được đến mộ dung gia tộc tưởng thưởng pháp bảo đang lúc hắn còn ở suy nghĩ lần sau cơ hội thời điểm chỉ nghe được mặt sau truyền đến viên dễ nhân một tiếng lạnh giọng còn có hắn lạnh lùng một tiếng chửi nhỏ không hổ là phu thê này phân không coi ai ra gì tư thái cùng kia đường niệm niệm thật là giống nhau như lúc vô lễ thô bỉ Hắn lời nói còn không có nói xong lại đột nhiên hoàn toàn mà ăn, giống như là đang ở kêu đến vui sướng vịt, đột nhiên bị người cấp thít chặt cổ giống nhau, trong nháy mắt kia tạm dừng thanh âm đặc biệt khó nghe cổ quái. Viên hỉ diệu đột nhiên dừng lại nệm bước, quay đầu nhìn lại, đương nhìn đến viên dễ nhân bay ngược đi ra ngoài, tư lăng cô hồng thân ảnh tắc đứng ở hắn vừa mới vị trí thượng hình ảnh sau, trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt cười. Nay thật sự có thể nói là quanh cô. Hắn vừa mới còn ở không cam lòng tư lăng cô hồng thế nhưng đối với viên dễ nhân vũ nhục thờ ơ, hiện tại viên dễ nhân bất quá nói một câu đường nghiệm nghiệm nói vậy liền rước lấy tư lăng cô hồng đậu thủ. Như vậy kết quả hắn không nghĩ tới, nhưng là ít nhất kế hoạch thành công. Viên hỉ Diệu trên mặt kinh hỉ quá mức rõ ràng, chỉ là hiện tại mọi người tầm mắt đều bị trước mắt tư lăng cô hồng cùng viên dễ nhân hành vi cấp hấp dẫn đi, trừ bỏ viên xương trong lúc vô ý nhìn đến hắn này một mặt lỗi thời tươi cười ngoại, những người khác căn bản là chú ý tới ngươi cách đó không xa trên mặt đất viên dễ nhân khỏe miệng một vòi máu tươi chạy xuống sắc mặt kinh giận nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng chỉ là đương hắn thấy rõ ràng lúc này tư lăng cô hồng nảy lên ít hầu vô số giận ngữ đều bị nghẹn trở về sắc mặt một trận thanh một trận bạch đứng ở hắn vừa mới vị trí thượng tư lăng cô hồng biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa một thân tự nhiên như cụ yên tĩnh duy độc cặp kia vẫn luôn mở mịt ở thanh ảnh sau con ngươi nhìn về phía hắn đó là một đôi cái dạng gì con người a rõ ràng nhìn ngươi Nhưng là ở cặp kia đen nhánh không ánh sáng con ngươi tìm không thấy ngươi chút nào ảnh ngược, giống như là một đạo bị đêm tối đám xương che giấu không đáy vực sâu, bên trong có chút cái gì không có người biết, tràn ngập thần bí không biết, làm sở hữu nhìn đến người đều không khỏi trầm mê đi vào, từ đáy lòng chỗ sâu trong bị hấp dẫn, lại nhìn không được sợ hãi. Một bên viên xương cũng không rảnh lo suy nghĩ viên hỉ rượu kia kinh hỉ tươi cười sau lưng ý tứ, hiện tại nàng chỉ lo lắng tư lăng cô hồng sẽ động thủ giết viên dễ nhân. cố tình ở tư lăng cô hồng trên người nàng không cảm giác được bất luận cái gì sát khí càng đừng nói nhìn đến sắc ý như vậy xem nói tư lăng cô hồng cũng không sẽ sát viên dễ nhân nhưng vì cái gì nàng có loại hãi hùng khiếp vía sợ hãi cảm liền trong cơ thể linh lực đều giống như mau bị đông lại cảm giác viên xương tưởng mở miệng giảm bất lúc này tức giận chính là nàng vô luận như thế nào há mồm đều sinh chính mình vô pháp ra tiếng âm cũng không phải nàng bị người hạ cái gì cấm pháp mà là nguyên đến trong lòng mạc danh áp lực không ngừng là nàng Viên nghiệp đồng dạng có như vậy cảm giác, chỉ là không có nàng mãnh liệt, muốn mở miệng vẫn là có thể. Bất quá hắn cũng không có mở miệng, bởi vì hắn cảm giác đến bây giờ mở miệng cũng không phải cái gì chuyện tốt, thậm chí cũng không thay đổi được cái gì. Huống chi ở hắn trong mắt, viên dễ nhân này ngu ngốc cũng thực sự nên bị giáo hấn một chút. Tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút bất an, tư lăng cô hồng hẳn là sẽ không cứ như vậy giết viên dễ nhân đi. Ở như vậy một mảnh trầm tĩnh không khí, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. viên dễ nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi chỉ là ở hắn trong mắt nồng đậm phẫn hận sau lập lòe một tia sợ hãi tư lăng cô hồng không có ra tay trước hắn còn dám mở miệng khiêu khích vũ nhục nhưng là đương hắn ra tay thời điểm hắn mới hiện chính mình cùng tư lăng cô hồng tranh lệch có bao nhiêu đại trước mắt người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ không có nam tử khí khái khí khái như vậy từ ngữ căn bản là không cần thêm chú ở cái này nam tử trên người hắn hành động cũng căn bản không cần người khác đi bình luận ở mọi người trốn tránh tầm mắt hạ tư lăng cô hồng cái gì động tác cũng không có đối diện còn không có đứng lên viên dễ nhân liền rắc trong miệng một trận đau nhức há mồm muốn kêu to gào giống lại kết quả chỉ là một trận kịch liệt ho khan ho khan chung còn có nửa thanh đầu lưỡi bị phun ra dính đỉnh trệ huyết nằm trên mặt đất viên dễ nhân hai mắt mở to không thể tin tưởng nhìn trên mặt đất đầu lưỡi Trung quanh viên gia các đệ tử không tự chủ được lui về phía sau một bước nhìn tư lăng cô hồng ánh mắt hiện lên sợ hãi bất quá là cắt đầu lưỡi chuyện như vậy kỳ thật cũng không tính cái gì ở tiên nguyên đánh nhau, bị hòa tan thành thủy, bị chặt đứt tứ chi chuyện như vậy cũng đều không phải là hiếm thấy. Bọn họ tuy rằng là dự tu, nhưng là cũng là người tu tiên. Chỉ cần là người tu tiên liền sẽ không chưa từng có đánh nhau, vô luận là cùng ma tu đánh, vẫn là cùng mặt khác người tu tiên, lại hoặc là cùng hung tu đánh, một ít tàn nhẫn khủng bố cảnh tượng đều nhìn đến quá, theo lý thuyết chỉ là nửa thanh đầu lưỡi mà thôi, cũng không sẽ làm bọn họ sợ hai thành như vậy mới đúng. chính là này đó viên gia các đệ tử cũng không biết chính mình vì cái gì chính là sợ hãi loại này sợ hãi không phải tới đến kia nửa thanh đầu lưỡi lại là tới đến tư lăng cô hồng bản thân hắn bất động thanh sắc liền viên ra một phòng dòng chính cấp cắt đầu lưỡi hết thể bất quá là bởi vì người này nói một câu đường nghiệm nghiệm nói vậy so với ngay từ đầu viên dễ nhân đối tư lăng cô hồng bản thân nhục mạ mặt sau kia thanh đối đường nghiệm nghiệm soi mói thật sự không tính là cái gì cố tình đối với người trước tư lăng cô hồng liền động liếc mắt một cái hứng thú đều không có Người sau lại làm hắn không hề do dự động thủ. A. A. Viên Dễ Nhân bừng tỉnh há mồm liền chuẩn bị đối Tư Lăng Cô Hồng tức giận mắng, chỉ là đương hắn há mồm hiện hắn khẩu căn bản không có biện pháp nói chuyện thời điểm, sắc mặt càng thêm kinh giận lên. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, từ bên trong đảo ra một viên đan dược liền hàm nhập khẩu, nhìn Tư Lăng Cô hồng ánh mắt phẫn nộ, lại hiện lên một mạt khinh thường. Bất quá nửa thanh đầu lưỡi, như vậy thương thế đối với người tu tiên tới nói, chỉ cần một viên sinh cơ đan liền có thể phục hồi như cũ. càng đừng nói hắn hiện tại để vào trong miệng càng thêm tốt đan dược chỉ là đương hắn tự tin chính mình đầu lưỡi liền phải lại lần nữa mọc ra tới thời điểm trong miệng đan dược hòa tan đầu lưỡi như cũ không có nửa điểm khôi phục phản ứng cái này làm cho viên dễ nhân sắc mặt lại lần nữa lại biến luôn cuống tay chân lại lần nữa từ túi càn khôn lấy ra đan dược hướng trong miệng đưa vô luận là giải độc đan vẫn là phục hồi như cũ đan dược chính là liên tục ăn bảy tám viên đầu lưỡi của hắn vẫn là không lại biến hóa ngươi làm cái gì Viên dễ nhân dùng linh thức chuyển âm hướng Tư Lăng Cô Hồng. Tư Lăng Cô Hồng ngón tay khẽ nhúc nhích, Viên dễ nhân trên eo treo túi cản khôn liền bay tới hắn trước mặt. Một sợi quang hoa ở cản khôn thượng chợt lóe mà không. Đối diện viên dễ nhân lập tức phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc kéo rút. Ở đây người lập tức liền đã nhìn ra. Tư Lăng Cô Hồng sợ là đem viên dễ nhân túi cản khôn thượng linh thức ấn ký cấp hủy diệt. Chỉ là hắn vì cái gì muốn bắt viên dễ nhân túi cản khôn? Đây là muốn ở viên gia tổ phòng làm cho bọn họ này đó viên gia người trước mặt. Đánh cấp viên dễ nhân không thành. Mọi người không khỏi gắt gao nhìn trầm chầm, chầm tư lăng cô hồng kế tiếp hành vi, trong lòng có chút quỷ dị suy đoán. Túi càn khôn bị hủy diệt nguyên chủ linh thức cấn ký, bên trong đồ vật cũng hoàn toàn hiện ra ở tư lăng cô hồng trong óc trong tầm mắt. Đem túi càn khôn bên trong tất cả đồ vật quét sạch một vòng, hiện bên trong cũng không có cái gì chân quý hoặc là đặc thù đồ vật sau. Tư lăng cô hồng liền đem túi càn khôn ném còn cấp viên dễ nhân. Vô luận là viên dễ nhân vẫn là chung quanh viên gia các đệ tử đều bị tư lăng cô hồng này một phen hành vi làm cho ngần gia, tưởng không rõ tư lăng cô hồng làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì. Hay là hắn là tưởng ở viên dễ nhân túi càn khôn tìm chút thứ gì. Hoặc là nói viên dễ nhân túi càn khôn bên trong đồ vật không có hắn nhìn chúng, cho nên khinh thường nhìn lại còn cấp viên dễ nhân. Mọi người đều tương đối thiên hướng mặt sau cái kia ý tưởng. Viên dễ nhân đồng dạng cũng ở trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cùng đông đảo người giống nhau. Hắn càng thêm chắc chắn mặt sau cái kia chân tướng. Chỉ là cái này chân tướng lại càng thêm làm hắn khó chịu, Tư Lăng Cô Hồng hành vi ở hắn trong mắt càng như là cố ý nhục nhã hắn. Tư Lăng Cô Hồng. Viên Dễ Nhân lấy linh thức truyền âm qua đi, sắc mặt tất cả đều là bạo nộ xanh tím, ngươi khinh người quá đáng. Linh thức truyền âm so ngoài miệng ngoài miệng nói ra ngôn ngữ càng thêm trực tiếp, cũng không phải dùng lỗ tai nghe, mà là trực tiếp chuyển vào người linh hải bên trong. Ở giống nhau dưới tình huống, nếu không phải quan hệ tương đối thuộc là người Tuyệt đối không thể tùy tiện dùng linh thức truyền âm đối thoại, ai cũng sẽ không thích người xa lạ vô duyên vô cớ đem lời nói truyền vào chính mình trong đầu. Này nói linh thức truyền âm có thể là bởi vì viên dễ nhân lửa giận công tâm, không có khống chế được đường, làm ở đây mọi người đều nghe được, đa số người đều trầm mặc xuống dưới. Tư lăng cô hồng khinh người quá đáng. Nếu không phải viên dễ nhân trước vũ nhục khiêu khích, tư lăng cô hồng sẽ ra tay sao? Không đúng. Có lẽ nên nói, chẳng sợ nguyện ý như trước vũ nhục khiêu khích. tư lăng cô hồng cũng sẽ không ra tay nhất quan trọng chính là viên dễ nhân cố tình muốn đi đụng vào tư lăng cô hồng nghịch lân lúc này mới rước lấy như vậy hai nạn tư lăng cô hồng đạm bạc liếc hắn một cái một sợi hắc quang ở mọi người trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất nháy mắt xuất hiện ở viên dễ nhân trước mặt sắp hoàn toàn đi vào hắn giữa mày nội tư lăng công tử còn thỉnh thủ hạ lưu tình một tiếng nôn nóng thanh niềm vang lên một mạt màu lam thân ảnh từ phương xa nháy mắt đi vào viên dễ nhân bên cạnh chỉ là hắn vẫn là chậm một bước kia một mặt hắc quang đã chui vào viên dễ nhân giữa mày bên trong người tới sắc mặt tức khắc đại biến viên dễ nhân sắc mặt còn có chút trọng giật mình hiển nhiên còn không có biết rõ ràng sinh sự tình gì bất quá đương hắn thấy rõ ràng bên người lão giả thời điểm sắc mặt lập tức lộ ra kinh hỷ há mồm chuẩn bị nói chuyện hiện khẩu không thể ra tiếng sau lại tính toán dùng linh thức chuyên âm chỉ là đương hắn làm như vậy sự tình lại hiện tự hắn linh thức biến mất a a a a Viên dễ nhân như là gặp đến cái gì vô cùng khủng bố sự tình, sắc mặt hoảng sợ đến cơ hồ văn mẹo. Lao giả nhìn thấy hắn cái dạng này, thần sắc càng thêm không tốt, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng, thân hình run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Người này đúng là lúc trước tư lăng cô hồng đám người mới tới tiên nguyên khi, ở vong phàm cảnh trung nên đón bọn họ bốn vị trưởng lao chi nhất, một phòng nam mạch trưởng lao viên phúc lịch. Lúc trước ở vong phàm cảnh thời điểm. hắn tận mắt nhìn thấy đến mộ dung nghi chính là như vậy bị tư lăng cô hồng cấp phá hủy linh căn tu vi hiện giờ hắn thế nhưng đối viên ra một phòng dòng chính làm ra đồng dạng sự tình từ tư lăng cô hồng đám người đi vào viên gia viên cần nhiên cũng đã lời nói đi xuống làm viên gia người cần thiết lễ đãi tư lăng cô hồng bản thân thực lực là cái mê cùng tư pháp giả cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ huống chi đường niệm niệm không lâu trước đây mới được đến tám cánh diệp văn thân phận hiện giờ còn ở viên gia truyền thừa nơi nội này đó tình huống thêm lên đều làm hắn không thể đối tư lăng cô hồng ra tay. Chỉ là trơ mắt nhìn chính mình này một phòng dòng chính làm hỏng linh can, như vậy đả kích thật sự quá lớn, làm hắn thật sự vô pháp cứ như vậy thiện hiểu rõ. Trầm tĩnh không khí, trong đám người viên hỉ diệu đã sớm đã thu liêm trên mặt biểu tình, đáy mắt lập lệ kinh hỉ. Việc này nháo đến càng lớn càng tốt, không nghĩ tới tư lăng cô hồng thế nhưng ra tay như vậy không hề cố kỵ, hiện tại trưởng lão đều ra tới, thực mau liền sẽ nháo về đến nhà chủ đi nơi nào rồi đi. Lúc này. nơi xa lại là lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, chờ hai người đứng trên mặt đất thượng thời điểm, làm người thấy rõ ràng này hai người đúng là viên tế dân cùng viên tục sinh. viên tế dân nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt hơi hơi căng thẳng, sau đó nói cái gì đều không có nói đi đến viên dễ nhân bên cạnh, duỗi tay tham hướng hắn giữa mày. sau khi hắn sắc mặt khôi phục như thường, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối bên cạnh đứng sắc mặt lãnh trầm viên phúc lịch nói, linh căn không có việc gì, chỉ là linh thức bị nào đó đặc thù thủ đoạn cấp cấm. Viên Phúc Lịch nghe xong lời này, biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh sau, cũng rôi tay thăm hướng viên dễ nhân giữa mày. Nay tìm tòi, quả nhiên cùng viên tế dân nói giống nhau, làm hắn sắc mặt cũng khôi phục lại. Viên tục sinh đứng ở một bên nhìn hai người biến hóa, vốn dĩ nghiêm túc thần sắc cũng âm thầm thả lòng lại, lại nhìn nhìn ném ở một bên trên mặt đất túi cắn khôn, ở trong lòng thầm than một tiếng, xem ra bọn họ ngày đó dự đoán sự tình thật sự sinh, cũng may mắn bọn họ sáng sớm liền cùng đường nghiệm nghiệm thương lượng hảo. Tư lăng cô Hồng lúc này hành động cũng chính như bọn họ nói như vậy, chỉ là khiển trách lại không có thật sự nguy hại bọn họ tánh mạng cùng linh can. Bất quá. Thế nhưng thật sự liền túi cản khôn đều xem một lần. đương nghiệm nghiệm nói mỗi một câu, này tư lăng cô Hồng đều ghi tạc trong lòng không thành. Viên thế dân lúc này quay đầu nhìn về phía ở đây viên ra các đệ tử, ôn hòa khuôn mặt làm cho bọn họ thả lỏng không ít, chỉ nghe hắn hỏi, đây là chuyện gì xảy ra. Bọn họ lúc này đuổi tới nơi này, Vẫn là bởi vì thủ vệ mắt thấy tình huống không tốt, kịp thời quá khứ truyền tin, bất quá bởi vì thời gian hữu hạn, cũng không có đem sự tình công đạo rõ ràng. Viên gia chi thứ các đệ tử hai mặt tương huy, ai cũng không có chủ động nói chuyện. Viên sương cùng viên nghiệp lúc này chủ động đi lên trước tới, hai người liếc nhau, viên sương trước nói, hồi tam trưởng lao nói, vẫn là từ ta tới nói đi. Viên tế dân gật đầu, viên sương hít một hơi, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua tư lăng cô hồng. sau đó lại xem một cái trên mặt đất đầy mặt phẫn hận trắng bệnh viên dễ nhân trong mắt không có nửa điểm đồng tình ở nàng trong mắt viên dễ nhân có như vậy kết quả đều là hắn gieo gió gặt bão mà thôi sự tình là cái dạng này viên xương đem mọi người tới đến cái này sân sau sự tình trải qua đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần thậm chí liền viên dễ nhân nói qua mỗi một câu đều không có nhớ lầm một chữ từ đầu chí cuối công đạo ra tới theo nàng lời nói viên thế dân ở bên trong ba vị trưởng lao sắc mặt càng ngày càng khó coi viên phúc lịch đặc biệt thẳng đến viên xương đem lời nói nói xong viên tế dân cùng viên tục sinh hai người đã trầm khuôn mặt nhìn về phía viên phúc lịch việc này thấy thế nào đều là viên dễ nhân tự tìm lấy viên dễ nhân hành động xem ra tư lăng cô hồng làm trừng phạt thậm chí không tính trọng đơn giản là chuyện này ảnh hưởng quá lớn nếu nếu không có xử lý tốt đối viên ra đả kích tuyệt đối là thật lớn viên phúc lịch tự nhiên minh bạch viên tế dân hai người ánh mắt là có ý tứ gì hắn hiện tại trong lòng cũng có hỏa hắn không nghĩ tới viên dễ nhân thế nhưng như thế ngu dại thế nhưng bị người cấp châm ngòi, thiếu chút nữa cấp viên gia đúc thành đại sai. Chẳng sợ đối với viên dễ nhân hiện tại thảm trạng còn có chút đau lòng, nhưng là này cổ hận sắc không thành thép hỏa khí còn có đối đại cục coi trọng vẫn là áp qua này mà đau lòng. Viên Phúc Lịch gắt gao nhìn chầm chằm viên xương, lạnh lùng nói, người nói đều là thật sự. Đối mặt viên Phúc Lịch như vậy ánh mắt, viên xương cảm giác được gáp lực cực đại, nhưng là thần sắc không sợ, tất nhiên nói, nhưng câu là thật. Một bên viên nghiệp cũng nói, Chuyện này nơi này mọi người tận mắt nhìn thấy, viên sương nói không có nửa điểm giả dối, ta có thể làm chứng. Viên Phúc Lịch không cần nhìn về phía những người khác, cũng đã biết chuyện này đã sáng tỏ. Nhất thời hắn tâm thần vừa kinh vừa giận, xoay người phủi tay liền chịu ở viên dễ nhân trên mặt. Bang! Vang rội bàn tay thanh, làm ở đây viên ra các đệ tử đều không khỏi lui về phía sau một bước, thần sắc kinh dị. Ai cũng không nghĩ tới viên Phúc Lịch sẽ động thủ, bọn họ cũng đều biết một phòng nam mạch người kêu ngạo lại bên vực người mình. Hôm nay chuyện này là viên dễ nhân khiến cho, nhưng là hắn tình huống hiện tại ở trong mắt bọn họ đã cũng đủ thê thảm, hiện tại thế nhưng còn bị viên phúc lịch cấp đánh. Đừng nói bọn họ này đó chi thứ đệ tử không tin, viên dễ nhân chính mình cũng cảm thấy không thể tin tưởng, trợ to đôi mắt ngơ ngẩn nhìn viên phúc lịch, há mồm ra a a thanh âm. Viên phúc lịch hận sắt không thành thép thấp trách mắng, đồ vô dụng. Viên dễ nhân sắc mặt càng thêm trọng giật mình. Hắn không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, chẳng sợ chính mình thật sự có sai. kia cũng bất quá là nói vài câu khó nghe nói mà thôi, kia tính cái gì. Hiện tại chính mình đều bị đánh thành cái dạng này, viên phúc lịch thế nhưng không cho chính mình báo thủ, lại còn mắng chính mình. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Viên phúc lịch nhìn đến hắn cái này biểu tình, sắc mặt càng thêm khó coi. Quay đầu nhìn về phía viên tế dân hai người, trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ cho mặt khác tam mạch còn có gia chủ một công đạo, người này liền trước từ ta mang đi, hai vị không có ý kiến đi. Viên tế dân nhìn về phía tư lăng cô hồng, thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng sau, mới đối viên phúc lịch gật đầu. Viên phúc lịch một tay nhắc tới viên dễ nhân, vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại dừng lại bước chân đối tư lăng cô hồng, tựa hồ rất khó lấy mở miệng nói, tư lăng công tử.